À, Lưu Di Nương lớn tiếng kêu một tiếng bên ngoài nhanh chóng chuyển đến nhà hoàn thanh âm. Di Nương không có việc gì đi. Lưu Di Nương không có trả lời tiểu nhà hoàn nhanh chóng vọt tiến vào nhìn đến Lưu Di Nương sắc mặt tái nhuật nhìn ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời khó hiểu cũng theo nhìn lại vừa vặn nhìn đến tư dao cùng Tâu Ngọc hai người thân ảnh tức khắc la lên một tiếng. Quỷ A. Lưu Di Nương cái này xác định thật là quỷ kêu to lên. Quỷ A quỷ A một bên kêu một bên ra bên ngoài chạy này. Tâu Ngọc cùng tư dao hai người thấy vậy vội vàng đuổi theo qua đi Đi tư dao tỉ tỉ tô ngọc lôi kéo tư dao tay nhanh chóng rời đi. Không cần tìm ta ai làm người chống đỡ ta lộ không cần tìm ta lưu di nương một bên chạy vội một bên ơ. Tô ngọc tránh ở thụ mặt sau vươn chân vướng ngã lưu di nương. A đừng giết ta là chính người uống lên kia bổ canh là chính người uống lưu di nương vội vàng lắc đầu lớn tiếng thét chói hai tức khắc đưa tới không ít người. Ngọc nhi chúng ta chạy nhanh đi tô ngọc gật gật đầu cũng biết không thể lại đãi đi xuống vội vàng cùng tư dao hướng tới tô một dao trong viện chạy tới Tô Mộc Giao cũng nghe tới rồi tiếng gió lại nhìn đến hai đứa nhỏ tức khắc sửng sốt lập tức hiểu được phân phó kỳ kỳ nhanh chóng theo chân bọn họ rửa sạch một phen tiện đà cầm quần áo hủy thi diệt tích. Đi cùng nương đi xem Tô Mộc Giao một tay nắm một cái nói. Tô Ngọc cùng tư giao hai người thấy Tô Mộc Giao không có trách tội bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi gật gật đầu đi theo Tô Mộc Giao đi ra ngoài. Lúc này Tô Dung trời cũng đã đi tới lưu di nương vẫn luôn túi đầu trong miệng nhắc mãi cái gì Tô Mộc Giao trước mắt hạ giọng nói Là ngươi đúng hay không ngươi là hại chết ta nương. Lưu di nương đảo ý rối loạn căn bản không có nghe rõ Tô Mục Dao nói cái gì nữa, còn tưởng rằng là Tô Mục Dao nương đang nói chuyện lập tức kêu lên, đại phu nhân tha mạng đại phu nhân tha mạng a ta cũng không dám nữa cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nên ở ngươi bổ canh trung hạ độc, ta không nên mua được những cái đó đại phu. Lưu di nương nói vừa vặn bị đi tới Tô Dung Trời nghe được tức khắc Tô Dung Trời đột nhiên dừng lại bước chân không dám tin tưởng nhìn Lưu di nương tiện đà bước nhanh đi tới bắt lấy Lưu Gi nương. Người nói cái gì? Đừng giết ta ta không dám không dám lưu di nương vẫn là một cái kính kêu ngạch người tô dung trời lại là cái gì đều minh bạch một tay đem lưu di nương đẩy ra. Lưu di nương sửng sốt mở to mắt nhìn đến chung quanh ánh sáng tiện đà đột nhiên ngẩn đầu thấy được tô dung trời tức khắc sửng sốt tựa hồ ý thức được chính mình nói gì đó tức khắc sắc mặt tái nhợt lên. Lưu Di Nương quả nhiên là ngươi là ngươi ở ta nương bổ canh trung hạ độc tròn nên ta nương mới có thể bị độc chết tô một dao lạnh lùng nhìn Lưu Di Nương một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay móng tay khảm nhập thịt trung cũng không biết gì cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận. Ngươi là người xấu ngươi giết bà ngoại tô ngọc trừng mắt Lưu Di Nương lạnh lùng nói. Thật là ngươi tô dung trời một chân đá vào Lưu Di Nương ngực thượng ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Lưu Di Nương lập tức phản ứng lại đây biết chính mình trung kết nhưng là hiện tại chính mình nói cái gì đều không còn kịp rồi vội vàng quỳ xuống một cái kính hướng tới Tô Dung Trời dập đầu. lão ra tha mạng A ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh A láo ra tha mạng A. Cha không thể bỏ qua cho nàng cần thiết muốn đưa quan điều tra tô Ngự Thần đứng dậy trên mặt tràn đầy thương tâm điệu biểu tình nhìn Tô Dung Trời lớn tiếng nói. Tô Dung Trời thần sắc xửng sốt nhìn về phía Lưu Di Nương trong mắt tràn đầy tức giận. Lao ra ta biết sai rồi vòng qua ta lúc này đây đi xem ở ta vì Lao ra sinh nhi dục nữ phân thượng tạm tha quá ta lúc này đây đi lưu di nương cái chán đã nhiễm vết máu nhưng lại như cũ một cái kính giọt đầu. Mọi người thấy vậy đều sôi nổi không ra tiếng tô một dao lạnh lùng nhìn thoáng qua lưu di nương lạnh lùng nói lưu di nương ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng ngươi giết mẹ ta cư nhiên làm chúng ta buông tha ngươi một mạng rửa vào cái gì chúng ta rửa vào cái gì muốn buông tha ngươi. Lưu Di nương sửng suốt vội vàng quỳ hướng tới tô mục dao bên này lôi kéo tô mục dao váy áo một cái kính nói, đại tiểu thư đều là ta sai cầu xin ngươi tha thứ ta lúc này đây đi cầu xin ngươi. Cút ngay tô mục dao một chân đem Lưu Di nương đá văng tiện đã nói ngự thần báo quan. Là tỷ tỷ tô ngự thần đang muốn rời đi lại nghe đến tô dung trời nói từ từ. Tô ngự thần nghi hoặc nhìn về phía tô dung trời tiện đã nói, cha chẳng lẽ là muốn bao che nàng chẳng lẽ liền phải làm ta nương như vậy chết thảm sao. Tô Dung Trời trong lòng một cái lột bột nhìn Tô Ngự Thần kia thương tâm bộ ráng há miệng thở dốc nói, ngày mai lại nói trước đem nàng dẫn đi giam lỏng xuống dưới. Là lao ra quản gia lập tức làm người đi làm. thấy vậy Tô Mục Giao lạnh lùng cười nhìn Tô Dung Trời nói, cha là cái gì ý tưởng chẳng lẽ cứ như vậy tính. Tô Dung Trời thở dài một hơi nói, Mục Giao Ngự Thần các ngươi cùng ta lại đây đi nói liền hướng tới thư phòng đi đến. Tô Mục Giao nghĩ nghĩ đem Tô Ngọc cùng Tư Giao Giao cho kỳ kỳ cùng Tô Ngự Thần cùng nhau đi tới thư phòng Trong thư phòng tô dung trời nhìn hai đứa nhỏ chậm rãi nói a nga, ta biết những năm gần đây các ngươi bị không ít khổ nhưng là sự tình đã qua đi. Làm chúng ta không cần so đo sao tô một dao hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói cha nếu là có người đem ngươi nương giết ngươi sẽ không so đo sao tô một dao đột nhiên để cao thanh êm lạnh lùng nói. Cha ngươi không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia nếu không có lưu di nương mâu thân căn bản là sẽ không chết tỷ tỷ cũng sẽ không lẻ loi một mình bên ngoài, bên ngoài 4 năm tô ngự thần cũng thập phần tức giận nói. Tô rung trời thở dài một hơi không biết nói cái gì hảo. Nhưng vào lúc này được đến tin tức Tô một tuyết chạy tới Tô phủ nhảy vào thư phòng đột nhiên quy xuống. Cha không cần đem mẫu thân đưa vào quan phủ A cha nếu là làm nương gặp quan nói nương khẳng định là mất mạng A. Tô một tuyết lớn tiếng khóc thút thít lên, cha mẹ tuy rằng đã làm sai chuyện tình nhưng là tốt xấu là thiệt tình vì Tô phủ là thiệt tình đối đại cha cha tạm tha quá nàng lúc này đây đi. Tô Mục Giao lạnh lùng nhìn Tô Mục Tuyết tiện đà nhìn về phía Tô Dung Trời nàng nhưng thật ra muốn nhìn Tô Dung Trời rốt cuộc nên như thế nào trả lời. Tô Dung Trời trong lòng thập phần khó xử hai bên đều là nữ nhi còn nữa Mục Tuyết nói cũng không có sai mấy năm gần đây lưu di nương đích xác đối hắn tận tâm tận lực chỉ là. Thật sâu thở dài một hơi Tô Dung Trời nhìn về phía Tô Mục Tuyết chậm dại nói, người trước đứng lên đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ Cha Tô Mộc Tuyết kêu một tiếng, Tô Dung Trời tiện đà lại quay đầu nhìn về phía Tô Mộc giao cắn cắn môi đáng thương hề hề nói: "Đại tỷ, ngươi liền tha thứ nương đi hảo sao?" Tô Mộc giao hừ lạnh một tiếng cười, "Tô Mộc Tuyết, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới cầu ta, ngươi nương chính là giết ta nương là một cái giết người hung thủ." Tô Mộc Tuyết cắn cắn môi nói: "Đại nương đã chết như vậy nhiều năm lại theo đuổi đã vô dụng, liền tính Mâu thân đã chết cũng đổi không trở lại đại nương, đại tỷ ngươi là được giúp đỡ thả nương đi." Tô Dung Trời gật gật đầu cũng nói: Đúng vậy Mộc Giao mặc kệ như thế nào ngươi nương là không về được liền. Thôi bỏ đi. Cha Tô Ngự Thần la lên một tiếng không thể tin tưởng nhìn Tô Dung Trời giật giật môi còn muốn nói cái gì đó nhưng là Tô Mộc Giao lại ngăn cản Tô Ngự Thần. Lặng lặng nhìn Tô Dung Trời bình tĩnh nói, cha nói chính là trong lòng lời nói sao là muốn cho Mộc Giao bỏ qua cho lưu di nương không hề truy cứu sao. Tô Dung Trời tổng cảm thấy cái dạng này Tô Mộc Giao có điểm kỳ quái nhưng là vẫn là gật gật đầu nói. Rốt cuộc đã như thế liền tha thứ nàng đi nàng tất nhiên sẽ không lại làm mặt khác thương tổn các ngươi sự tình. Phải không Tô Mộc Giao gợi lên khỏe môi lạnh lùng cười. Đều là chuyện cũ liền không cần truy cứu Tô Dung trời tiếp tục nói. Tô Mộc Giao cười, hảo ta lập tức cũng nghĩ cách đem Tô Mộc Tuyết giết chết sau đó chờ 5 năm sau đem sự tình chân tướng nói ra đến lúc đó cha cũng đừng quên nói với ta nói chuyện cũ không hề truy cứu. Tô Mộc Tuyết trong lòng một cái lộ bộp sợ hãi nhìn Tô Mộc Giao tựa hồ nàng là y nói nói thật giống nhau. Tô Dung Trời lại là nhăn chặt mày nói, mục dao ngươi đây là nói cái gì ngươi sao lại có thể. Vì cái gì không thể Tô Mục Tuyết muốn giết ta nhi tử cha nói muốn tha thứ hiện giờ lưu di nương giết mẹ ta cha cũng nói có thể tha thứ. Vì sao ở ta nơi này liền toàn bộ không thể cha đến là nói ra cái lý do tới A Tô Mục Dao lạnh lùng nhìn Tô Dung Trời chất vấn nói. Tô Dung Trời cho mày nói, ta không phải nói sao chuyện cũ nếu đã như vậy vì sao còn muốn truy cứu. Hào Hào nguyên lai like đây là cha trong lòng lời nói ta thật là vì nương mà trái tim băng giá nàng rốt cuộc gả cho cái dạng gì nam nhân Tô Mục Dao lạnh giọng nói tiện đà lôi kéo Tô Ngự Thần đi chúng ta rời đi. Tô Ngự Thần biết Tô Mục Dao thập phần sinh khí đi theo Tô Mục Dao về tới trong viện. "Tỷ tỷ ngươi không cần sinh khí, Tô Ngự Thần thở dài một hơi trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ." Tô Mục Dao lại là cười, "Sinh khí vì người như vậy chuyện như vậy sinh khí không đáng Tô Mục Dao nhắm mắt lại chậm rãi nói. Tỷ tỷ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Tô Ngự Thần nhìn Tô Mục Giao chậm rãi hỏi. Tô Mục Giao thở dài một hơi nói, đây là chúng ta cuối cùng xem ở cha mặt mũi thượng vòng qua các nàng tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả các nàng Ngự Thần chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Tô Ngự Thần gật gật đầu hắn cũng không nghĩ bởi vì chuyện này mà làm Tô Dung Trời cùng Tô Mục Giao quan hệ nháo cương gật gật đầu về tới chính mình trong viện. Mà Tô Mục Tuyết còn lại là lo lắng không thôi nhìn Tô Dung Trời nói. Cha đại tỷ thật sự sẽ bỏ qua nương sao nếu là nàng cùng Lâm Vương nói Lâm Vương nhất định sẽ trợ giúp đại tỷ. Nghĩ đến này tô mục tuyết càng thêm bối rối một đôi con ngươi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Tô dung trời lắc lắc đầu nhàn nhạt nói, sẽ không mục dao nếu đáp ứng rồi liền sẽ không lật lọng ngươi cũng trở về đi. Tô mục tuyết gật gật đầu nghĩ nghĩ nói, cha ta có thể đi trông thấy mẫu thân sao. Không được tô dung trời trong mắt hiện lên một kia tức giận hừ ta tuy rằng bảo hạ nàng một mạng không đại biểu ta liền tha thứ nàng. Tô Mục Tuyết khiếp sợ vội vàng gật đầu rời đi. Hôm sau được đến tin tức Nam Cung Lâm nhanh chóng đi tới Tô Phủ nhìn đến Tô Mục dao khổ sở bộ dáng thở dài một hơi nói, Mục Giao không cần suy nghĩ nhiều quá. Tô Mộc dao gật gật đầu đem đầu rửa vào Nam Cung Lâm trên người thở dài một hơi chậm dài nói, Ta cũng không nghĩ truy cứu nhiều như vậy ta cũng biết mặc kệ thế nào mẫu thân đều không sống được nhưng là lưu di nương cùng Tô Mục Tuyết lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta cùng Ngọc Nhi xuống tay. Nói đến này Tô Mộc Giao trong mắt tràn đầy hung ác quang mang tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di nương giống nhau. Nhìn như vậy Tô Mộc Giao nàm cung lâm trong lòng thập phần đau đớn nắm lấy nàng kia lạnh leo tay nhỏ nói, không cần tưởng quá nhiều ngươi còn có ta còn có Ngọc Nhi còn có Tư dao Tô Mộc Giao cười đúng vậy nàng bên người còn có không ít người nàng không nên như thế. Mậu thân! Giao gì? Tô Ngọc cùng Tư dao chạy ra tới hai người cười tủng tìm đi vào Tô Mộc Giao bên người. Mẫu thân ăn điểm tâm đây là Ngọc Nhi cùng Tư Dao tỷ tỷ thân thủ làm số tổng hòa tô ngọc đem mặt sau mâm đem ra. Nhìn mặt trên hắc hắc điểm tâm tô mục giao sửng sốt trong lòng lại là cảm động không thôi, Ngọc Nhi cùng Tư Dao làm sao? Hai đứa nhỏ vội vàng gật đầu. Mẫu thân không cần sinh khí về sau Ngọc Nhi làm tốt ăn cấp nương thê người ăn. Tâu ngọc tô Ngọc ruốt tô Mộc dao tay a nuội nói. Nhìn Tô Ngọc nhỏ mà lanh bộ dáng tô mục giao không cấm cười gật gật đầu cầm lấy điểm tâm nếm một khối tiện đà xoa xoa khóe miệng nỗ lực nuốt đi xuống, ân không tội. Thật vậy trăng kia dao gì ngươi ăn nhiều một chút tư dao vui vẻ không thôi vội vàng đem điểm tâm đẩy đến tô mộc dao bên người. Tô mộc dao sửng suốt cầu cứu bản nhìn nam cung lâm nam cung lâm còn lại là ho khan hai tiếng nói, mộc dao ăn no các ngươi ăn đi. Tô ngọc cùng tư dao vội vàng lắc đầu ăn ngon mới là lạ thứ này vừa thấy liền không thể ăn. Tô mộc dao thấy vậy không cấm buồn cười lên liền chính mình đều không ăn đồ vật cư nhiên đưa cho nàng ăn. Tô Ngọc cùng tư dao ngựa ngùng cười hai tiếng tiện đà một tả một hưu ôm lấy tô một dao cánh tay bắt đầu lay động lên. Hảo hảo tô một dao thở dài một hơi chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi nơi này ngẹn muốn chết. Tô một dao nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm nói. Nam Cung Lâm tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới chẩm dai nói, đi thôi. Đi nga. Nhìn bọn nhỏ cao hứng thân ảnh đối thượng Nam Cung Lâm kia sủng lịch ánh mắt tức khắc sắc mặt đỏ lên hờn rối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm nở nụ cười. Tâm tình hảo sao Nam Cung Lâm hôn hôn Tô Mộc dao cái chán Tô Mộc dao còn lại là hoảng loạn muốn nẹ tránh. Tiên tâm hai đứa nhỏ thực tự rắc rời đi Nam Cung Lâm cười nói trong giọng nói tràn đầy nghiêng ấm. Tô Mộc dao rỗi tay đánh một chút Nam Cung Lâm hai người rửa vào cùng nhau cảm thụ được Sơn Thủy Chi gian yên lặng. Hồi lâu Tô Mộc Giao mới nâng lên con người thật sâu nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm chậm dãi nói nếu là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống có bao nhiêu hảo không có lục đục với nhau không có vu hoan hám hại. Nói thật mạnh thở dài một hơi tuy rằng tô mục dao biết như vậy nhật tử sẽ không lại có nhưng là vẫn là nhịn không được lưu luyến. Nam Cung Lâm nhuẩn miệng cười trầm thấp thanh âm nói, mục dao như vậy nhật tử sẽ không xa. Thật vậy trăng tô mục dao lẩm bẩm nói nhỏ lại không có nói cái gì nữa như thế nào sẽ có đâu nàng vẫn luôn đều biết Nam Cung Lâm là phải làm hoàng thượng người cũng không phải Nam Cung Lâm có bao nhiêu đại giã tâm chủ yếu là hiện giờ hoàng thượng coi Nam Cung Lâm vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu là không nghĩ bị hoàng thượng trừ bỏ nhất định phải được đến cái kia ngôi vị hoàng đế. Thật sâu thở dài một hơi tô mục dao gợi lên khỏe môi tự rêu cười cười. Mục dao nếu là người không thích ta có thể từ bỏ Nam Cung Lâm đem tô mục nha a biểu tình thu hết đấy mắt chậm dãi nói. Từng câu từng chữ đánh vào tô mục dao trong lòng tô mục dao ngây ngẩn cả người không dám tin tưởng ngươi nhìn tô mục dao đã lâu mới nói nói, ngươi xác định là ngôi vị hoàng đế như thế nào giang sơn như thế nào đều so bất quá ngươi so bất quá ngọc nhi nam cung lâm chém đinh chặt sắt nói trong mắt lập lệ kiên định ánh mắt không chút do dự nói. Tô mục dao cười trong mắt nổi lên điểm điểm bậc nước. Hảo ta tin tưởng ngươi tô mục dao nhào vào nam cung lâm trong lòng ngược mặt rãn ra. Hồi lâu tô mục dao mới nói nói. Tuy rằng ta thích như vậy sinh hoạt nhưng là ta cũng biết nếu là người không tranh liền sẽ mất mạng cho nên ta sẽ không can thiệp ngươi. Nam Cung Lâm cười gật gật đầu, ta sẽ mau chóng quét hết mọi thứ chướng ngại quá ngươi muốn sinh hoạt nhưng hảo. Tự nhiên Tô Mộc dao nở nụ cười gật gật đầu. Trở lại Tô Phủ Tô Mộc Giao tâm tình hảo không ít nhưng là nghĩ tuy rằng chính mình xem ở Tô Dung trời mặt mũi thượng không đem lưu di nương đưa quan nhưng là cũng không thể liền như vậy tiện nghi nàng. Ánh mắt sáng lên Tô Mộc Giao nghĩ tới một ít điểm tử kêu lên, Ngọc Nhi Tư dao Tô Ngọc cùng Tư dao vội vàng đi đến nhìn Tô Mộc Giao trên mặt mang theo tươi cười. Tô Mộc dao chậm rãi cười nói, Ngọc Nhi Tư Giao hiện tại muốn các người hỗ trợ các người đi nói bám vào hai người bên lỗ thai nói. Tư dao cùng Tô Ngọc ánh mắt sáng lên vội vàng đi làm. Tô Mộc Giao còn lại là lấy ra rất nhiều cánh hoa đảo lộng lên thực mau Tô Ngọc cùng Tư Giao liền đã trở lại trên tay cầm rất nhiều cánh hoa. Tô Mộc dao vừa lòng gật gật đầu. Tô Ngọc cùng Tư dao nhìn Tô Mục Giao động tác thấy Tô Mục dao đem cánh hoa phá đi so để vào hương hương đồ vật. Giao gì làm gì vậy dùng A Tư Giao nghi hoặc hỏi. Tô Mục Giao cười chậm dai nói, đây chính là thứ tốt có thể đưa tới ông Mật Nga. Ông Mật Tư dao trong mắt hiện lên một tia mê mang mà Tô Ngọc còn lại là ánh mắt sáng lên mâu thân Ngọc Nhi muốn Ngọc Nhi muốn đặt ở người xấu trên người. Tô Mục Giao không cấm cho Tô Ngọc một cái tán thưởng ánh mắt tiện đà đem trong tay đồ vật dùng túi tiền trang hảo nhưng mà nói. Đi thôi giao rỉ mang các ngươi đi xem hiệu quả. Tâu Ngọc bước càng chân vội vàng đuổi kịp Tô Mục Dao bước chân tư dao cũng nghi hoặc đi qua. Tô Mục Dao nhìn trong mắt sáng lấp lánh Tô Ngọc không cấm nghĩ chính mình có phải hay không đem Ngọc Nhi dạy hư. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongve.vn. Chương 241 sửa trị di nương. Ba người tới phòng giặt Tô Ngọc cùng Tư Dao ở Tô Mục Dao 7 mưu đặt kế hạ bắt đầu cùng phòng giặt ba cái tiểu nha hoàn nói chuyện phiếm. Ba cái tiểu nha hoàn thấy là hai cái như thế đáng yêu hài tử tức khắc vui vẻ không thôi còn lấy ra điểm tâm cấp hai người ăn. Tô Mộc dao còn lại là thật cẩn thận đem lưu di nương quần áo lấy đi thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng cấp Tô Ngọc đánh một cái thủ thế Tô Ngọc còn lại là lôi kéo tư dao góc áo hai người nói xong lời từ biệt rời đi. Tô Mộc dao đem quần áo lấy vào phòng gian nhanh chóng đem đảo lộng tốt cánh hoa thủy chiếu vào quần áo thượng tiện đà đem quần áo còn trở về. Mẫu thân bộ ráng này là được sao Tô Ngọc nghi hoặc nhìn Tô Mục Giao có điểm hoài nghi nói. Tô Mục Giao còn lại là cười thần bi nói, yên tâm chờ ngày mai chúng ta sẽ biết. Nói Tô Mục Giao cầm một quyển sách đi đến bên ngoài ngồi ở ghế đá thượng nhìn lên. Tô Ngọc cùng Tư Giao liếc nhau hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng là biết chính mình nếu là hỏi nói Tô Mục Giao khẳng định sẽ không nói cho bọn họ đơn giản chính mình chơi chính mình đi. Đại tiểu thư lúc này kỳ kỳ đã đi tới những mày thở dài một hơi nói lớn nhỏ cập ai tiểu tiểu thư đã trở lại Tô Mục Linh Tô Mục Giao nhướng nhướng mày hỏi. Kỳ kỳ gật gật đầu chậm dãi nói, đại tiểu thư ngài đi xem đi vừa rồi nột thì lại đây thời điểm phát hiện Mục Linh tiểu thư ở khóc. Khóc Tô Mục Giao nhíu nhữ mày tiện đà thở dài một hơi gật gật đầu làm kỳ kỳ chiếu cố hảo tư giao cùng Ngọc Nhi chính mình còn lại là đi ra ngoài. Lúc trước Tô Mục Linh gả cho mới trình tử dịch khi Tô Mục Giao liền bất đồng ý nhưng là nề hà Tô Mộc Linh cũng không kháng chấn, chống chấn động nàng cũng không có cách nào. Mới vừa đi đến Tô Mục Linh sân ngoại liền nghe được Tô Mục Linh áp lực tiếng khóc Tô Mục Giao nhíu nhíu mày đi vào Tô Mục Linh nha hoàn nhìn đến Tô Mục Giao hành lễ liền thối lui đến một bên. Tô Mục Giao nhìn lướt qua nha hoàn thấy nàng trên mặt tràn đầy thương nhíu mày, này thương là chuyện như thế nào. Tiểu nha hoàn trong mắt nước mắt rớt xuống dưới tiện đà lắc lắc đầu nói, đại tiểu thư nôn thì không có việc gì ngài vẫn là đi xem tiểu thư đi nói liền cuối đầu. Tô Mục Giao gật gật đầu nói, ngươi đi tìm điểm dược lao lao Là đại tiểu thư tiểu nha đầu trong mắt hiện lên một tia cảm động thần sắc tiện đã lui xuống. Tô Mộc Linh nghe được Tô Mộc Giao thanh âm đi ra mà nhìn đến Tô Mộc Linh Tô Mộc Giao còn lại là sửng sốt. Lúc này Tô Mộc Linh so di vãng còn muốn gầy yếu cả người không hề linh khí một đôi mắt cũng đỏ rực. Tô Mộc Giao cho mày đi mau hai bước cầm Tô Mộc Linh đôi tay, Mộc Linh ngư như thế nào thành cái dạng này. Tô Mộc Linh nhãn thần hoảng loạn không thôi tiện đã nói, đại tỷ ta không có việc gì. Tô Mục Giao thở dài một hơi làm Tô Mục Linh ngồi xuống đụng phải Tô Mục Linh cánh tay lại đưa tới Tô Mục Linh đến hy sinh. Tô Mục Giao tức khắc cảm thấy không thích hợp đột nhiên đem Tô Mục Linh quần áo sốc lên đường nhìn đến kia từng đạo vết thương khi trong mắt tràn đầy lửa giận. Là trinh tử dịch. Tô Mục Giao lạnh băng thanh âm vang lên lạnh lùng hỏi. Tô Mục Linh vội vàng dùng quần áo che khuất miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, đại tỷ ngươi đừng hỏi ta không có việc gì. Tô Mộc Linh tô mục giao nhiễu những mảy hận này, không tranh nhưng là luôn luôn tô mục linh vốn chính là cái này, tính tình cũng không có cách nào đành phải thở dài một hơi phân phó người đi lấy thuốc mỡ cẩn thận thế Tô Mộc Linh thượng dược. Đương nhìn đến Tô Mộc Linh trên người nơi nơi đều là miệng vết thương khi đôi mắt thường đỏ, đã nhiều ngày liền ở Tô phủ trụ hạ đẳng đem thương dưỡng hảo lại trở về đi. Tô Mộc Linh gật gật đầu cũng không có cự tuyệt. Trình Tử Dịch cùng ngươi cùng nhau hồi Tô phủ sao Tô Mộc Dao hỏi. Tô Mộc Linh chần chờ một chút tiện đà lắc lắc đầu. Không phải hắn hắn rất bận. Rất bận tô mục dao nhướng nhướng mày không có hỏi lại mà là rời đi để tài hôm nay đi ta trong viện ăn cơm đi Ngọc Nhi rất nhớ ngươi. Nghĩ đến Ngọc Nhi tô mục linh thần sắc gấm áp Ngọc Nhi lấy cổ linh tinh quản bộ dáng làm tô mục linh thập phần thích gật gật đầu ứng hạ. Hai người hàn huyên trong chốc lát liền cùng nhau đi tới tô mục dao sân kỳ kỳ thấy vậy vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn. tô Ngọc nhìn đến tô mục linh cũng sửng suốt đã lâu tiện đà trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Linh gì người gầy Ngọc Nhi mập lên Linh gì đều ôm không dậy nổi Ngọc Nhi Linh gì muốn ăn nhiều một chút nói đem chính mình mâm điểm tâm đều cho Tô Mục Linh. Tô Mục Linh nhãn tình đỏ lên cảm động gật gật đầu, hảo Linh gì ăn nhiều một chút nói liền hướng trong miệng tắc điểm tâm. Kỳ kỳ thấy vậy xoa xoa nước mắt Tô Mục Giao đi qua nói, ngươi đi đem Mục Linh bên người nhà hoàng kêu lên tới nàng sợ là cũng bị không ít khổ. Kỳ kỳ gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Hai tỉ mội nói trong chốc lát lời nói ăn một chút đồ vật thấy Tô Mộc Linh mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc liền làm Tô Mộc Linh ở chính mình trong viện ngủ hạ. Tô Mộc Linh cũng không có chậm lại đi tới cách vách phòng. Tô Mộc Giao đem Tô Mộc Linh bên người nhà hoàng kêu tiến bảo hỏi, các ngươi cô ra đối tiểu thư hảo sao? Kêu nhà hoàng nghe này lắc lắc đầu tiện đà quý xuống, đại tiểu thư ngươi cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi cô ra vừa uống rượu liền đánh tiểu thư ở bên ngoài bị khinh bỉ cũng đánh tiểu thư tiểu thư trên người nơi nơi đều là miệng vết thương Tô mục dao tay chặt chẽ nắm thành nắm tay nói, đứng lên đi ngồi xuống nói. Kỳ kỳ vội vàng đổ một ly trà thủy đưa cho tiểu nha hoàng, tiểu nha hoàng cảm động không thôi tiện đã nói. Đại tiểu thư tiểu thư không thích tranh bởi vậy thường xuyên bị trong phủ di nương khi dễ nốt thì làm tiểu thư nói cho láo ra tiểu thư cũng không cho chỉ có thể chính mình chịu. Nói nói tiểu nhà hoàng nước mắt rớt xuống dưới thập phần thương tâm. Tô mục dao thở dài một hơi đối lưu di nương càng thêm đoán hận nếu không có nàng tô mục linh như thế nào sẽ trở thành cái dạng này Nghĩ nghĩ tô mục dao nói, đã nhiều ngày các ngươi phải hảo hảo ở tô phủ nếu là các ngươi cô ra cho các ngươi trở về ngươi liền nói là ta nói cho các ngươi ở tô phủ chung trụ cái nửa tháng lại đi biết không. Tiểu nha hoàn cảm kích không thôi gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Hảo ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi nhìn tiểu nha hoàn bóng dáng tô mục dao thở dài một hơi. Hôm sau tô mục dao còn lại là mang theo tô ngọc cùng tư dao đi tới lưu di nương trong viện lưu di nương tâm tình cực hảo ở trong sân phơi thái dương chỉ cảm thấy trên người mùi hương thập phần dễ ngử Tô Mục Dao cười lạnh một tiếng bị giam lỏng đều nhanh như vậy sống. Đột nhiên Tô Mục Dao nghe được cách đó không xa ong nóng thanh nghiễm tức khắc lôi kéo Tô Ngọc cùng ai muốn tránh ở một bên. Tiện đa hàng ngàn hàng vạn ong mật bay về phía Lưu Di Nương. A, cứu mạng a. Lưu Di Nương lớn tiếng kêu lên mà bọn nha hoàn cũng không dám tiến lên chỉ có thể sốt ruột đứng ở một bên. Lưu Di Nương bị ong mật chập nơi nơi loạn lăn che lại chính mình mặt tiêu to, cứu mạng a a đầu qua a. Nhìn Lưu Di nương bộ dáng Tô Mộc Giao hử lạnh một tiếng. Lưu Di nương thanh em đưa tới không ít người Tô Dung Trời cũng đã đi tới nhìn này đẩy trời ông mật tức khắc xứng suốt tiện đà xem vang lên Tô Mộc dao Tô Ngọc cùng Tư dao trong lòng đều thấp thỏm không thôi. Mà Tô Mộc Giao lại cái gì đều không có nói lôi kéo Tô Ngọc cùng Tư Giao rời đi. Nhìn Tô Mộc Giao bóng dáng Tô Dung Trời lắc lắc đầu thở dài một hơi đối với quản gia nói, thỉnh đại phu đi. Tô Dung trời hành động làm Tô Mục Nha ác thập phần vừa lòng làm Tô Ngọc cùng Tư giao trở về chính mình còn lại là bay nhanh đi tới Lâm Vương phủ. Thuốc sổ Nam Cung Lâm Nghi hoặc nhìn Tô Mục Dao lại thấy nàng trong mắt chớp động sáng lạn sáng giỏi đã biết nàng ý tưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một bao đưa cho Tô Mục Dao nhưng đến thiếu phóng điểm. Tô Mục Dao trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn Nam Cung Lâm nói chính là nói cho chính mình này thuốc sổ thập phần lợi hại. Đa tạ Tô Mục Dao cầm ở trong tay nhanh chóng rời đi. Nhìn tô mục dao bóng dáng nam cung lâm bất đắc dĩ cười. Tô mục dao nhanh trong trở lại tô phủ xuôi thai đến bọn nhà hoàn nghị luận thanh khỏe mắt hướng về phía trước trọn trọn miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Đây là cấp lưu di nương dược tô mục dao ngăn cản một cái nha hoàn hỏi. Tiêu nha hoàn gật gật đầu. Tô mục dao chính đại quang minh vừa thuốc sổ toàn bộ ngã vào chén thuốc chúng tiêu nha hoàn kinh ngạc không thôi khó hiểu nhìn tô mục dao. Tô mục dao nhặt lên một cây nhánh cây rảo rảo tiện đã nói đi thôi cho nàng uống xong đi tiểu thư này Tiên tâm nếu là ra chuyện gì ngươi cứ việc nói là ta phóng tô mục dao nhàn nhạt nói. tiểu nha hoàn gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Chê cười nếu tô dung trời mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái nàng còn sợ cái gì tự nhiên là cái dạng gì chiêu số đều sẽ dùng ra tới. Lưu Di Nương trong viện thường thường truyền đến đau đớn khó nhịn thanh nóc nhà thượng tô mục dao trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có giảm đi. Nhìn Lưu Di Nương đem rửa uống xong sau tô mục dao vừa lòng không thôi nhảy xuống tới. Ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này nhìn đến tô mục dao lưu di nương khiếp sợ tô mục dao còn lại là ngồi ở một bên trên ghế nhàn nhạt nói tự nhiên là muốn nhìn xem ngươi bị cha tấn thành bộ ráng gì. Ngươi là ngươi làm lưu di nương đột nhiên trừng hướng tô mục dao ta muốn nói cho láo ra. Tùy ý tô mục dao cười so với ngươi giết người tới ta điểm này lại tính cái gì. Lưu di nương sửng suốt hừ lạnh một tiếng nghĩ nếu là chính mình đem chuyện này nháo lớn sợ là tô mục dao liền sẽ đem chính mình đưa quan nói cách khác này mẹ chính mình chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Lưu Di Nương trong lòng tuy rằng không cam lòng nhưng là cũng không hề biện pháp đang muốn nói cái gì khi đột nhiên cảm giác được bụng một trận làm ấm ý tiện đà sắc mặt đỏ lên nhanh chóng hướng tới nhà xí chạy đi. Tô một dao nhìn Lưu Di Nương bóng dáng cười lạnh một tiếng, hảo hảo kéo đi nói nên ngang rời đi. Thực mau Lưu Di Nương kéo một ngày một đêm tin tức cũng chuyển vào tô dung trời lỗ hai tô dung trời thở dài một hơi bất đắc gì lắc lắc đầu. Quản gia thấy vậy trầm dai nói, lao ra ngài khiến cho đại tiểu thư xả xả giận đi. Toàn quyền sách miễn phí toàn bổn tiểu thuyết đọc võng v-v-v-v-quả bẻn sủ chấm 242 trình tử dịch đùa giỡn. Tô Dung trời thở dài một hơi quay đầu nhìn quản gia nói, ta cũng biết chuyện này mặt trên thật là hủy khuất mộc giao chính là việc đã đến nước này cũng thế khiến cho nàng phát tiết phát tiết đi. Lưu Di Nương vẫn luôn kéo 3 ngày mới hòa hoán vài phần tưởng tượng đến là tô mộc giao sở làm Lưu Di Nương liền khí ngỡ răng. Thứ ta nhất định phải nói cho lão da làm láo da hảo hảo trừng phạt một chút tô giao tiện nhân này Lưu Di Nương tức giận đến không được nghiến răng nghiến lợi nói. Bên người nha hoàn thấy vậy ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi cũng không biết nói cái gì hảo. Mà Lưu Di Nương bên người nha hoàn thấy vậy vội vàng đi qua chẩm dãi nói. Di Nương kỳ thật lao ra đã sớm biết chuyện này là đại tiểu thư làm. Phải không Lưu Di Nương ánh mắt sáng lên nhanh chóng nói kia lao ra có hay không trừng phạt cái kia tiện nhân có hay không. Nhìn Lưu Di Nương trong mắt tinh quang nhà hoàn nhữ nhữ mẩy tiện đà thở dài một hơi lắc lắc đầu. Di nương lão ra nói chuyện này không cần lo cho bọn nột thì nghe quản gia nói lao ra là muốn cho đại tiểu thư phát tiết một chút đâu. Cái gì lưu di nương kêu to lên một đôi con người tràn đầy lãnh quang phát tiết nàng tô một dao có cái gì hảo phát tiết cư nhiên cho ta hạ thuốc sổ còn dùng nóng mật chập ta lưu di nương khí mặt mùi trắng bệnh nhưng là nề hà tô dung trời đã nói sẽ không truy cứu đó chính là sẽ không truy cứu lưu di nương cũng chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Di nương ngài yên tâm ngàn vạn đừng tức giận ngài thân thể vừa mới hảo đâu tiểu nha hoàn vội vàng nói tiện đà thật sâu thở dài một hơi nói lao ra cũng là ở chợ giúp di nương nếu là đại tiểu thư không phát tiết ra tới một cái xúc động đem di nương sự tình nói cho lâm vương lâm vương nếu là nhúng tay di nương nhưng chính là mệnh đều khó giữ được à. Nghe được nha hoàn nói lưu di nương phản ứng lại đây đốn giác có lý không được gật đầu nói. Vẫn là ngươi nói đúng chỉ là nhìn thoáng qua chính mình mặt lại sờ sờ chính mình bụng tức khắc cảm thấy thập phần ủy khuất cắn cắn môi nói về sau mặc kệ làm cái gì đều phải cẩn thận điểm miễn cho tô mục dao cái kia tiện nha đầu lại nghĩ ra cái gì khác sự tình tới tàn hại ta Là di nương bọn nhà hoàn sôi nổi hành lễ ứng hạ Ai ú lưu di nương một không cẩn thận đụng phải chính mình khuôn mặt tức khắc kêu rên một tiếng nuốt chính mình mặt về tới nội thất nằm xuống Bên tia Tô Mộc Dao đang cùng Tô Mộc Linh trò chuyện thiên mấy ngày nay, Tô Mộc Linh ở Tô Mộc Dao trong viện nghỉ ngơi thân thể cũng hảo đi, cưu tinh thần cũng tỏa sáng. Tô Mộc Dao thập phần vui vẻ chậm rãi nói, tránh ở Tô phủ ở vài ngày ngươi về nhà mẹ để trụ trình tử dịch cũng sẽ không nói cái gì." Nghe được trình tử dịch ba chữ, Tô Mộc Linh trong ánh mắt xẹt qua một chút sợ hãi tiện đà trần chờ một chút nói, "Đại tỷ tỷ thật sự sẽ không có việc gì sao ta ta sợ hãi." Nhìn Tô Mộc Linh bộ dáng Tô Mộc Dao nhíu mày lôi kéo tay nàng nói, Ngươi yên tâm nếu là hắn thật sự đi vào tô phủ ta sẽ cùng với hắn nói ngươi liền an tâm ở tô phủ dưỡng thân thể. Tô Mộc Linh gật gật đầu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tô Mộc Linh bên người nhà hoàn cũng thập phần vui vẻ nghĩ như vậy chính mình cũng có thể thiếu thu điểm đánh. Mẫu thân mẫu thân Ngọc Nhi nghe nói cái kia trình tử dịch tới đột nhiên tô Ngọc chạy tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thập phần đáng yêu nhìn tô Mộc dao chậm dại nói. Tô Mộc Giao đang muốn hỏi chuyện lại thấy tô ngự thần cũng đã đi tới. Đại tỷ cái kia trình tử dịch thật là tới đang ở cùng cha nói chuyện hắn tô ngự thần nhìn thoáng qua tô mục linh thấy nàng thần sắc tái nhật không cấm thở dài một hơi trình tử dịch là tới đón mục linh trở về. Phanh một tiếng tô mục linh cái ly rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang. Một bên nhà hoàn vội vàng đem mảnh nhỏ xử lý một chút tô mục dao còn lại là an ủi nói, mục linh ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi ta đi ra ngoài nhìn xem. Tô Mục Dao há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói, gật gật đầu trong mắt tràn đầy lo lắng biểu tình. "Tiểu thư ta trước đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi, tiểu nha hoàn lo lắng nhìn Tô Mục Linh chậm rãi nói." Tô Mục Linh gật gật đầu cùng Nha Hoàn cùng tiến vào phòng. "Tiểu thư đừng lo lắng có đại tiểu thư ở sẽ không có việc gì, tiểu nha hoàn thấy Tô Mục Linh thần sắc không hảo vội vàng an ủi nói." Tô Mục Linh lại là đạm đạm cười chậm rãi nói. Đại tỉ có thể giúp được ta một lần lại không giúp được ta hai lần ba lần ta tuy rằng có thể ở tô phủ trụ một đoạn thời gian nhưng là ta rốt cuộc gả cho trình tử dịch đến lúc đó nói đến này tô mục linh thật sâu thở dài một hơi bất đắc di lắc lắc đầu. Thấy vậy tiểu nha hoàn cũng câm miệng không nói chuyện nữa. Mẫu thân ngọc nhi cùng tư dao tỷ tỷ cùng ngươi một khối đi tô ngọc thấy tô mục dao rời đi sân vội vàng cùng tư dao chạy tới nghiêm trắng nói. giao gì đó là cái đại người xấu tư dao nhìn tô mục dao cao mày nói. Tô Mộc Dao nhuyễn miệng cười sờ sờ hai đứa nhỏ đầu gật gật đầu. Đại tỷ cái kia Trình Tử Dịch đích sắc không phải cái thứ gì Mộc Linh gả cho hắn thật là chịu khổ tô ngự thần nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Trình Tử Dịch thời điểm Trình Tử Dịch vinh váo tự đắc bộ dáng làm hắn tâm sinh không vui lại thấy hắn bên người còn đi theo cái mỹ kiều thiếp tức khắc đối hắn ấn tượng cực kỳ không hảo. Tô Mộc Dao cười lạnh một tiếng chậm rãi nói: Lưu Di Nương giới thiệu người có thể hảo đi nơi nào Mộc Linh sợ là ở mới chính phủ mỗi ngày đã chịu khi dễ chính là chúng ta lại có thể có biện pháp nào ai. tô Ngự Thần cũng biết bọn họ không thể vẫn luôn che chở Tô Mộc Linh chỉ có thể làm nàng chính mình phấn khởi phản kháng chính là y thì theo Tô Mộc Linh tính tình này sợ là không có khả năng. Bốn người đi vào đại sảnh lại thấy trình tử dịch ngồi ở trên ghế trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười ở cùng Tô Dung Trời nói chuyện. Tô Dung Trời nhữ mày hiển nhiên cũng thập phần không vui. Ông ngoại Tâu Ngọc chạy đến Tô Dung Trời bên người tiện đà đối với trình tử dịch nói ngươi là người xấu ngươi khi dễ linh gì. Trình tử dịch sửng suốt lập tức quát, tiểu hài tử biết cái gì. Hừ Tâu Ngọc hừ lạnh một tiếng ngươi chính là khi dễ linh gì linh gì trên người nơi nơi đều là thương đều là ngươi đánh. Tô Dung Trời trao mày nhìn về phía trình tử dịch chầm dai nói, ngươi thật sự động thủ đánh người Trình tử dịch sửng suốt biết tô Ngọc đứa nhỏ này là thực chịu Tô Dung Trời thích vội vàng cười làm lành nói Nhạc phụ tiểu hài tử không hiểu chuyện là một linh nàng chính mình không cẩn thận đụng vào lúc này mới có thương cũng không phải tiểu tế đánh à. Tô dung trời tự nhiên là sẽ không tin tưởng trình tử dịch nói ở trong lòng thở dài một hơi nhàn nhạt nói, cũng thế ngày sau cần phải cẩn thận một chút mới là. Là là là tiểu tế nhất định nhắc nhở một linh ngày sau tiểu tâm trình tử dịch vội vàng nói. Tô mục dao cùng tâu ngự thần liếc nhau nhữ mẩy nhìn trình tử dịch ánh mắt thập phần không tốt. Nhạc phụ đại nhân không biết tiểu tế hay không đã có thể ghép linh đi trở về trình tử dịch thấy tô dung trời không nói lời nào lập tức nói ra chính mình ý đồ đến. Tô mục dao nghe này đi qua nhàn nhạt nói, không vội Mộc linh thật vất vả trở về một chuyến như thế nào có thể chỉ trụ hai ba thiên liền trở về. Trình tử dịch nghe được tô mục dao thanh em vội vàng quay đầu nhìn lại trong mắt hiện lên một tia si mê quang mang tâu ngự thần đem trình tử dịch ánh mắt thu vào đáy mắt trao mày về phía trước một bước ngăn cách trình tử dịch nhìn tô mục dao ánh mắt. Từ dao cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình tử dịch tiện đà lôi kéo tô một dao tay một bức đều không rơi ra đời sợ trình tử dịch khi dễ tô một dao. Trình tử dịch phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng cười nói, nói chính là nói chính là kia có thể làm ta nhìn xem một linh sao đã lâu không gặp quái tưởng nàng. Nghe trình tử dịch nghĩ một đằng nói một mèo nói tô một dao cười lạnh một tiếng lại là y cái gì đều không có nói nhàn nhạt nói, có thể ngươi cùng ta đến đây đi một linh ở ta trong viện hào hảo trình tử dịch lập tức đứng lên đối với tô dung trời chắp tay đi theo tô mục dao rời đi. Mục dao dáng người quả thật là hảo hành đến hoa viên trình tử dịch trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng rối tay liền phải sờ lên tô mục dao tay tô mục dao con ngươi lạnh lùng nhanh chóng phiến qua đi. tô Ngọc thấy vậy đối với trình tử dịch nhe răng trận mắt một phen cả giận nói, ngươi muốn làm gì ngươi có phải hay không tưởng khi dễ ta mâu thần. Không có không có ha hả trình tử dịch không cấm nở nụ cười tiện đà nhìn về phía tô một dao chậm rãi nói một dao ngươi lớn lên có thể so một linh mỹ nhiều thật tốt nói trình tử dịch lại về phía trước một bước muốn sờ sờ tô một dao khuôn mặt nhỏ. Trình tử dịch tô ngự thần thanh âm truyền tới không hề cảm tình. Trình tử dịch sửng sốt trong mắt hiện lên một tia ảo nao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình tử dịch đứng ở một bên không nói lời nào. Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng trong tay nội lực chẩm dai thu trở về nàng dám khẳng định nếu không phải Tô Ngự Thần đột nhiên xuất hiện đánh gây trình tử dịch động tác nàng tất nhiên sẽ làm ngẩn trình tử dịch đoạn một bàn tay. Tô Ngự Thần nhanh chóng đi đến Tô Mục Giao bên người thấy nàng không có việc gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện đà nói, đại tỷ ta và các ngươi cùng nhau qua đi. Hảo! Tô Mục Giao tự nhiên là ứng hạ dọc theo đường đi đều cùng Tô Ngự Thần cho chuyện thiên căn bản là không để ý tới trình tử dịch. Mà Trình Tử Dịch rất nhiều lần muốn rửa sát Tô Mục Giao nhưng là đều bị Tô Ngọc cùng Tư Giao cấp phá hủy hai người nộ mục trừng mắt Trình Tử Dịch tựa hồ hắn làm tội ác tẩy trời đại sự giống nhau. Thực mau liền tới tới rồi Tô Mục Giao trong sân Kỳ Kỳ đã đi tới nhìn đến Trình Tử Dịch nhữ như mày. Mục Giao trong viện nhà hoàn một đám đều thập phần tuyệt sắc á Trình Tử Dịch sắc mị mị nhìn Kỳ Kỳ chậm dại nói. Kỳ Kỳ trong mắt hiện lên một tia chán ghét lại không biết nên như thế nào trả lời. Tô Mục Giao thấy vậy nói Người trước đi xuống mang theo Ngọc Nhi cùng Tư Giao cùng nhau không có việc gì không cần ra tới. Đồng thời Diễm Lệ hiện lên một tia cảm kích biết Tô Mộc Giao là ở chợ giúp nàng lập tức nắm Tư Giao cùng tô Ngọc rời đi. Tô Mộc Linh ở trong phòng nghe được trình tử dịch thanh em tức khắc cả kinh trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Người trước chờ ta đi Giao Mộc Linh ra tới nói Tô Mộc Giao liền đi vào. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Chương 243 cảnh cáo trình tử dịch Nhìn đến Tô Mục Linh khẩn trương hề hề bộ dáng Tô Mục Giao thở dài một hơi. Mục Linh không có việc gì cả kinh nói tốt làm ngươi ở Tô Phủ nhiều trụ mấy ngày hắn chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem ngươi thôi Tô Mục dao chậm dại nói chúng ta sẽ vẫn luôn bổi ngươi ngươi yên tâm. Tô Mục Linh trong mắt đã có Thủy Quang nghe này gật gật đầu hít sâu một hơi vốt phẳng trong lòng khẩn trương đi theo Tô Mục Giao cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn đến Tô Mộc Linh trình tử dịch trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh tiện đà nhìn về phía Tô Mộc Giao thấy thế nào đều cảm thấy vẫn là Tô Mộc Giao hảo tiện đà thập phần hối hận lúc trước không nên cưới Tô Mộc Linh mà hẳn là cưới Tô Mộc Giao tuy rằng Tô Mộc Giao có hài tử nhưng là này dáng người này dung mạo cũng thuộc về thượng đẳng A. Trình tử dịch ánh mắt làm Tô Mộc Giao cả người đều không thoải mái con ngươi ánh mắt càng thêm lạnh băng lên liền thanh âm đều không hề cảm tình, xem đủ rồi sao. Trình tử dịch cả người đánh một cái lạnh run bội vàng rời đi ánh mắt cởi hai tiếng sau đó đối với Tô Mộc Linh quát, còn không qua tới cho ta châm trả. Tô Mộc Linh đang muốn qua đi lại bị Tô Mộc Giao cấp kéo lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua trình tử dịch lạnh lùng nói, người có tay có chân sẽ không chính mình châm trả sao. Tô Mộc Linh khẩn trương túi đầu thân hình run nhẹ nhẹ. Xem bộ dáng này Tô Mộc Linh không biết ở chính phủ đã chịu bao lớn ủy khuất. Tô Mộc Giao đối trình tử dịch cái nhìn càng thêm không hào lên. Trinh tử dịch đối Tô Mộc Giao nói nhưng thật ra không để bụng cười cười nói, thói quen thói quen tiện đà liền chính mình đổ một ly trà thủy chậm rãi nói Mộc Linh ngươi ở chỗ này trụ còn thói quen ta đã cùng nhạc phụ đại nhân thương lượng hảo ngươi lại tại đây trụ ba ngày liền trở về. Tô Mộc Giao vừa muốn nói điểm cái gì Tô Mộc Linh lại giữ nàng lại ống tay háo hướng tới nàng lắc lắc đầu, tính đại tỷ ta chung quy là phải đi về trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15 lăm. Tô Mộc Giao ngấm lại cũng là thật sâu thở dài một hơi không biết nói cái gì hảo. Tâu ngự thần ngồi vào trình tử dịch trước mặt nhàn nhạt nói, mục linh là ta muội mội trình tử dịch ta nếu là phát hiện ngươi ngày sau khi dễ nàng cũng không nên trách ta không khách khí. Tâu ngự thần trực ngôn trực ngữ làm trình tử dịch sừng sốt tiện đà cười ha ha lên, ta có thể như thế nào khi dễ nàng nàng bộ dáng này liền tính là ta khi dễ cũng không có hứng thú a nói đến lời này phong vừa chuyển tựa hồ nghĩ tới cái gì đột nhiên trừng mắt tô mục linh nhãn tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang. Ngươi có phải hay không theo chân bọn họ nói bậy cái gì? Ta không có ta không có Tô Mục Linh một cái kính lắc đầu trình tử dịch lại là không tin đại vượt một bước đi vào Tô Mục Linh bên người chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Phóng. Buông ra Tô Mục Linh sắc mặt càng thêm tái nhuật lên thủ đoạn cũng ẩn ẩn làm đau chỉ có thể cầu xin nhìn trình tử dịch. Tô Mục dao hơi hơi sửng suốt tiện đà đột nhiên đánh hướng trình tử dịch tay đem Tô Mục Linh thủ đoạn đoạt trở về nhìn mặt trên màu đỏ ấn ký đủ để biểu hiện ra vừa rồi trình tử dịch dùng bao lớn lực. Ngươi không biết nặng nhẹ sao Tô Mộc Dao lạnh lùng nhìn về phía Trình Tử Dịch, ngươi dùng lớn như vậy lực làm cái gì? Trình Tử Dịch hư lạnh một tiếng không cho là đúng nói, ta quản giáo nương tử của ta có gì không thể. Ngươi Tô Mâu muốn nghiêm trọng tràn đầy hừng hực ánh lượt nhưng là cực lực gẩn nhận xuống dưới nàng nếu là từ chính mình tính tình đối phó Trình Tử Dịch đến lúc đó chịu khi dễ vẫn là Tô Mộc Linh. Tô Ngự thần tay chặt chẽ nắm thành nắm tay thoạt nhìn cũng thập phần tức giận chậm rãi nói, tiện đại như thế vậy ngươi đi trước đi chờ 3 ngày sau ta sẽ đưa Mộc Linh trở về. Cũng hảo trình tử dịch con ngươi vừa chuyển tựa hồ nghĩ đến cái gì thật sâu nhìn thoáng qua tô mục dao lúc này mới rời đi. Này liếc mắt một cái làm tô mục dao trong lòng thập phần không thoải mái nhưng là cũng không có để ở trong lòng rốt cuộc đối phó một cái không biết võ công nam nhân bất quá là một bữa ăn sáng thôi. tô ngự thần nhíu nhíu mày nhìn trình tử dịch bóng dáng tổng cảm thấy hắn sẽ không thiện bãi cam hưu do đó nhưng có nhìn về phía tô mục linh. Mục linh ngươi đi trước nghỉ ngơi đi không cần tưởng quá nhiều tô mục dao thở dài một hơi chậm dại nói. Tô Mục Linh miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười cắn cắn ngôi về tới phòng. Đại tỷ như vậy đi xuống không phải cái biện pháp Mục Linh tất nhiên ở chính phủ đã chịu rất lớn thương tổn Tô Ngự Thần thở dài một hơi nói. Tô Mục Giao gật gật đầu tiện đã nói, chúng ta lại có thể có biện pháp nào chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tô Ngự Thần trầm mặc đích sắc bọn họ cũng không thể trợ giúp Tô Mục Linh sinh hoạt. Buổi chiều Nam Cung Lâm đi tới Tô Mục Giao nơi này thấy Tô Mục Giao thần sắc không hảo hơi hơi sửng sốt có chút khó hiểu. Một bên Tô Ngọc cùng Tư Giao hai người vội vàng đem sự tình nói một lần Nam Cung Lâm gật gật đầu đi vào Tô Mục Giao bên người chậm dai nói, ngươi nếu là tưởng đối phó trình tử dịch cứ việc đi đó là. Tô Mục Giao ngước mắt lắc lắc đầu, nếu là đơn giản đối phó hắn còn hảo liền sợ hắn ở ta nơi này bị khi dễ trở về lấy một linh hết giận. Nam Cung Lâm cười chậm dai nói, ngươi cũng không nghĩ muốn quá nhiều tận lực liền hảo. Tô Mộc Giao lên tiếng tiện đà nhìn về phía một bên Tô Ngọc cùng Tư Giao thấy hai người vui vẻ chơi đùa không cấm cười tâm tình hảo không ít Nam cung lâm đem tô mộc dao ôm vào trong ngực hít sâu một hơi chậm dài nói, mục dao không cần chỉ nghĩ người khác sự tình có phải hay không cũng nên ngắm lại chuyện của chúng ta. Chúng ta tô mục dao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm sắc mặt đỏ lên. Liên tính không thành thân kia không bằng lại cấp ngọc nhi sinh một cái muội mội nhưng hảo nam cung lâm ánh mắt tỏa sáng nhanh chóng nói. Nam cung lâm tô mộc dao gầm lên giận dữ nhưng thật ra không nghĩ tới nam cung lâm cư nhiên có như vậy tính toán. Còn muốn cho chính mình lại một lần chưa kết hôn đã có thai hắn đánh cái gì chú ý chẳng lẽ nàng không biết. Nếu là thật sự có thai hắn tất nhiên sẽ nói cái gì chưa kết hôn đã có thai đối tô ra không hảo nhất định sẽ làm chính mình gả cho hắn. Nghĩ đến này tô một dao là vừa tức giận vừa buồn cười chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm đi đến một bên ngồi xuống. tô Ngọc cùng tư dao hai người trong chốc lát nhìn xem nam cung lâm trong chốc lát nhìn xem tô một dao trong mắt tràn đầy kỳ quái ánh mắt. Nam Cung Lâm ngượng ngùng cười sờ sờ cái mũi của mình đang muốn nói chuyện lại thấy Phong Lam đã đi tới đối với Nam Cung Lâm nói nói mấy câu Nam Cung Lâm nhíu mày gật gật đầu. Làm sao vậy Tô Mục Giao trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc chậm rãi hỏi. Không có việc gì Hoàng thượng bên kia làm ta tiến cung ta hãy đi trước nhìn xem buổi tối lại đến tìm người nói Nam Cung Lâm liền rời đi. Hoàng thượng, Tô Mục Giao nhữ mảy tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt nhưng là luôn luôn Nam Cung Lâm năng lực cũng không kém hẳn là có thể bãi bình mới là. Mẫu thân Tô Ngọc bước tiểu thô chân đi vào Tô Mộc Dao bên người ngựa đầu nhuyễn thanh nhuyễn khí nói: "Mẫu thân linh gì không thể không quay về sao?" Tô Mộc Giao sửng sốt tiện đà đem Tô Ngọc ôm lên chậm rãi hỏi: "Ngọc Nhi không nghĩ linh gì trở về sao?" Ấn Tô Ngọc gật gật đầu tư giao tỉ tỉ nói: "Người kia sẽ khi dễ linh gì đúng không?" Tô Mộc Dao gật gật đầu tiện đà nói: "Đây là các đại nhân sự tình Ngọc Nhi không cần phải xem vào." Tô Ngọc ngây thơ gật gật đầu trong mắt hiện lên một tia giảo hoặc ánh mắt cùng tư giao liếc nhau tựa hồ ở giao lưu cái gì. Thế vậy tô mục dao không cấm nhuẩn miệng cười biết này hai đứa nhỏ lại có cái quỷ gì chú ý. Hôm sau trình tử dịch lại đi tới tô phủ tâu ngọc cùng tư dao hai người liếc nhau nhanh chóng chạy qua đi. Tử dễ thúc thúc tử dễ thúc thúc. Trình tử dịch trong mắt tràn đầy nghi hoặc không biết vì cái gì qua một đêm này liền cái hài tử đối chính mình thái độ như thế không giống nhau. Tử dễ thúc thúc ngươi có thể bồi ngọc nhi đi chơi sao tô ngọc chấp ngập nước mắt to nguyên thanh nguyên khí nói. Tư dao cũng vội vàng ngật đầu. Đúng vậy tử dễ thúc thúc ngươi bồi chúng ta đi chơi được không? Trinh tử dịch vốn định đi tìm tô mục dao nhưng là tưởng tượng đến nếu là lấy lòng này hai đứa nhỏ người ngẩn này hai đứa nhỏ ở tô mục dao trước mặt vì chính mình nói chuyện cũng khá tốt vì thế liền sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo tẩu tử dễ thúc thúc cùng các ngươi đi chơi nói liền nắm hai đứa nhỏ đi tới hồ sen biên. Tâu Ngọc đi đến phía trước làm trình tử dịch giúp hắn tìm cục đá trình tử dịch chính tìm thời điểm đột nhiên nghe được Tâu Ngọc tiếng khóc. Ô hoa ô hoa Tâu Ngọc lớn tiếng khóc thút thít lên trình tử dịch sừng sốt vội vàng đi qua nghi hoặc nhìn Tâu Ngọc Ngọc Nhi ngươi làm sao vậy? Tâu Ngọc lại không nói lời nào chỉ là một cái kính khóc lớn. Đưa tới không ít đều phải an hoàn nhìn bên này đối với trình tử dịch chỉ chỉ trò trò nói hắn khi dễ tiểu hài tử. Trình tử dịch tức khắc nóng này đang muốn nói chuyện lại thấy một bên tư giao nói, tử dễ thuốc thuốc Ngọc Nhi thích nhất lắc tay rất ở hồ nước ngươi có thể nhìn đến sao? Trình tử dịch nghe này hơi hơi thở dài nhẹ nhõi một hơi Từ Dễ thúc thúc ngươi giúp Ngọc Nhi tìm được được không đó là nương thê ngươi đưa cho Ngọc Nhi lắc tay Ngọc Nhi thích nhất Tô Ngọc chấp mắt to nhìn Trình Tử Dịch trong giọng nói còn mang theo một tia khóc nước nở. Trình Tử Dịch nghe này lập tức vỗ bộ ngược nói, Ngọc Nhi yên tâm tử Dễ thúc thúc nhất định cấp Ngọc Nhi tìm được nói liền đứng ở hồ nước biên bắt đầu tìm lên. Tâu Ngọc cùng Tư giao hai người trao đổi một ánh mắt tiện đà Tâu Ngọc nói, tử Dễ thúc thúc ngươi hướng phía trước đi một chút, ngươi hướng phía trước đi một chút, Trình Tử Dịch không nghi ngờ có hắn nghe Tô Ngọc nói cũng chậm rãi về phía trước dịch. Không thể lại đi lại đi liền ngã xuống trình tử dịch chậm dai nói tiện đà dối cổ nỗ lực nhìn. Tâu Ngọc thấy vậy đối với tư dao gật gật đầu hai người thật cẩn thận đi vào mới hàng tự mình phía sau. Tâu Ngọc vừa đi vừa nói chuyện nói, tử dễ thúc thúc ngươi thấy được sao ngươi thấy được sao. Không có đâu Ngọc nhi ngươi xác định là rất ở hồ nước sao trình tử dịch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc đang chuẩn bị xoay người thời điểm. Tâu Ngọc cùng tư dao lại là cùng nhau dùng sức một tay đem trình tử dịch đẩy đến hồ nước. Ai trình tử dịch phát ra gầm lên giận dữ Thình thịch một tiếng trình tử dịch lọt vào hồ nước chung. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút 244 trình tử dịch bị đánh. Các nguyên này hai cái nhãi danh trình tử dịch lập tức phản ứng lại đây chính mình bị hai đứa nhỏ cấp trêu cận tức khắc tức giận đến không được lạnh lùng nhìn Tâu Ngọc cùng Tư dao Tâu Ngọc cùng Tư Giao hai người hướng về phía trình tử dịch làm một cái mặt quỷ tiện đà nhanh chóng chạy ra. Tư dao tỉ tỉ chúng ta chạy nhanh đi mẫu thân kia bằng không nếu là bị hắn bắt được đã có thể không hảo tô Ngọc vội và nói. Tư dao gật gật đầu đồng ý tô Ngọc nói hai người nhanh chóng hướng tới Tô Mộc dao bên kia chạy tới. Trình tử dịch trên người toàn bộ đều là bùn đứng dậy từ hồ nước trung đi ra nghiến răng nghiến lợi nhìn tô Ngọc cùng tư dao rời đi phương hướng muốn đuổi theo nhưng là nề hà trên người toàn bộ đều là thủy đành phải làm nha hoàn lấy tới quần áo thay đổi một thân. Tư Giao cùng Tâu Ngọc chạy về trong viện Tô Mục Giao đang xem thư nhìn thấy hai người bộ ráng nhướng nhướng mày, lại đi làm chuyện xấu. Tâu Ngọc cùng Tư Giao hai người rụt ruột, ruột cổ nở nụ cười. Tô Mục Giao vấy vây tay ý bảo hai người qua đi Tô Ngọc biết chính mình trốn bất quá liền đem sự tình nói ra Tô Mục dao bất đắc dĩ thở dài một hơi chậm dài nói, hảo hảo đi vào trước đi. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên thấy Tô Mục Giao không có trách tội bọn họ thập phần vui vẻ lập tức lôi kéo Tư dao vào trong viện. Tô Mục Giao còn lại là đi ra ngoài vừa vặn ở trong sân đụng phải nổi giận đùng đùng trình tử dịch. Mục Giao trình tử dịch nhìn đến Tô Mục Giao vội vàng đi qua Mục Giao ta. Tô Mục Giao đang muốn cáo trạng lại thấy Tô Mục Giao nhuẩn miệng cười nhàn nhạt nói, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện ta đã giáo hấn bọn họ. Mục Giao ha hả trình tử dịch đột nhiên nở nụ cười đi vào Tô Mục Giao bên người một đôi con ngươi tràn đầy dâm tà quan mang. Trình tử dịch ngươi muốn làm gì Tô Mục Giao lạnh lùng nhìn trình tử dịch. Ha ha mục dao ta thích ngươi không bằng ngươi đi theo mà ta hồi phủ nhưng hảo trình tử dịch cười tủn tìm nói nhìn tô mục dao liếm liếm môi tựa hồ tô mục dao là cái gì sơn chân mỹ vị giống nhau. Tô mục dao trong mắt hiện lên một kia chán ghét lạnh lùng nói. Lan! Ngươi nói cái gì trình tử dịch đôi mắt chừng không thể tưởng tượng nhìn tô mục dao không nghĩ tới tô mục dao cư nhiên sẽ như vậy đối chính mình nói chuyện lập tức trong lòng không thoải mái lên. Tô mục dao xoay người nhìn trình tử dịch châm trọng nói. Liên tính ta gả cho khất cái cũng sẽ không theo ngươi trở về ngươi chạy nhanh cút cho ta. Ha ha trình tử dịch đột nhiên cười ha hả không cho là đúng nói tổ một dao ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt đều đã là sinh một cái tiểu con hoang cư nhiên còn muốn lập đền thờ sao hử ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là theo ta đi bằng không trên thế giới này sẽ không có người lại muốn ngươi. Phải không tô mục dao trong mắt xẹt qua một tia lạnh léo quang mang tiện đà đi hướng trình tử dịch không đợi trình tử dịch phản ứng lại đây lại thấy tô mục dao một chân đá vào trình tử dịch trên bụng. Ai nha trình tử dịch phát ra một tiếng tiếng kêu rên tô mục giao căn bản là không cho trình tử dịch hòa hoãn cơ hội một chân một quyền đánh vào trình tử dịch trên người. Trình tử dịch lúc này mới cảm giác được tô mục dao không phải dễ chọc chủ lớn tiếng kêu lên, cứu mạng A cứu mạng A. Lan tô mục giao một chân đá vào trình tử dịch trên ngông lạnh lùng nói. Trình tử dịch nơi nào còn sẽ không ngừng Tô Mộc Giao nói nhanh chóng thoát đi khai. Trình tử dịch vừa ly khai hoa viên trong lòng tức giận liền xuất hiện ra tới. Hảo một cái Tô Mộc Giao hảo một cái Tô Mộc Giao nghĩ đến này trình tử dịch ở mà là nhanh chóng về tới trình phủ dưỡng hảo thương sau ngày hôm sau liền tới Tô Phủ yêu cầu đem Tô Mộc Linh mang về. Tô Mộc Giao không cấm ảo não ngày hôm qua hành động sợ hãi Tô Mộc Linh đã chịu khi dễ liền nói chính mình muốn đưa Tô Mộc Linh trở về. Trình tử dịch nhưng thật ra không nói gì thêm tô mục dao đem tô mục linh tặng trở về sau đó trực tiếp tìm được rồi trình tử dịch chảo một cái đã bắt được hắn trước ngực quần áo lạnh lùng nói, nếu là ta phát hiện ngươi khi dễ mục linh ngươi nhưng chờ coi. Trình tử dịch nghĩ đến ngày hôm qua sự tình thân thể run bần bật vội vàng nói, ta sẽ không khi dễ mục linh ta tuyệt đối sẽ không khi dễ mục linh. Thứ tốt nhất như thế tô mục dao bông ra trình tử dịch lúc này mới rời đi. Trình tử dịch đối với tô mục dao bóng dáng phun ra một ngụm nước miếng cười lạnh một tiếng đi tới tô mục linh phòng. Tô mục linh vội vàng cấp trình tử dịch bưng trà đổ nước nhìn tô mục linh sợ hãi bộ dáng trình tử dịch thập phần vui vẻ cũng không có đánh tô mục linh hử tiểu khúc rời đi. Tô mục linh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi xoa xoa trước ngực. Tiểu thương ngài không có việc gì đi tiểu nha hoàng nhanh trong chạy tiến bảo hỏi. Tô mục linh lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Trình tử dịch thập phần vui vẻ đi vào thanh lâu mà Nam Cung Lâm được đến trình tử dịch cư nhiên khiêu khích tô một giao tin tức một đôi con người tràn đầy lạnh băng ánh mắt. Phong Lam Thuộc hạ ở Phong Lam nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm thấy Nam Cung Lâm ánh mắt thâm thúy bên môi còn có vẻ tươi cười tức khắc cảm giác được không thích hợp biết có người muốn xui xẻo. Quả nhiên Nam Cung Lâm nhanh chóng phân phó Phong Lam tìm một đám người hảo hảo tấu một tấu hồi ấy dê Phong Lam đánh một cái dùng mình trong lòng thế trình tử dịch cầu nguyện. Ban đêm trình tử dịch từ thanh lâu ra tới đề đề quần miễn bản có bao nhiêu đắc ý tính chất hẻm nhỏ lại đột nhiên xuất hiện một đám người một cái bao tải đem trình tử dịch trang đi vào tiện đà đó là tay đấm chân đá. A cứu mạng A A trình tử dịch kêu to lên chính là cũng không có người để ý đến hắn. Trình tử dịch cảm giác được toàn thân đều đau liền kêu đều không có sức lực. Đã lâu trình tử dịch mới phát hiện vây quanh ở hắn bên người người rời đi trình tử dịch đứng dậy sờ sờ bị đánh ra huyết khỏe môi trong lòng thập phần buồn bực. Trong lòng hoa một đoàn hỏa về tới trình phủ đi tới Tô Mộc Linh phòng lại phát hiện Tô Mộc Linh đã ngủ rồi trong lòng càng thêm bực bội chính mình ở bên ngoài bị người đánh nàng lại hảo hảo ngủ lập tức một phen vọt đi vào đem Tô Mộc Linh tử trên giường nắm ra tới. Cấp lao tử lên trình tử dịch gầm lên giận giữ Tô Mộc Linh một cái giật mình nhanh chóng tỉnh lại. tướng công ngươi! Cấp lao tử câm miệng trình tử dịch một cái tắt đánh qua đi lạnh lùng nói lao tử làm ngươi ngủ làm ngươi ngủ. Trinh tử dịch đột nhiên phiến Tô Mục Linh hai bàn tay tức khắc Tô Mục Linh đau đầu vóc xe xe lập tức kẽ ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh. Tiểu thư tiểu nha hoàng nghe được bên này động tĩnh vội vàng đã đi tới nhìn đến cái này cảnh tượng tức khắc sửng sốt nhanh chóng chạy tới tiểu thư ngươi có nặng lắm không. Trinh tử dịch lại là hư lạnh một tiếng một chân đem tiểu nha hoàng đá đến một bên tiện đà lại một chân đá hướng Tô Mục Linh, hư như thế nào hai bàn tay liền chịu không nổi. Tô Mộc Linh nhìn thoáng qua trình tử dịch phát hiện trên mặt hắn nơi nơi đều là thương biết hắn là bị người đánh cho nên tới tìm nàng hết giận cắn chặt răng lại không nói lời nào. Trình tử dịch thấy vậy trong lòng càng thêm tức giận ngồi sổn xuống dưới một quyền đánh vào Tô Mộc Linh trên bụng lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra kêu a kêu a. Nói nhéo Tô Mộc Linh hàm dưới tức khắc Tô Mộc Linh hô hấp không thông thuận lên. Tiểu Nha hoàn thấy vậy trên mặt tràn đầy nước mắt nhưng là nề hà chính mình cũng bị thương căn bản không có sức lực cùng trình tử dịch đối kháng Hư Trình tự dịch một tay đem Tô Mộc Linh đẩy ra, cười lạnh một tiếng "Nên ngang rời đi." Tiểu thư Tiểu Nha hoàn bỏ đến Tô Mộc Linh bên người lớn tiếng khóc lên. Tô Mộc Linh không tiếng động chảy nước mắt nghĩ lúc trước Tô Mộc giao làm nàng không cần gả cho Trình Tử Dịch khi chính mình hẳn là đáp ứng nể hà hiện giờ. Cười khổ một tiếng số mệnh con người không hề sáng dọi trong phút chốc tựa hầu nghị thông suốt cái gì đối với Tiểu Nha hoàn nói, "Ngươi hồi Tô phủ tìm đại tỷ đi làm đại tỷ hảo hảo dàn xếp ngươi tổng so ngươi ở chỗ này đi theo ta chịu khổ hảo." Không không cần tiểu nha hoàn vội vàng lắc đầu tiểu thư khiến cho nô tỉ bồi ngài đi. Đi thôi đây là mệnh lệnh tô mục linh nhàn nhạt nói. Tiểu nha hoàn không có cách nào đành phải gật gật đầu rời đi. thấy vậy tô mục linh ngước mắt nhìn thoáng qua xả nhà chậm dại nhắm hai mắt lại. Tiểu nha hoàn một đường chạy vội đi tới tô phủ. Tô mục giao nghe được động tĩnh lập tức đi ra. Tiểu thư ngài mau xem trên người nàng toàn không đều là thương kỳ kỳ nhìn tiểu nha hoàn trên mặt tràn đầy không đành lòng. Tô Mục Giao đi qua nhữ nhữ mẩy phân phó kỳ kỳ đi lấy dược sau đó đoạn đồ ăn lại đây. Kỳ kỳ ứng hạ. Sao lại thế này? Tô Mục Giao ôn nhu do hỏi. Tiểu nha hoàn khóc đã lâu mới đưa sự tình hôm nay nói ra tiện đà nói. Đại tiểu thư ngải cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi cứu cứu nàng đi. Tô Mục Giao thở dài một hơi con người chàn đầy lửa giận chậm dại nói. Người trước lên ta đây liền đi chính phủ. Nhưng mà còn chưa chờ Tô Mục Giao tiến đến liền truyền đến tin giữ Tô Mục Linh thắt cổ tự sát Cái gì chính là thật sự Tô Mục Dao nhìn kỳ kỳ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng chậm rãi nói. Kỳ kỳ gật gật đầu trong mắt còn có nước mắt, là thật sự chính phủ đã đem tiểu tiểu thư thi thể đưa về tới nói tiểu tiểu thư là tự sắt đen đuổi bọn họ mặc kệ. Hôn đảo Tô Mục Dao tức giận đến không được nhanh chóng đi tới đại sảnh nhìn bị vải bố trắng bịt kín Tô Mục Linh Tô Mục Dao trong mắt tràn đầy lửa giận. Tô Dung trời cũng thập phần thương tâm người tựa hồ ra rồi mười mấy tuổi giống nhau. Tô Dao hít sâu một hơi đối với Tô Mục Linh chậm nói. Mộc Linh ngươi yên tâm ta nhất định báo thủ cho ngươi nói nhìn về phía một bên quản gia Mộc Linh là tô ra nữ nhi bọn họ chính phủ như thế tuyệt tình tự nhiên sẽ có ông trời thu thập tạm dừng một chút nói quản gia ngươi hảo hảo an bài đem Mộc Linh hạ tăng đi. Quản gia xoa xoa nước mắt gật gật đầu lên tiếng. Tô phủ mấy cái tiểu thư đều là hắn nhìn lớn lên hiện giờ thành cái dạng này quản gia như thế nào sẽ không thương tâm. Mậu thân. Giao gì. Tô Ngọc cùng tư giao hai người chạy ra tới đường nhìn đến tô Mộc Linh bộ ráng khi hai người khóc lớn lên. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh quanh quận bi thương hơi thở Tô Mục Dao chậm rãi nhắm mắt lại nước mắt rơi xuống xuống dưới. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongv.vn. Chương 245 trình chết trình tử dịch. Mẫu thân ô ô ô Tô Ngọc ôm Tô Mục Dao chân nhỏ giọng khóc thút thít lên. "Dao dì linh gì đã chết sao?" Tư Dao chớp đôi mắt nhìn Tô Mục Dao chậm rãi hỏi. Tô Mục Dao hít sâu một hơi gật gật đầu tiện đà đối với Kỳ Kỳ nói, "Đem hai đứa nhỏ mang về đi." Là tiểu thư Tô Ngọc cùng Tư dao đều thập phần ngoan ngoán biết hiện tại Tô Mộc Giao tâm tình không hảo liền đi theo Kỳ Kỳ rời đi. Thẳng đến tiên tờ mở sáng khi Tô Mục Giao mới trở lại phòng thay đổi một thân màu trắng quần áo sắc mặt hơi hơi trắng bệnh mặt mày hiện lên một kia mỏi mệt chi sắc. Tiểu thư Kỳ Kỳ đã đi tới nhìn Tô Mục Giao bộ dáng chậm dai nói tiểu thư trình ra người không chịu tới. Không tới liền tính Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng ta cũng không có trông cậy vào bọn họ sẽ qua tới lại nói một linh khẳng định cũng không hy vọng nhìn thấy bọn họ Kỳ kỳ gật gật đầu Tô Mộc Giao còn lại là làm kỳ kỳ hỗ trợ chiêu đái chính mình còn lại là nhanh chóng rời đi. Mới từ cửa sau rời đi Tô Phủ liền thấy được Nam Cung Lâm Tô Mộc Giao hơi hơi sử sốt. Ở Thanh Lâu chúng ta đi thôi Nam Cung Lâm chậm rãi nói dắt Tô Mộc Giao tay. Tô Mộc Giao nhưng thật ra không nghĩ tới Nam Cung Lâm cư nhiên sẽ đoán được ý nghĩ của chính mình gật gật đầu hai người nhanh chóng đi tới Thanh Lâu bên trong chuyển đến mê người Thanh. Tô Mộc Giao siết chặt nắm tay móng tay khảm vào thịt trung cũng hảo không biết tình Hảo một cái trình tử dịch chính mình phu nhân vừa mới chết liền tới nơi này tìm hoan mua vui. Mục dao hắn bốn chính là người như vậy Nam Cung Lâm con người hiện lên một đạo quang mang tiện đà ở tô mục dao bên thai nói vài câu. Tô mục dao sửng sốt trong mắt tràn đầy ánh sáng, thật vậy chăng thật sự có như vậy dược. Tự nhiên Nam Cung Lâm hơi hơi mỉm cười chậm dại nói ta khi nào đã lừa gạt ngươi nói liền đem trong tay cái chai đem ra quơ quơ. Hai người trực tiếp mở ra trong môn mặt trình tử dịch hiển nhiên là không có cảm giác được có người tiến vào nam cung lâm đem dược hạ vào đồ ăn bên trong tiện đà cùng tô một dao che giấu lên. Không biết qua bao lâu trình tử dịch lúc này mới từ thanh lâu nữ tử trên người xuống dưới hít sâu một hơi thập phần vừa lòng đi xuống tới. Ai thật đúng là đói bụng nói trình tử dịch không mặc gì cả đi vào bàn ăn bên ăn lên. thấy vậy tô một dao bên môi xẹt qua một kia cười lạnh trình tử dịch nếu ngươi như vậy thích nam nữ việc kia liền hảo hảo hưởng thụ đi. Tô Mục Dao đối với Nam Cung Lâm gật gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Trình Tử Dịch uống lên chút rượu thủy lập tức cảm thấy chính mình tiểu huynh đệ lại dương lên tức khắc ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới chính mình như thế dũng mãnh lại lần nữa lên giường chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng động. Tô Mục Dao ở Tô Mục Linh bài vị trước thượng một nén nhang tiện đà thở dài một hơi về tới trong viện. Hôm sau kỳ kỳ trên mặt Dương một kia hạ giận tươi cười đi vào Tô Mục Dao phòng cười nói, đại tiểu thư Trình Tử Dịch đã chết. Nga đã chết Tô Mục trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Đúng vậy nô no, Tỳ hôm nay ra phủ nghe được bên ngoài có người nghị luận nói là trình tử dịch chết ở thanh lâu chung còn nói ngay lúc đó cảnh tượng thập phần đầu kỳ kỳ thập phần vui vẻ chắp tay trước ngực nói vẫn là tiểu tiểu thư ở thiên có linh làm cái này ác nhân rốt cuộc đã chết. Tô mục dao nở nụ cười gật gật đầu tiện đà đi ra ngoài, không tồi ác nhân đều có ác báo chính phủ bên kia tình huống như thế nào. Chính phủ bên kia tự nhiên là không dám ra cửa rốt cuộc ra như vậy rèm pha kỳ kỳ cười nói. Tô Mục Giao bên môi cũng gợi lên một tia ý cười thoạt nhìn thập phần vừa lòng. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát kỳ kỳ liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Tô Ngọc cùng Tư Giao cũng rời giường, hai người đôi mắt đều hồng hồng Tô Mục Giao thở dài một hơi an ủi hai đứa nhỏ một phen. Tô Ngự Thần đã đi tới nhìn đến Tô Mục Giao chậm rãi nói, "Đại tỷ trình tử dịch chuẩn bị hạ táng." Hiện tại sao Tô Mục Giao trong mắt sẹt qua một tia lẫm quang làm kỳ kỳ chiếu cố hai đứa nhỏ chính mình còn lại là cùng Tô Ngự Thần nhanh chóng rời đi. Mới vừa vừa đi đi ra ngoài liền thấy được trình tử dịch quan tài tô một dao cười lạnh một tiếng đối với tâu ngự thần nói nói mấy câu tô ngự thần lập tức gật gật đầu. Một lát sau liền nhìn đến không ít nhân thủ cầm rổ bắt đầu hướng tới trình tử dịch quan tài thượng ném chưng túi nâng quan tài người tức khắc ngây ngẩn cả người bắt đầu chạy chối chết. Trình tử dịch người nhà thấy vậy cũng thập phần buồn bực lớn tiếng kêu to nhưng không ai để ý đến hắn. Bắt lấy nàng đừng làm cho nàng chạy tô ngự thần đang chuẩn bị trở về đột nhiên nghe được tiếng kêu dây tiếp theo liền phát hiện một cái giơ hề hề nữ tử hướng tới hắn chạy tới. Tâu ngự thần ngây ngẩn cả người nàng kia vội và nói, công tử cứu cứu ta cầu xin ngươi. Đối thượng nàng kia lué sáng đôi mắt tô ngự thần phản xạ có điều kiện đem nữ tử hộ ở sau người nhanh chóng nói, theo ta đi nói lôi kéo nữ tử hướng tô phủ chạy tới. Tô mục dao thấy vậy nhướng nhướng mày nhanh chóng về tới trong phủ. Đại tỷ Tô Ngự Thần nhìn đến Tô Mục Nha A đỏ mặt lên đột nhiên cảm giác được chính mình còn lôi kéo nhân ra nữ hài tử tay nhanh chóng buông ra. Tô Mục Dao không cấm cảm thấy buồn cười tiện đà nhìn về phía tên kia nữ tử lại thấy nàng tuy rằng giơ hề hề nhưng là một đôi mắt lại thập phần linh động. Đi ta sân đi. Tô Mục Dao nhàn nhạt nói. Tô Ngự Thần gật gật đầu quay đầu đối với nàng kia ôn nhu nói, đi ta đại tỷ trong viện đi ta đại tỷ là người tốt tuổi yên tâm. Nàng kia gật gật đầu nói, công tử kêu ta Lan Nhi đó là Tô ngự thần gật gật đầu cùng Lan Nhi cùng đuổi kịp Tô Mộc Giao bước chân Tô Mộc Giao làm kỳ kỳ đem Lan Nhi dẫn đi thu thập một phen nhưng thật ra một cái thanh tú nữ tử. Lan Nhi cũng thập phần sẽ xem người sắc mặt biết Tô Mộc Giao Nhi hoặc thân thế nàng liền đem sự tình nói ra nguyên lai nàng là một cái nông hộ ra nữ nhi là bị người lừa nhập thanh lâu thật vất vả trốn thoát. Tiểu thư Lan Nhi cô nương trên người nơi nơi đều là miệng vết thương kỳ kỳ thở dài một hơi chậm dãi nói. Tô Mộc Giao gật gật đầu nói. Kỳ kỳ đi cấp Lan Nhi cô nương chuẩn bị một chút ăn nói liền đứng lên Lan Nhi cô nương ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi yên tâm sẽ không lại có người bắt ngươi đi thanh lâu Lan Nhi thập phần cảm kích gật gật đầu Tô một dao mang theo tô ngọc cùng tư dao còn lại là đi Lâm vương phủ Kỳ kỳ đem ăn bưng đi lên Lan Nhi ánh mắt sáng lên gặm lấy gặm đề Nhưng mà kế tiếp Kỳ kỳ cùng tô ngự thần liền ngây ngẩn cả người Lan Nhi ước chừng ăn 10 chén mì còn không có ăn no Kỳ kỳ rốt cuộc nhịn không được chậm dãi nói Lan Nhi cô nương ngươi như vậy ăn bụng có thể chịu được sao? Lan Nhi sửng sốt sắc mặt đỏ lên nhanh chóng buông chiếc đũa xoa xoa miệng, thực xin lỗi ta cấp đã quên ta có phải hay không ăn quá nhiều? Kỳ kỳ vội vàng lắp đầu, không không không Lan Nhi cô nương không cần hiểu lầm nếu là người không có ăn no còn có thể tiếp tục ăn chỉ là người bụng. Lan Nhi nở nụ cười kia sán lạn tươi cười thập phần tươi đẹp. Ta từ nhỏ là có thể ăn một người có thể ăn mười mấy người đồ ăn nhưng là trong nhà nghèo luôn là ăn không đủ no cho nên ta mới nghĩ ra tới kiếm tiền lại không có nghĩ đến bị mua vào thanh lâu nói Lan Nhi ngượng ngủng cười. ki kỳ nhuẩn miệng cười gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này không quan hệ ngươi ăn trước nột thì lại đi lấy điểm tâm nói liền đi ra ngoài. Tâu ngự thần nhìn như thế Trấn hương tử Lan Nhi tâm sinh hảo cảm cười nói, ngươi cứ việc ăn đó là tô phủ lương thực vẫn là đủ ngươi ăn nhiều một chút đi. Lan Nhi sắc mặt đỏ lên gật gật đầu tuy rằng ngượng ngùng nhưng là nề hà bụng thật sự là quá đói bụng nhanh chóng ăn lên. Người từ từ ăn không nên gấp gáp tâu ngự thần đem khăn tay đưa cho Lan Nhi. Lan Nhi ngượng ngùng nhận lấy cười cười chậm lại tốc độ. Bên tiêu tô một dao còn lại là làm nam cung lâm hỗ trợ cha cha Lan Nhi hay không nói chính là nói thật. Nam cung lâm tự nhiên là ứng hạ. Lưu di nương ở trong sân đi dạo từ từ cầm gương nhìn nửa ngày thấy chính mình trên mặt thương thật là hảo lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lao ra đâu lưu di nương nhìn một bên nhà hoàn hỏi. Kêu nha hoàn vội vàng nói, hồi di nương nói lao ra ở thư phòng. Người đi thỉnh lão ra lại đây liền nói ta bị bệnh nói lưu di nương liền đi vào phòng nàng cũng không thể vẫn luôn đều như vậy bị đóng lại nàng còn phải nghĩ cách đối phó tô một dao. Nghĩ đến này lưu di nương âm lénh cười. Làm sao vậy lúc này tô dung trời thanh âm truyền tới lưu di nương lập tức hung hăng véo véo chính mình đuổi tức khắc đau chịu không nổi nước mắt trong phút chốc rớt xuống dưới. Lào ra, lão già a lưu di nương lớn tiếng kêu lên một khuôn mặt thập phần trắng bệnh. Thô dung trời đi qua nhữ nhữ mày hỏi, sao lại thế này? Lào ra cầu xin ngài làm ta thấy thấy tuyết nhi đi hiện giờ một linh ở chính phủ đã chịu khi dễ tuyết nhi tất nhiên cũng không hảo quá tuyết nhi là ta trên người rơi xuống một miếng thì ta ngài khiến cho ta đi xem đi lưu nước tiểu canxi si chặn ngang khóc thuốc thích lên. Thô dung trời nhữ mày chậm dai nói, tiêu phủ không phải như thế. Lào ra ngài như thế nào biết không phải như vậy không chừng bọn họ như thế nào khi dễ tuyết nhi đâu. lão ra tuyết nhi chính là ngài thân sinh cốt nhục á. Lưu Di nương khóc lớn lên thập phần thương tâm. Tô dung trời trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc chúng quy là không đành lòng chậm dai nói. Ngươi đi ra ngoài có thể nhưng là không thể lại tìm một giao cùng ngọc nhi phiền toái nếu là bị ta phát hiện tất nhiên không nhẹ tha cho ngươi. Lưu Di nương trong lòng vui vẻ nhưng là trên mặt lại như cũ thập phần đau thương chậm dai nói. Lào ra ta biết trước kia đều là ta sai ta không nên như thế là ta sai về sau ta nhất định hảo hảo đối đãi một giao hảo tới chỗ tội. Người nghĩ như vậy đến là không tồi tô dung trời trong mắt thần an quốc một kia vừa lòng thần sắc tiện đã nói còn có một tuyết người đến hảo hảo cùng nàng nói nói. Là là là lão là ra ta đều biết ta đều biết lưu di nương cắn cắn môi thập phần thương tâm. Tô dung trời thở dài một hơi lại cảnh cáo lưu di nương vài câu lúc này mới rời đi. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong nút quả bẻn sủ.net Trước 246 hợp mưu tính kế, tô dung trời vừa ly khai lưu di nương liền thu hồi nước mắt hừ lạnh một tiếng từ trên giường lên tay chặt chẽ nhó khăn, tô mục dao ta đảo muốn nhìn người lần này như thế nào thoát được lòng bàn tay của ta. Lưu di nương bị thả ra tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ tô phủ tô mục dao lạnh lùng cười chậm dai nói, lưu di nương không hổ là lưu di nương quả nhiên có chút thủ đoạn. Đại tiểu thư này lão ra như thế nào sẽ đem Lưu di nương thả ra, Lưu di nương làm ra chuyện như vậy, lao ra lại kỳ kỳ thật sâu thở dài một hơi trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Tô Mộc Dao lại là lắc lắc đầu đem trong tay thư phiên một tờ nhàn nhạt nói, thôi nếu là Lưu di nương an phận thủ thường không tới treo chọc ta ta, nhưng thật ra có thể chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ, nhưng là nếu là nàng tiếp tục không biết tốt xấu tới trêu chọc ta kia đã có thể chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Kỳ kỳ gật gật đầu nhìn một bên Tô Ngọc cùng tư Dao nhíu nhíu mày nói, Tiểu thư nô Tỳ tổng cảm thấy lưu di nương sẽ không thiện bãi cam hưu nàng có thể hay không đánh tiểu thiếu ra chủ ý. Tô Mộc Giao cầm thư ai hơi hơi một đốn trong mắt hiện lên một tia lanh quang chậm dãi nói đã nhiều ngày ngươi xem Ngọc Nhi cùng Mộc Giao đừng làm bọn họ đơn độc hành động tạm dừng một chút Tô Mộc Giao đem Tô Ngọc cùng Tư Giao kêu lại đây. Mẫu thân Tô Ngọc chậm rãi đã đi tới nghi hoặc nhìn Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao nhìn hai người thập phần nghiêm túc nói Ngọc Nhi Tư Giao Lưu Di Nương đã bị thả ra mâu thân sợ nàng làm ra cái gì thương tổn các ngươi sự tình cho nên đã nhiều ngày các ngươi nhất định phải ngoan ngoan ngốc tại trong viện nếu là đi ra ngoài chơi nhất định phải mang lên kỳ kỳ tỉ tỉ biết không. Tô Ngọc Cái hiểu cái không gật gật đầu Tư Giao cũng ứng hạ Tô Mộc Giao lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này Lưu Di Nương còn lại là trang điểm một phen đi ra ngoài lập tức đi tới tiêu phủ. Tô Mộc Tuyết thấy Lưu Di Nương bị thả ra cũng thập phần ngươi vui vẻ vội vàng lôi kéo lưu Nương đến trong phòng trò chuyện Nương vẫn là ngươi có biện pháp liền đơn giản như vậy làm cha không hề truy cứu Tô Mộc Tuyết cười nói trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Liễu Di nương không cho là đúng nói, cha ngươi ta còn là hiểu biết tự nhiên có thể trảo đại hắn uy hiếp tạm dừng một chút Liễu Di nương nói bất quá Tô Mộc giao như thế đối đãi ta ta tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nương tô Mộc Giao cần thiết muốn nhân lúc còn sớm diệt trừ cha chậm chạp không đề cập tới đem nương phụ chính sự tình khẳng định là Tô Mộc Giao ở bên trong làm cái gì Tô Mộc Tuyết âm ngoan nói đối Tô Mộc Giao có thể nói là hận đến tận xương thủy. Lưu di nương gật gật đầu nàng ý tưởng cùng Tô Mộc Tuyết không như mà hợp suy tư một phen lúc này mới nói. Tuyết nhi chúng ta đến hảo hảo mưu hoa một phen nếu là lúc này đây lại bị Tô Mộc Giao bắt được cha ngươi tất nhiên sẽ không lại vòng qua chúng ta. Tô Mộc Tuyết cũng biết lúc này đây tầm quan trọng gật gật đầu nói Nương ngươi nói nên làm cái gì bây giờ Lưu di nương nghĩ nghĩ chậm dãi nói Tô mục dao nhất để ý chính là con trai của nàng cái kia tiểu tiện loại Chúng ta liền từ cái kia tiểu tiện loại trên người xuống tay Lưu di nương lạnh lùng nói một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay trong mắt tràn đầy âm ngoan ánh sáng Tô mục tuyết ở trong phòng đi rồi một vòng tiện đa dừng lại bước chân Nhữ mày tự hồ ở nỗ lực suy tư đã lâu mới nâng lên con người gật gật đầu Hảo nương chúng ta liền từ cái kia tiểu con hoang trên người xuống tay Đối chúng ta đến tìm thời cơ tốt Lưu Di nương chậm rãi nói tiện đà nhìn Tô Mục Tuyết ở nàng bên thai nói vài câu. Tô Mục Tuyết gật gật đầu đối với Lưu Di nương gật gật đầu, "Nương người yên tâm thứ này ta có thể lộng tới tay ngày mai ta liền cho người đưa qua đi." Hảo Lưu Di nương cùng Tô Mục Tuyết liếc nhau hai người trong mắt đều lộ ra âm ngoan tươi cười. Mà bên kia Tô Mục Giao còn lại là mang theo Tô Ngọc cùng Tư Giao đi tới Lâm Vân phủ. Nay vài lần Nam cung Lâm phá lệ bận rộn Tô Mục Dao biết tất nhiên là hoàng thượng cấp Nam cung Lâm bố trí cái gì nhiệm vụ. Một dao nam cung lâm theo hương khí đi ra lại nhìn đến tô một dao đem đồ ăn bại ở hoa viên trên bàn đá tức khắc ánh mắt sáng lên nhanh chóng đi qua một dao ngươi chừng nào thì tới. Mẫu thân cùng Ngọc Nhi còn có tư dao tỷ tỷ tới đã lâu nam cung thúc thúc thật buồn tô ngọc chu cái miệng nhỏ nhìn nam cung lâm mai thanh mại khí nói. Nam cung lâm hơi hơi sửng sốt cởi ha hả một tay đem tô ngọc ôm ở trong lòng ngực, Ngọc Nhi nói ai buồn? Nam cung thúc thúc? Rốt cuộc ai buồn? Nam Cung Lâm đem tô Ngọc ném tại trên bầu trời lại nhanh chóng tiếp được chọc đến tô Ngọc ha ha cười lớn thập phần vui vẻ. tô Mộc Giao thấy vậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm tiện đã nói, ngươi cũng không sợ thương tới rồi Ngọc Nhi. Sẽ không ta tự nhiên sẽ thập phần tiểu tâm Nam Cung Lâm đem tô Ngọc úm um ở trong lòng ngực thả xuống dưới. Tâu Ngọc kia nho nhỏ thân thể đi rồi hai bước lại cảm thấy đầu vóc choáng váng một cái lào đảo ngồi ở trên mặt đất lây động vài cái đầu vẻ mặt đau khổ nhìn Nam Cung Lâm, đầu hảo v Kia vẻ mặt đáng yêu tức khắc đầu đến Tô Mục Dao cùng Nam Cung Lâm cười ha hả. Một bên Tư Dao còn lại là đem Tô Ngọc ôm lên cười tủm tỉm thế hắn đem cho bụi vô rớt. Tư Dao tỷ tỷ Ngọc Nhi hảo vượng nói Tô Ngọc liền ôm lấy Tư Dao. Tô Mục Dao xì một tiếng nở nụ cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực xoa xoa hắn Huệ Thái Dương lúc này mới hỏi, "Nhưng hảo điểm." Tô Ngọc nhìn Tô Mục Dao chớp chớp kia ngập nước nhưng đôi mắt đã lâu mới gật gật đầu, "Hảo." Tô Mục Dao cười đem Tô Ngọc buông xuống nói, Còn có hai cái đồ ăn các người ăn trước nói liền đi phòng bếp. Nam Cung Lâm nhìn Tô Mục Dao bóng dáng tức khắc cảm thấy thập phần hạnh phúc, hắn muốn sinh hoạt chính là như vậy. Nam Cung thúc thúc trộm xem mẫu thân xấu hổ xấu hổ Tô Ngọc đem đầu rũi lại đây xuống tay chỉ ở trên mặt cắt hoa trong mắt tràn đầy diễn ngược chi sắc. Nam Cung Lâm ho khan vài tiếng tức khắc cảm thấy đầy mặt hát tuyến này tiểu quỷ đầu thật sự là quá cơ linh. Tô Ngọc còn lại là chớp đôi mắt ngồi ở tư dao bên người bắt đầu ăn xong rồi cơm. Tư dao nhìn Nam Cung Lâm nghi hoặc nói. Nam Cung Thúc Thúc Giao gì đều đi rồi Nam Cung Thúc Thúc đang xem cái gì. Nam Cung Lâm sửng sốt tiện đà đỏ mặt vội vàng rời đi đề tài, mau ăn cơm mau ăn cơm. Tư Giao cùng Tô Ngọc Liếc nhau biết Nam Cung Lâm là thẹn thùng tức khắc cười ha hả Tô Mộc Giao thực mau liền đem dư lại đồ ăn bưng đi lên đều là Tô Mộc Giao thân thủ sở làm tuy rằng so ra kém ngự chú hương vị nhưng là lại có khác một phen tư vị Nam Cung Lâm ăn thập phần vui sướng. Lâm Vương phủ cửa dừng lại đỉnh đầu cố kiệu Phượng Tiểu Điệp từ bên trong kiệu đi ra nhìn lướt qua Lâm Vương phủ ba cái chữ to muốn đi vào đi lại bị ngoài cửa ngăn cản. Tiểu nữ tử Phượng Tiểu Điệp cầu kiến Lâm Vương Phượng Tiểu Điệp nhuẩn miệng cười chậm dai nói. Hai cái thủ vệ liếc nhau tiện đã nói, thực xin lỗi Vương ra không thấy bất luận kẻ nào. Phượng Tiểu Điệp sửng sốt trên mặt tươi cười có một tia mất tự nhiên chậm dai nói, các người đều không có hỏi qua Vương ra sao có thể biết Vương ra sẽ không thấy ta. Hai cái thủ vệ như mày trần chờ một chút đang muốn nói chuyện lại thấy Phong Lam đã đi tới. Phượng Tiểu Thư rời đi đi vương ra là sẽ không thấy Phượng Tiểu Thư Phong Lam nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Phượng Tiểu Điệp chẩm ra nói. Phượng Tiểu Điệp trong lòng một cái lột bột trong mắt hiện lên một tia đau xót chẩm ra nói. Vương ra vì sao không thấy ta ta. Phượng Tiểu Thư vương ra trong lòng chỉ có tô Tiểu Thư một người Phượng Tiểu Thư vẫn là rời đi đi Phong Lam đánh gậy Phượng Tiểu Điệp nói nhàn nhạt, nhạt nói. Phượng Tiểu Điệp ngón tay khảm vào thịt trung kia nhẹ nhẹ đau đớn nhắc nhở Phượng Tiểu Điệp vẫn duy trì lý trí. Không ta nhất định phải nhìn thấy vương gia Phượng Tiểu Điệp đột nhiên ngẩn đầu trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. Phong Lam nhữ mày thở dài một hơi nói, Phượng Tiểu Thư trước từ từ ta đi trước hỏi một chút vương gia nói liền đi vào. Phượng Tiểu Điệp trong lòng càng thêm thấp thỏm lên nàng không biết Nam Cung Lâm hay không hội kiến nàng nhưng là nàng chính là nhịn không được muốn thấy Nam Cung Lâm. Phong Lam đi vào hoa viên lại thấy Nam Cung Lâm đẩy mặt tươi cười đang ở cùng tô một dao kẹp đồ ăn mà một bên tư dao cùng tô ngọc hai người còn lại là ồn ào nhốn nháo Nam Cung Lâm xoay người lại cấp hai đứa nhỏ gấp một cái đùi gà. nay một bức ấm áp cảnh tượng làm người không đành lòng đi đánh vỡ Tô một dao khỏe mắt dư quang thấy được Phong Lam trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc quay đầu cười. Phong Lam chính là có việc tìm Nam Cung Lâm. Phong Lam thấy đã bị phát hiện nhanh chóng đã đi tới, vương ra tô tiểu thư. Làm sao vậy Nam Cung Lâm buông chiếc đuốt xoa xoa khỏe môi hỏi. Phong Lam nhấp nhấp môi căng ra đầu nói ra, vương gia Phượng Tiểu Thư muốn gặp ngài. Phượng Tiểu Điệp Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng trong mắt xẹt qua một kia khinh thường không thấy. Là vương gia Phong Lam đang muốn rời đi tô Ngọc lại đứng lên trước mắt ôm Phong Lam Phong Lam thúc thúc mang Ngọc Nhi đi nhà xí. Phong Lam cười gật gật đầu ôm tô Ngọc rời đi. Liên ở chỗ này tô Ngọc từ Phong Lam trong lòng ngực nhảy xuống tới nhìn Phong Lam nói cái kia Phượng Tiểu Điệp liền ở bên ngoài sao Phong Lam trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng là vẫn là gật gật đầu. Tâu Ngọc ưỡn ngược đi nhanh hướng cửa đi đến. Phong Lam sửng sốt vội vàng theo qua đi, tiểu thiếu ra ngại không phải nói muốn đi nhà xí sao. Tâu Ngọc nhìn thoáng qua Phong Lam cho Phong Lam một cái ngươi như thế nào như vậy buồn ánh mắt tiện đà không đi xem Phong Lam. Phong Lam trong gió hôn độn hắn cư nhiên bị một cái hải tử cấp xem thường. Kéo kẹt một tiếng cửa mở phượng tiểu điệp tưởng Nam Cung lâm tức khắc trong mắt vui vẻ nhưng mà đương nhìn đến Tâu Ngọc khi trên mặt tươi cười cứng lại rồi Tiện đà lại nhìn đến phía sau Phong Lam bội vàng hỏi, Lâm Vương đâu? Phong Lam nhàn nhạt nói, Phượng Tiểu Thư Vương ra nói không thấy ngài ngài mời trở về đi. Phượng Tiểu Điệp sắc mặt trắng nhật lui ra phía sau vài bước cắn cắn ngôi. Người thích Vương ra tâu ngọc nhỏ mà lành đột nhiên toát ra như vậy một câu sau đó nhìn chầm chằm Phượng Tiểu Điệp vẻ mặt chắc chắn bộ dáng. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ 247 Phượng Tiểu điệp đau lòng Không đợi Phượng Tiểu Điệp nói chuyện tô Ngọc về phía trước đi rồi vài bước nhuễn thanh nhuễn khí nói, ngươi cùng Nam Cung Thúc Thúc giống nhau ngươi thích Nam Cung Thúc Thúc chính là Nam Cung Thúc Thúc thích ta mâu thần. Phượng Tiểu Điệp sắc mặt trắng nhật nhìn tô Ngọc cười lạnh một tiếng, như thế nào là Tô Mục Giao làm ngươi nói như vậy sao nàng cho rằng nói như vậy ta là có thể rời khỏi sao. Mới không phải ta mẫu thân làm ta nói ta mẫu thân không ăn cơm Nam Cung Thúc Thúc là sẽ không làm ta mẫu thân đi Nam Cung Thúc Thúc nói làm đem ta mỗ thân dưỡng đến mập mạp, Tô Ngọc Thanh Thủy thanh âm vang lên từng câu từng chữ nói. Phượng Tiểu Điệp sắc mặt càng thêm trắng đi, trong lòng đau đã vô pháp diễn tả bằng luôn từ tựa hồ có người cầm đau ở xẻo nàng thịt giống nhau. Ta biết ngươi thích Nam Cung Thúc Thúc chính là Nam Cung Thúc Thúc không thích ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, Tô Ngọc nhìn Phượng Tiểu Điệp thở dài một hơi lắc lắc đầu giống như một cái đại nhân giống nhau nói ngươi có thể đi tìm thích ngươi người a. Phượng Tiểu Điệp cắn cắn môi thật sâu nhìn thoáng qua Phong Lam chậm dai nói, Vương gia thật sự không muốn thấy ta sao. Đúng vậy Phong Lam gật gật đầu trong mắt tràn đầy kiên định ánh mắt. Phượng Tiểu Điệp tự dễ cười, đường đường Lâm Vương cư nhiên thích một cái sinh hài tử nữ nhân quả nhiên là không bình thường. Phong Lam ánh mắt lạnh lùng chậm dai nói, Phượng Tiểu Thư thỉnh tự trọng Tô Tiểu Thư là Vương gia đầu quả tim nhân như nếu là Phượng Tiểu Thư tiếp tục vũ nhục Tô Tiểu Thư. Câu nói kế tiếp Phong Lam không có nói xong nhưng là Phượng Tiểu Điệp đã minh bạch hừ lạnh một tiếng cái gì đều không có nói nhanh chóng rời đi. Nhìn Phượng Tiểu Điệp bóng dáng tô Ngọc nhìn Phong Lam chấp ngập nước mắt to chậm dai nói, Phong Lam thúc thúc ngươi hảo hùng Phong Lam một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có thế ngã so với tô Ngọc vừa rồi những lời này đó chính mình nói không đáng kể chút nào. Thật sự không biết đứa nhỏ này trong đầu là nghĩ như thế nào cư nhiên có thể nói ra như thế đã thương người nói. Phong Lam nhìn về phía Tâu Ngọc lại thấy hắn vẻ mặt mờ mịt không cấm nghĩ chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự không biết chính mình lời nói có bao nhiêu đã thương người. Tâu Ngọc đột nhiên thở dài một hơi nói, nàng thực đáng thương nhưng là lại đáng thương cũng không thể đường Tiểu Tam đâu. Tiểu Tam cái gì là Tiểu Tam Phong Lam nghi hoặc hỏi. Tâu Ngọc khinh bị nhìn thoáng qua Phong Lam nhuễn thanh nhuễn khi nói. Phong Lam thúc thúc thật buồn liền tiểu tam cũng không biết là có ý tứ gì mẫu thân nói tiểu tam chính là đại người xấu liền tỉ như nam cung thúc thúc thích mâu thân mẫu thân thích nam cung thúc thúc nhưng là cái kia phượng tiểu điệp lại chính là muốn đem nam cung thúc thúc cấp đi kia phượng tiểu điệp chính là tiểu tam nói song tâu ngọc liền bước tiểu thô chân đi vào. Phong Lam choáng váng đầu trong đầu một đoàn hồ nhau tựa hồ có chút minh bạch lại tựa hồ không nghĩ ra. Phong Lam nhìn về phía hai cái thủ vệ hỏi, các ngươi hiểu không? Hai cái thủ vệ ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi tiện đà lắc lắc đầu. Phong Lam trong lòng cân bằng Hảo đi cũng không phải hắn một người không biết. Nhìn Tô Ngọc kia đắc ý biểu tình Tô Mộc Dao câu môi cười đem Tô Ngọc kéo dài tới trong lòng ngực, nói đi đi làm gì. Tô Ngọc lấy lòng nhìn Tô Mộc Dao chính là không nói lời nào chỉ là một cái kính ngây ngô cười. Nhìn Tô Ngọc bộ dáng Tô Mộc Dao cũng không gần cười gõ gõ Tô Ngọc đầu nói, Hảo chạy nhanh ăn cơm đi. Tâu Ngọc cười tủn tìm đi vào Nam Cung Lâm trước mặt tiện đa nhìn chầm chầm Nam Cung Lâm nhìn nửa ngày trong miệng lầm nhầm lầm nhầm. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu hỏi, Ngọc Nhi ngươi đang xem cái gì? Tâu Ngọc nghiêm trăng nói, Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi cùng người lớn lên giống về sau khẳng định so Nam Cung Thúc Thúc còn muốn tuấn tiếu kia về sau có phải hay không có rất nhiều người thích Ngọc Nhi tựa như Phượng Tiểu Điệp thích Nam Cung Thúc Thúc giống nhau. Nam Cung Lâm sửng suốt nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Ngọc hồi hỏi cái này trong lúc nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười còn không có trả lời lại thấy Tô Ngọc dung đùi đắc ý nói, ai vẫn là từ bỏ nữ nhân thật sự là quá phiên thoái. Nói lo chính mình ăn khởi cơm tới. Tô Mục dao khỏe miệng run rảy nhìn về phía Nam Cung Lâm lại thấy Nam Cung Lâm cũng là đầy đầu hấp tuyến. Đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới. Cơm nước song tâu Ngọc mang theo hai đứa nhỏ về tới tô phủ thế hai đứa nhỏ rửa mặt trải đầu một phen hai đứa nhỏ thực mau liền đã ngủ. Phượng Tiểu Điệp về đến nhà càng muốn trong lòng càng là bực bội nhìn thoáng qua sắc trời tuy rằng đã đen nhưng là Phượng Tiểu Điệp đã quản không được nhiều như vậy lại lần nữa đi tới Lâm Vương Phủ vừa vận nhìn đến Nam Cung Lâm ra phủ Phượng Tiểu Điệp nhanh chóng đi ra cố kiệu chạy đến Nam Cung Lâm bên người. Lâm Vương Nam Cung Lâm vốn định đi Tô phủ thấy Tô Mục Dao không nghĩ tới sẽ đụng tới Phượng Tiểu Điệp tức khắc nhíu mày lui ra phía sau vài bước, cùng Phượng Tiểu Điệp bảo trì một khoảng cách nhàn nhạt nói: "Phượng tiểu thư, nhưng có việc." Nam Cung Lâm động tác làm Phượng Tiểu Điệp sửng sốt tiện đà cắn cắn môi ngâng lên bị thương con ngươi trầm rãi nói: "Vương ra ngài liền như vậy không thích tiểu điệp sao?" Phượng Tiểu Điệp thanh âm thực nhẹ thực đạm tựa hồ ở lẩm bẩm nói nhỏ lại tựa hồ đang hỏi Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm mày càng thêm nhăn khẩn trong giọng nói cũng có một tia không kiên nhẫn. Phong Lam chúng ta đi nói không hề quản Phượng Tiểu Điệp lập tức rời đi. Phượng Tiểu Điệp sắc mặt một phen nhanh chóng xoay người nhìn Nam Cung lâm bóng dáng tiêu lên. Vương gia Tiểu Điệp nguyện ý vì nô vì tỷ chiếu cố vương gia vương gia. Không cần Nam Cung ly có thể đánh gậy Phượng Tiểu Điệp nói lạnh lùng nói lâm vương phủ nhiều đến là hạ nhân. Phượng Tiểu Điệp lào đảo một chút lập tức nói. Vương gia Tiểu Điệp chỉ nghĩ ở vương gia bên người chiếu cố vương gia. Vậy càng không cần có một dao ở buồn vương bên người buồn vương ai đều không cần nam cung lâm lệnh lùng nói ngươi về sau đường tới lâm vương phủ nếu là bị một dao nhìn đến hiểu lầm cái gì buồn vương nhưng mất nhiều hơn được nói nhanh chóng rời đi. Nhìn nam cung lâm bóng dáng phượng tiểu điệp trên mặt không hề huyết sắc nàng cứ như vậy bị không hề tình cảm cấp cự tuyệt. Tiểu thư bên cạnh tiểu nha hoàn lo lắng kêu một tiếng phượng tiểu điệp chậm rãi nhắm mắt lại ý bảo nha hoàn không cần nói chuyện. Đã lâu phượng tiểu điệp mới mở to mắt chậm dài nói. Trở về đi tiến vào cố kiệu phượng tiểu điệp nước mắt rớt xuống dưới hôm nay nàng hoàn toàn hết hy vọng nguyên lai like ở nam cung lâm trong lòng nàng cùng những cái đó hạ nhân không có hai dạng là nàng suy nghĩ nhiều. Nam cung lâm nhanh chóng đi vào tô phủ lại phát hiện tô mục dao đã ngủ hạ lập tức cũng cởi áo khoác ôm tô mục dao ngủ hạ. Tô mục dao mở to mắt thấy là nam cung lâm lòng đang thả xuống dưới hờn rồi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại là cái gì đều không có nói lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thấy vậy Nam Cung Lâm bên môi gợi lên vẻ tươi cười ở Tô Mộc nha A cái chán hôn hôn cũng nhắm hai mắt lại. Hôm sau Tô Mộc Giao tỉnh lại khi Nam Cung Lâm đã rời đi. Đơn giản rửa mặt trải đầu một chút Tô Mộc Giao liền đi cẩm túi bản phường muốn mang Tô Ngọc rồi sau đó Tư Giao cùng đi nhưng là hai đứa nhỏ phòng trừng là ngày hôm qua chơi đến quá mệt mỏi còn không có lên. Tô Mộc Giao đi đến Tô Phủ Đại Môn vừa vẫn thấy được lưu Di Nương Liêu Di Nương cười tủm Tỉm đã đi tới chậm dai nói, đại tiểu thư muốn ra Phủ Sao. Ấn tô mục dao mày hơi hơi nhăn lại trong mắt hiện lên một kia quang mang nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Lưu Di Nương. Ha hả kia đại tiểu thư sớm một chút trở về nói liền nghiêng nghiêng người cấp tô mục dao nhường đường. Tô mục dao nhúng nhúng mày biết Lưu Di Nương là tưởng cùng chính mình kỳ hảo cái gì đều không có nói trực tiếp rời đi. Nhìn tô mục dao bóng dáng Lưu Di Nương hử lạnh một tiếng. Nương tô mục dao chân chức vừa ly khai tô mục tuyết sau lưng liền đi đến nhìn đến Lưu Di Nương vội vàng đem nàng kéo đến một bên đem trong tay đồ vật đưa cho Lưu Di Nương Lưu Di nương cười lạnh một tiếng nói, thức hảo tẩu chúng ta đi xem Tô Ngọc cái này con hoang ở nơi nào. Tô Mộc tuyết gật gật đầu hai người cùng nhau đi tới Tô Mộc dao trong viện lại không có nhìn đến Tô Ngọc hai người đợi trong chốc lát lúc này mới phát hiện Tô Ngọc mắt buồn ngủ mông lung đi ra. Nương Tô Ngọc này tiểu con hoang không ra chúng ta cũng không có cách nào rốt cuộc cái kia kỳ kỳ chính là cái lợi hại nhân vật có nàng ở chúng ta cũng không hảo xuống tay Tô Mộc tuyết chậm rãi nói trong mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng thần sắc. Lưu Di Nương gật gật đầu trong tay đem gói thuốc nhiết càng khẩn hồi lâu mới nói nói, đi chúng ta đi về trước hảo hảo ngẫm lại biện pháp xem có biện pháp gì không có thể đem Tô Ngọc cấp làm ra tới nói Lưu Di Nương chuyên thiết ngươi liền rời đi. Tô một tuyết nhìn thoáng qua Tô Ngọc tiện đà rầm dậm chân cũng đi theo Lưu Di Nương rời đi. Lưu Di Nương trong viện hai người minh tư khổ tưởng đột nhiên Lưu Di Nương ánh mắt sáng lên nói, có không bằng lợi dụng cha ngươi làm cha ngươi đem Tô Ngọc kêu ra tới cứ như vậy ở cha ngươi trong viện chúng ta đã có thể hảo xuống tay Tô một tuyết ánh mắt sáng lên tựa hồ minh bạch cái gì liên tục gật đầu, đích sắc nương ngươi nói đúng như vậy ngươi xử mưu kế đem cha chi khai tiện đà đem này hạ ở điểm tâm trung cứ như vậy tô Ngọc tất nhiên chúng chiêu. Càng nói hai người càng là hưng phấn tiện đà liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đắc ý quá mang. Hảo chúng ta liền như vậy làm lưu di nương cùng Tô một tuyết đem sự tình lại lần nữa kế hoạch một lần quyết định ngày mai liền bắt đầu xuống tay. Tô mục tuyết vui vui vẻ vẻ trở lại tiêu phủ đụng phải tiêu việt đang muốn tiến lên tiêu việt lại coi như không thấy được nàng giống nhau lập tức về tới thư phòng. Tô mục tuyết cắn cắn môi cũng nhanh chóng đi qua tay chặt chẽ nhéo khăn cường lực ngăn chặn trong lòng tức giận ra vẻ đáng thương bộ dáng đi vào tiêu việt trước mặt ôn nu nói. Phu quân ngươi ngươi vì cái gì biến thành cái dạng này trước kia phu quân như thế yêu thương tuyết nhi vì sao hiện tại liền thay đổi. Tô mục tuyết Nhu nhược bộ dáng làm tiêu việt sửng sốt tiện đang ẩn đầu nhìn thoáng qua tô một Tuyết Tô Mộc Tuyết bắt đầu tự thuật trước kia cùng Tiêu Việt sự tình, Tiêu Việt cũng nhớ lại đảm đương hạ cảm thấy này, mấy tháng chính mình làm đích sắc có điểm quá mức biểu tình hơi hơi hòa hoán vài phần, nhìn Tô Mộc Tuyết ánh mắt cũng nhiều vài phần tình ý. Toàn quyền sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongve.vdot.vdot.vdot.quabennsu.net. Chương 248 bắt cóc tâu Ngọc. Tô Mộc Tuyết rõ ràng cảm giác được Tiêu Việt biến hóa tim đập hơi hơi nhanh hơn tiện đà nâng lên con ngươi ngượng ngùng cười khẽ mở môi đỏ chậm rãi nói: Phu quân Tuyết Nhi chỉ là bởi vì để ý ngươi cho nên mới ngồi nhiều như vậy sai sự phu quân có không tha thứ Tuyết Nhi. Nói nước mắt liền rớt xuống dưới thoạt nhìn càng thêm nhu nhược. Tiêu Việt nhớ tới Lý Hạ nói với hắn nói trên mặt cũng sẹt qua một tia nhu tình đã đi tới thở dài một hơi chậm dai nói. Tuyết Nhi bổi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tô một tuyết trong mắt sáng ngời lập tức gật đầu ứng hạ. Hai người đi vào trong hoa viên nhìn trong hoa viên hoa tô một tuyết thập phần vui vẻ cùng Tiêu Việt trò chuyện thiên thoạt nhìn phá lệ hương phấn. Tiêu Việt cũng cùng Tô Mộc Tuyết trò chuyện hai người chi gian cảm tình tựa hồ hảo không ít tựa hồ dĩ vãng khắc khẩu đã theo gió phi tán. Tiêu Việt bởi vì còn có chuyện muốn xử lý Tô Mộc Tuyết liền về trước tới rồi trong viện, hôm nay Tô Mộc Tuyết cảm thấy tâm tình thập phần thông thuận chính mình cùng Tiêu Việt quan hệ càng gần một bước chỉ cần chính mình diệt trừ Tô Mộc giao Tiêu Việt tự nhiên sẽ là chính mình. Càng muốn Tô Mộc Tuyết càng thêm vui vẻ cầm lòng không đầu hử khởi tiểu khúc tới. Trung quanh nha hoàn thấy vậy hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi hôm nay chính mình sẽ không ai mắng. Hôm sau tô mục tuyết sớm đi tới Lưu Di Nương trong viện hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn đổ vật. Nương người đi trước đi tô mục tuyết chậm rãi nói ta quá một lát liền đi tìm phụ thân. Hảo Lưu Di Nương trong mắt hiện lên một tia mạc danh quang mang nhanh chóng đi ra ngoài. Lưu Di Nương đi vào trong thư phòng nhìn đến tô dung trời đang xem thư liền đổ một ly trà thủy đưa cho tô dung trời. Tô dung trời nhìn lướt qua Lưu Di Nương thấy nàng muốn nói lại thôi nếu mày nhạt nhạt nói, làm sao vậy? Lào ra Ngọc Nhi đứa nhỏ này tựa hồ đối ta có rất lớn địch ý ta tưởng cùng Ngọc Nhi điều trị hảo quan hệ nhưng là Ngọc Nhi kêu hài tử căn bản là không thấy ta lão ra không bằng giúp đỡ nhưng hảo lưu di nương không nhanh không chậm nói ra chính mình ý đồ đến. Tô Dung Trời sửng suốt tiện đàn ở nụ cười. Ha hả ngươi có ý nghĩ như vậy nhưng thật ra không tồi Ngọc Nhi là cái hiểu chuyện hài tử chỉ cần ngươi thiệt tình đối hắn hắn tự nhiên sẽ thiệt tình đối với ngươi tạm dừng một chút Tô Dung Trời buông xuống quyển sách trên tay nói cũng hảo ta đây liền làm người đem Ngọc Nhi mang đến Nói Tô Dung trời liền đi ra ngoài đối với một bên tiểu nha hoàn nói vài câu tiểu nhà hoàng lập tức đi làm. thấy vậy Lưu Di Nương trước mắt nói, lao ra ta đi phòng bếp làm điểm Ngọc Nhi thích ăn chút điểm tâm. Tô Dung trời gật gật đầu nói, đi thôi Ngọc Nhi thích ăn bánh hoa quế ngươi liền làm bánh hoa quế đi. Là lao ra Lưu Di Nương vội vàng ngứng hạ đi tới phòng bếp nhỏ làm tất cả mọi người đi ra ngoài chính mình còn lại là ở bên trong bận rộn. Tô Dung trời gật gật đầu nghĩ Lưu Di Nương là thật sự tưởng cùng Tâu Ngọc kỳ hảo. Chỉ chốc lát sau Tô Ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở Tô Dung Trời đôi mắt tử. Ông ngoại Tô Dung Trời nhìn đến Tô Dung Trời bước tiểu thô chân chạy tới ôm lấy Tô Dung Trời cười tủng tỉm nhìn Tô Dung Trời. Ha ha Ngọc Nhi a Tô Dung Trời đem Tô Ngọc ôm ở trong lòng ngực cười nói Ngọc Nhi lại trọng không ít. Tô Ngọc cọ cọ Tô Dung Trời cổ nghiêm trang nói, chờ Ngọc Nhi trưởng thành Ngọc Nhi ôm ông ngoại. Ha ha Tô Dung Trời cười ha hả không được gật đầu hảo ai chờ Ngọc Nhi trưởng thành ôm ông ngoại. Tô Ngọc cũng nở nụ cười tổ tôn hai thập phần vui vẻ. Lúc này Lưu Di Nương đi ra. Tô Ngọc trên mặt tươi cười đọc lại cảnh giác nhìn Lưu Di Nương. thấy vậy Tô Dung trời vội vàng đối với Tô Ngọc nói, Ngọc Nhi đừng sợ. Ngọc Nhi đã tới tới đây là ta riêng cho ngươi làm điểm tâm ngươi ăn đi Lưu Di Nương cười nói. Tô Ngọc hầu nghi nhìn thoáng qua Lưu Di Nương cắn cắn môi quay đầu đi, ta không ăn. Lào ra này Lưu Di Nương cổ làm khó nhìn Tô Dung trời thật sâu thở dài một hơi. Hà hà Ngọc Nhi tới ăn một khối nói Tô Dung Trời cầm một khối điểm tâm đưa cho Tô Ngọc mà Tô Ngọc còn lại là rời đi Tô Dung Trời hừ một tiếng nhanh chóng nói ta mới không phải đại người xấu điểm tâm nói nhanh chóng chạy. Lưu Di Nương cùng Tô Dung Trời đều ngây ngẩn cả người Lưu Di Nương không nghĩ tới như vậy còn không thể bắt lấy Tô Ngọc tức khắc gấp đến độ không được. Vội vàng nhìn về phía Tô Dung Trời nói, lao ra này này. Tính từ từ tới đi Tô Dung Trời không để bụng nói tiện đà đứng lên đi ra ngoài lại không có nhìn đến Tô Ngọc bóng người không cấm bất đắc gì nói đứa nhỏ này chạy nhưng thật ra mau. Lưu Di Nương trong mắt hiện lên một tia hảo nao cùng Tô Dung Trời nói vài câu liền rời đi. Trở lại trong viện nhìn đến Tô Một Tuyết đang muốn nói chuyện Tô Một Tuyết còn lại là nhanh chóng đem lưu Di Nương kéo đến phòng trong. Này đây là có chuyện gì Lưu Di Nương nhìn trên giường Tô Ngọc chấn động. Tô Một Tuyết còn lại là cười đắc ý lúc này mới nói ra. Nguyên lai like, Tô Mộc Tuyết tới Tô Dung Trời trong viện muốn nhìn một chút lưu Di Nương tiến hành thế nào lại không có nghĩ đến Tô Ngọc chạy ra tới Tô Mộc Tuyết tắc nhanh chóng vọt qua đi bưng kín Tô Ngọc miệng nguôi sau đó đem hắn đánh vượng đưa tới nơi này. Nghe được Tô Mộc Tuyết nói Liêu Di Nương thập phần vui vẻ chậm dai nói, thư tiểu tử thúi rốt cuộc bắt được người Liêu Di Nương đi vào Tô Ngọc bên người thấy hắn còn ở hôn mê suy nghĩ tưởng nhanh chóng nói không thể làm hắn ở chỗ này chúng ta đem hắn vận đi ra ngoài. Tô Mộc Tuyết gật gật đầu hai người từ cửa sau đi ra Tô Phủ Tiện Đà nhanh chóng hướng tới Lưu Di Nương của hồi môn một cái biệt viện đi đến đem Tô Ngọc trói lại lên. Tô Ngọc chậm rãi mở to mắt đương nhìn đến xa lạ giờ địa phương nhanh chóng quay đầu nhìn đến Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di Nương tức khắc giận dữ. Các ngươi này hai cái người xấu chạy nhanh buông ta ra. Lưu Di Nương hử lạnh một tiếng đi qua một cái tắt đánh vào Tô Ngọc trên mặt. Tiểu tử thúi rừng ở tay của ta thượng ngươi cũng đừng muốn rời đi. Tô Ngọc trên mặt đau tức khắc khóc lớn lên. thân Nghe Tô Ngọc tiếng khóc Tô Một Tuyết trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn một phen đi qua lay động vài cái Tô Ngọc thân thể lạnh lùng nói, không được khóc ngươi ở khóc ta liền đối với ngươi không khách khí. Tô Ngọc vội vàng nhắm lại miệng nước mắt lại rớt xuống dưới mắt trông mong nhìn Tô Một Tuyết cắn ngôi. Tô Một Tuyết hừ lạnh một tiếng nổi chết Tô Ngọc hàm dưới lạnh lùng nói, ta ở ngươi trên tay chính là ăn không ít mệnh lúc này đây ta tất nhiên sẽ không làm ngươi dễ chịu. Tâu Ngọc rốt cuộc vẫn là y một cái hài tử nghe được này trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn nhưng là thư khoan liền trấn tĩnh xuống dưới ở trong lòng nói cho chính mình mẫu thân nhất định sẽ đến cứu chính mình. Lưu Di Nương thấy vậy nhàn nhạt nói, hảo chúng ta chạy nhanh trở về nơi này không thể ở lâu nói Lưu Di Nương lại lần nữa đem Tâu Ngọc đánh vựng hai người nhanh chóng rời đi. Buổi tối Tô Mục Giao trở lại trong viện không có nhìn đến tô Ngọc hơi hơi sửng sốt hỏi, Ngọc nhi đâu? Ngọc Nhi bị Tô ra gia kêu đi rồi, Tư Dao chậm rãi đã đi tới thần sắc thập phần ủy khuất lâu như vậy, Ngọc Nhi đều không có trở về, Tư Dao muốn đi tìm Ngọc Nhi, giao gì ngươi mang Tư Dao đi được không? Tô Mục Dao sở sở Tư Dao đầu gật gật đầu nói, hảo tẩu đi nói Tô Mục Dao nắm Tư Dao đi tới thư phòng. Cái gì Ngọc Nhi không ở trong viện, nghe được Tô Mục Dao ý đồ đến Tô Dung trời sửng suốt tức khắc ngây ngẩn cả người không thể tin tưởng nhìn Tô Mục Dao. Tô Mục Dao trong lòng xẹt qua một tia không tốt cảm giác, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ lên. Cha Ngọc Nhi không có trở về rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Dung Trời vội vàng đem sự tình nói một lần tiện đã nói, ta vẫn luôn cho rằng Ngọc Nhi về tới trong viện như thế nào sẽ cái dạng này. Tô Mục Dao sắc mặt hơi hơi trở nên trắng chiều lui về phía sau một bước một bên tư dao cũng tràn đầy lo lắng, giao gì chúng ta chạy nhanh đi tìm Ngọc Nhi. Tô Mục Dao gật gật đầu nhanh chóng sông ra ngoài. Tô Dung Trời cũng bối rối lập tức kêu quản gia lại đây đem tất cả mọi người triệu tập lên đi tìm Tô Ngọc. Ngọc Nhi Ngọc Nhi Tô Mộc Giao lớn tiếng kêu hy vọng có thể nghe được Tô Ngọc sẽ lớn tiếng nhưng là trả lời nàng lại là một mảnh bình tĩnh. Ngọc Nhi Tư dao cũng lớn tiếng kêu lên nhưng là như cũ không có hồi âm. Tô Mộc dao đầu góc lộn xộn không biết nên làm cái gì bây giờ Tô Ngọc không ở trong phủ kia rốt cuộc đi nơi nào. Ngọc Nhi như vậy ngoan căn bản sẽ không chính mình nơi nơi chạy loạn chẳng lẽ là đi lâm trong vương phủ sao. Nghĩ đến này Tô Ngọc không rảnh lo mặt khác nhanh trong hướng ra ngoài chạy tới. Tư dao cũng muốn đi theo đi lại bị kỳ kỳ ngăn cản. Tư dao tiểu thư ngươi không cần đi làm tiểu thư chính mình đi thôi nếu là ngươi cũng không thấy liền càng phiền thoái. Tư dao gật gật đầu nắm kỳ kỳ tay nơi nơi tìm kiếm khí tô ngọc tới. Nam cung lâm nam cung lâm tô một dao vọt vào lâm vương phủ lớn tiếng kêu. Nam cung lâm nhanh chóng từ trong thư phòng đi ra ôm lấy tô một dao. Làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì? Ngọc nhi ở ngươi nơi này đúng hay không mau nói cho ta biết ngọc nhi ở ngươi nơi này đúng hay không? Nhìn Tô Mục Giao trong mắt kỳ vọng Nam Cung Lâm nhữ mày hỏi, Ngọc Nhi không thấy. Tô Mục Giao lo lắng oan thần ảm đạm xuống dưới tê liệt ngã xuống ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực, làm sao bây giờ Ngọc Nhi không thấy Ngọc Nhi không thấy. Nghe Tô Mục Giao thanh âm Nam Cung Lâm vội vàng an ủi nói, Ngọc Nhi sẽ không có việc gì ngươi yên tâm nói cho ta rốt cuộc ra chuyện gì. Tô Mộc Giao ổn định một chút cảm xúc đơn giản đem sự tình nói một lần. Nam Cung Lâm nhữ mày nhanh chóng kêu lên, Phong Lam. Vương gia Phong Lam nhanh chóng đã đi tới, hắn cũng biết được Tô Ngọc không thấy tin tức cho mày. Chạy nhanh đi xem xét xem Ngọc Nhi rốt cuộc đi nơi nào, Nam Cung Lâm nhanh chóng phân phó nói. Phong Lam lên tiếng nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lâm, Ngọc Nhi, hắn có thể hay không có việc Tô Mộc Dao bắt lấy Nam Cung Lâm trước ngực quần áo giống như bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau cắn môi run rẩy thinh ỉm hỏi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vòng vèo.vedut.vedut.vedut.quabendsu.net. Chương 249 Ngọc Nhi manh mối. Tiên Tâm Ngọc Nhi sẽ không có việc gì, Ngọc Nhi như thế thông minh đã xảy ra chuyện gì Nam Cung Lâm chậm rãi nói làm Tô Mục Dao ngồi xuống tiện đà phân tích nói: "Ngọc Nhi như vậy tiểu căn bản là không có đắc tội người nào, ta tưởng bắt cóc Ngọc Nhi người nhất định là muốn dùng hắn tới uy hiếp chúng ta." Nam Cung Lâm nói làm Tô Mục Dao ánh mắt sáng lên vội vàng gật đầu, đích xác những người đó tất nhiên là muốn dùng Ngọc Nhi đổi cái gì. Tô Mục Dao chậm rãi khôi phục lý trí đem sự tình suy nghĩ một lần lập tức nói: Cha Lưu Di nương cùng Tô Mộc tuyết chuyện này sợ là cùng các nàng có quan hệ. Nam Cung Lâm gật gật đầu chậm dãi nói, người yên tâm ta sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Tô Mộc Dao gật gật đầu muốn đứng lên lại phát hiện chính mình chân nhút ra căn bản là không có sức lực. Nam Cung Lâm vội vàng đi qua đem Tô Mộc Dao ôm vào trong ngực, ta đưa ngươi trở về. Tô Mộc Dao gật gật đầu không có cự tuyệt. Hai người tới rồi tô phủ cửa còn có thể nghe được bên trong tìm kiếm tô ngọc thanh em tô mục dao ý bảo nam cung lâm đem nàng thả xuống dưới tiện đá đi vào. Tô dung trời vội vàng đã đi tới nhìn tô mục dao thần sắc liền biết không có tìm được tô ngọc thật sâu thở dài một hơi trong mắt tràn đầy tự trách. Lúc này Lưu Di Nương đã đi tới ra vẻ lo lắng nói, ai ngọc nhi như vậy tiểu có thể đi nơi nào đâu. Tô mục dao ngẩn đầu con ngươi mãn lạnh leo quang mang nhìn Lưu Di Nương chậm dai nói. Nếu là bị ta biết là ai bắt cóc Ngọc Nhi ta tất nhiên sẽ làm nàng ngũ mã phanh thây vĩnh thế không được siêu sinh lúc này đây ai cầu tình đều không có dùng. Lưu Di Nương trong lòng một cái lột bộ tiện đà cười nói, đại tiểu thư nói chính là nếu là phát hiện này bắt cóc người tất nhiên không thể vòng qua ai rốt cuộc là ai sẽ đối một cái tiểu hài tử xuống tay. Tô Mục Giao lười đến nghe Lưu Di Nương giả mù sa mưa thanh âm xoay người rời đi. Trong viện kỳ kỳ thấy được Tô Mục Giao vội vàng đón lại đây, đại tiểu thư nhưng có tìm được tiểu thiếu ra. Tô Mục Dao lắc lắc đầu đau lòng không thôi. Kỳ kỳ thấy được phía sau Nam Cung Lâm hành lễ đi ra ngoài. Tư Dao đã đi tới khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, giao gì trời đã tối rồi chính là còn không có tìm được Ngọc Nhi làm sao bây giờ Ngọc Nhi có thể hay không sẽ ra chuyện? Sẽ không sẽ không Tô Mục Nha nga vội vàng lắc đầu tiện đà nói Ngọc Nhi sẽ không có việc gì. Tư Dao gật gật đầu cắn môi ngồi ở một bên nhỏ giọng khóc thút thít. kỳ bưng ăn đã đi tới nhìn đến Tư Dao bộ dáng vội vàng nói, "Tư Dao tiểu thư đừng khóc sẽ không có việc gì." Đại tỷ lúc này Tô Ngự Thần cũng đi đến phía sau đi theo Lan Nhi. Đại tỷ nhưng có tìm được Ngọc Nhi Tô Ngự Thần sắc mặt ứng đỏ nhìn dáng vẻ thập phần sốt ruột. Tô Mục Giao lắc lắc đầu Tô Ngự Thần lập tức nói, khẳng định là Liêu Di nương bọn họ ta đây liền đi tìm bọn họ nói liền phải lao ra đi lại bị Nam Cung lâm ngăn cản. Không có chứng cứ ngươi nói như thế nào đều không có dùng. Kia làm sao bây giờ Tô Ngự Thần cắn môi trong mắt chàn đầy lo lắng. Lan Nhi thấy vậy vội vàng nói. Ngọc Nhi như vậy đáng yêu tất nhiên sẽ không có việc gì bất quá ta tổng cảm thấy hẳn là trong phủ người đem Ngọc Nhi mang đi. Tô Mục dao đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Lan Nhi vội vàng hỏi, nói như thế nào? Lan Nhi sắc mặt hơi hơi phiếm hồng nhưng là vẫn là nói ra chính mình giải thích. Tô lão ra nói Ngọc Nhi là từ hắn trong viện chạy ra đi tự nhiên Ngọc Nhi chính là ở Tô Phủ Trung bởi vì Ngọc Nhi thập phần ngoan ngoán nếu là muốn đi ra ngoài nói tất nhiên sẽ nói cho những người khác. Tô Mục Giao gật gật đầu nói. Không tồi nếu là Ngọc Nhi muốn ra phủ khẳng định sẽ nói cho kỳ kỳ. Đó chính là tô phủ đề phòng nghiêm ngặt cũng không phải giống nhau người có thể tiến vào cứ như vậy cũng chỉ có tô phủ chung người Lan Nhi chậm dãi nói. Đạo lý rất đơn giản nhưng là lo lắng chung tô một dao lại không có nghĩ đến nghe này ánh mắt sáng lên một cái kính gật đầu. Thật là như vậy ta như thế nào không nghĩ tới. Kê rốt cuộc là ai kỳ kỳ nghi hoặc nói. Mọi người nhìn nhau đều nghĩ tới Lưu Di Nương cùng tô một tuyết. Nhưng là rốt cuộc không có chứng nhân bọn họ cũng chỉ có thể hoài nghi. Không nóng nảy nếu là là bọn họ nói kia bọn họ cuối cùng mục đích tự nhiên là đối phó ta cứ như vậy là có thể thuyết minh Ngọc Nhi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm tô một dao hít sâu một hơi chầm dai nói. Nam Cung Lâm gật gật đầu, ta sẽ làm người nhìn chầm chầm lưu di nương cùng tô một tuyết nếu là bọn họ có một đinh điểm động tác chúng ta liền sẽ phát hiện. Nhưng là cũng không thể bài trừ là những người khác tô ngự thần chầm rãi nói chúng ta không thể chỉ đem lực chú ý tập trung tại đây hai người trên người. Nam Cung Lâm lên tiếng mọi người thương lượng một phen có bước đầu kế hoạch. Trong phòng Tô Mục Dao nhìn Tô Ngọc Món đồ chơi hơi hơi thất thần. Tiên tâm ta nhất định sẽ tìm được Ngọc Nhi Nam cung Lâm nắm lấy Tô Mục Dao tay ở Tô Mục Giao bên thai bảo đảm nói. Tô Mục Dao gật gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này Tô Ngọc cũng tử trên giường tỉnh lại, nhưng là bởi vì toàn thân đều bị trói lại cho nên không thể động đậy, Tô Ngọc nghe chính mình bụng ở kêu không cấm dữ môi, mẫu thân Ngọc Nhi bụng hào đói. Một suốt đêm Tô Mục Giao cũng không dám nhắm mắt lại, một nhắm mắt lại trong đầu đó là Tô Ngọc thanh âm. Mục Giao nghỉ ngơi trong chốc lát đi nhìn Tô Mục Giao trên mặt mỏi mệt chi sắc nam cung lâm thở dài một hơi chậm dãi nói. Tô Mục Giao lắc lắc đầu nói, không cần trời đã sáng tiện đà đứng lên đi đến mép giường nhìn lướt qua không trung đi ra ngoài. Tiểu thư kỳ kỳ nhìn thấy Tô Mục Giao hơi hơi sửng suốt nhanh chóng nói nột tỉ đi chuẩn bị bữa sáng. Nhìn kỳ kỳ bộ dáng Tô Mục Giao liền biết đêm qua không có ngủ cũng không ngăn chính mình một người. Không dám chậm trễ thời gian Tô Mục Giao đám người nơi nơi tìm kiếm tông Ngọc Nhưng là lại như cũng không có tô ngọc tin tức. Lưu Di nương cùng Tô Mục Tuyết hai người ở trong phòng phá lệ vui vẻ hai người hàn huyên hồi lâu, Lưu Di nương gật gật đầu sau đó thật cẩn thận ra phủ tìm một cái tiểu khất cái. Tiểu thư tiểu thư kỳ kỳ nhanh chóng chạy tới nhìn đến Tô Mục Dao đôi mắt lượng. Làm sao vậy Tô Mục Dao nghi hoặc nhìn kỳ kỳ. Kỳ kỳ đem trong tay tờ giấy đưa cho Tô Mục Dao sau đó nói, nô tỳ mới ra phủ một cái tiểu khất cái cấp nô tỳ làm nô tỳ cấp tiểu thư ngài. Tô Mục Giao sửng sốt nhanh chóng mở ra vừa thấy tiện đà thần sắc ngưng chọc lên. Nam Cung Lâm tiếp nhận tới vừa thấy mày hơi hơi nhăn lại. Mục Giao này mặt trên viết làm người một người qua đi. Ta biết vì Ngọc Nhi ta tự nhiên muốn qua đi Tô Mục Giao hít sâu một hơi chậm dãi nói. Lúc này Tô Dung Trời cũng đã đi tới Nam Cung Lâm đem thở giấy đưa cho Tô Dung Trời. Tô Dung Trời lập tức nói không được nơi đó khẳng định có nguy hiểm Mục Giao người một nữ tử thật sự là không an toàn. Tô Mục Giao lắc lắc đầu chậm nói Không rảnh lo nhiều như vậy cha nếu là ta không đi Ngọc Nhi khẳng định có nguy hiểm không thể dùng Ngọc Nhi đánh đố hít sâu một hơi Tô Mộc Giao nói ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tô Dung Trời còn muốn nói cái gì nhưng là nhìn đến Tô Mộc Giao kêu kiên định ánh mắt không cấm thở dài một hơi bất đắc gì không thôi. Nam Cung Lâm đang muốn nói chuyện lại phát hiện Phong Lam đối với chính mình đánh một cái thủ thế như mày nhanh chóng đi qua. Phong Lam nhanh chóng đem tra được sự tình nói cho Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm gật gật đầu ý bảo Phong Lam đi trước rời đi tiện đà đi vào Tô Mục Giao bên người nói, còn có ba ngày chúng ta hảo hảo bố trí một phen. Tô Dung Trời gật gật đầu ba người cùng đi Tô Mục Giao trong viện. Lưu Di Nương cũng đi theo lại đây Tô Dung Trời đơn giản chính là dặn dò Tô Mục Giao phải cẩn thận Nam Cung Lâm lại là một câu đều không có nói. Lưu Di Nương nghe này hừ lệnh một tiếng trong mắt hiện lên một kia khinh thường. Mắt thấy sắc trời tối sầm Tô Dung Trời cùng Lưu Di Nương mới trở về Phong làm có phải hay không tra được cái gì Tô Mộc Giao thấy hai người rời đi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm gật gật đầu thần sắc ngưng trọng chậm dai nói, liền giống như chúng ta phỏng đoán giống nhau thật là lưu di nương cùng Tô mục Tuyết. Quả nhiên là bọn họ Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng trong mắt hiện lên một tia quang mang lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không lại tha thứ bọn họ. Liền tính ngươi chịu ta cũng sẽ không chịu Nam Cung Lâm nhàn nhạt, nhạt nói nếu dám bắt cóc con hắn nên biết hậu quả. Tô Mộc dao gật gật đầu tiện đã nói. Ba ngày sau ta liền một mình một người tiến đến hai người bọn nàng ngươi còn không làm gì được ta. Chứ này bên ngoài còn phải làm tô lão ra biết lưu gì nương cùng tô mục tuyết hai người gương mặt thật cho nên đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách đem tô lão ra cũng mang qua đi nam cung lâm nhỏ giọng nói. Tô mục dao trong mắt hiện lên một kia cảm động quang mang hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, cảm ơn. Chúng ta phía trước còn dùng nói này đó sao nam cung lâm không cấm nhuẩn miệng cười tiện đã nói yên tâm hết thể đều có ta. Tuy rằng biết là hai người bọn nàng nhưng là ta còn là lo lắng Ngọc Nhi không biết bọn họ có hay không ngược đãi Ngọc Nhi nghĩ đến này Tô Mộc Giao mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nam Cung Lâm không tiếng động an ủi Tô Mộc Giao chỉ hy vọng nàng không cần nghĩ nhiều. Ba ngày thoảng qua ngày này Tô Dung trời, Tô Ngự thần đám người đều là nhưng có nhìn Tô Mộc Giao. Mà Tô Mộc Giao còn lại là lạnh lùng nhìn lướt qua lưu di nương sắc mặt như cũ thập phần hoảng loạn thập phần lo lắng. Lưu Di Nương thấy vậy tự nhiên cảm thấy Tô Mộc Giao cũng không có phát hiện là chính mình việc làm trong mắt lập lòe đắc ý quang mang giả tâm giả ý nói vài câu quan tâm nói Tô Mộc Giao liền một mình một người tiến đến. Hy vọng đại tỷ có thể mang về Ngọc Nhi Tô Ngự Thần chậm dai nói. Tiên tâm đi nhất định sẽ Lan Nhi an ủi vô vô Tô Ngự Thần bả vai chậm dai nói. Tô Ngự Thần sắc mặt đỏ lên đã nhiều ngày cùng Lan Nhi ở bên nhau càng thêm cảm thấy Lan Nhi thiện giải nhân ý tâm cũng bất chi bất giác chung trầm luân. Nghe nếu là đại tỷ đem ngọc nhi mang về tới liền cùng Lan Nhi cho thấy chính mình tâm ý chỉ là Lan Nhi có không sẽ tiếp thu đâu. Nhìn Lan Nhi vô tâm không phổi bộ dáng Tô Ngự thần thở dài một hơi lắc lắc đầu. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc v -v -v quả vongvutvutvutquabendsu.net. Chương 250 giải cứu Tâu Ngọc. Tô Mục giao độc nhất người tới một cái thập phần hoang vắng địa phương, nàng biết Lưu gì nương cùng Tô Mục Tuyết không có nhanh như vậy liền an tâm chờ. Bên phía Nam Cung Lâm còn lại là làm Phong Lam đem Tô Dung trời kêu qua đi. Tô Dung Trời thập phần nghi hoặc nhưng là vẫn là đi tới Lâm Vương Phủ. Tô lão ra có chuyện gì trước đừng hỏi chờ hạ người liền sẽ đã biết không đợi Tô Dung Trời nói chuyện Nam Cung Lâm liền dành trước một bước nói lên. Tô Dung Trời sửng sốt trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn lướt qua Nam Cung Lâm gật gật đầu. Lưu Di Nương cùng Tô Mộc Tuyết chạm chán sau hai người nhanh chóng đi tới cùng Tô Mộc Giao hước hảo địa phương đương nhìn đến Tô Mộc Giao khi hai người phát ra đắc ý tiếng cười. Tô Mộc Giao xoay người nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Di Nương cùng Tô tuyết lạnh lùng nói Quả nhiên là các ngươi. Lưu Di Nương sửng sốt tiện đà cười chậm dai nói. Liên tính ngươi đoán được lại như thế nào hiện tại Tâu Ngọc ở chúng ta trên tay ngươi cũng chỉ có thể tùy ý chúng ta bài bố. Tô Mộc dao nhíu nhíu mày tuy rằng trong lòng lo lắng Tâu Ngọc an Ngụy nhưng là lại nỗ lực làm tâm tình của mình bình thản xuống dưới hít sâu một hơi nói. Các ngươi muốn ta làm cái gì có thể nhưng là ta muốn gặp Ngọc Nhi. Lưu Di Nương cùng Tô Mộc tuyết hai người liếc nhau gật gật đầu tiện đà nói. Cũng rất nhớ ngươi cũng không dám lấy chúng ta thế nào ta đây liền mang ngươi qua đi nói lưu gì nương cùng Tô Mộc học liền đem Tô Mộc Giao đưa tới giam giữ Tô Ngọc địa phương. Tô Ngọc vừa thấy đến Tô Mộc Giao lập tức kêu lên, mẫu thân mẫu thân. Tô Mộc Giao đột nhiên về phía trước một bước mà Tô Mộc tuyết còn lại là nhanh chóng bắt được Tô Ngọc trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây đào chống lại Tô Ngọc cổ. Tô Mộc Giao đồng tử đột nhiên có rút tâm nhanh chóng nhảy lên lên nhanh chóng nói, ngươi không cần thương tổn Ngọc Nhi Mà lúc này Nam Cung Lâm còn lại là mang theo Tô Dung Trời đi tới trong rừng trúc. Đây là ước hảo cùng một giao gặp mặt địa phương Tô Dung Trời cao mày nói. Nam Cung Lâm gật gật đầu tiện đà đối với Phong Lam gật gật đầu Phong Lam lập tức tra xét một phên nói, vương ra hướng bên này đi rồi. Nam Cung Lâm cùng Tô Dung Trời cũng đi tới giam giữ Tô Ngọc địa phương Tô Dung Trời muốn nói cái gì đó nhưng là Nam Cung Lâm hướng tới Tô Dung Trời lắc lắc đầu hai người thật cẩn thận đến gần rồi. Bên trong tô mục dao lập tức cảm giác được bên ngoài tiếng bước chân mà lưu di nương cùng tô mục tuyết lại không có phản ứng rốt cuộc hai người không có võ công cũng chưa từng có nghĩ đến chính mình sự tình đã sớm đã bại lộ. Hảo tô mục dao ta muốn rất đơn giản chúng ta có thể thả tô ngọc nhưng là người cần thiết phải rời khỏi tô phủ rời đi lâm vương tô mục tuyết nhìn chầm chầm tô mục dao lạnh lùng nói. Tô mục dao lại là cười chầm dai nói, ngươi không chỉ là làm ta đơn giản như vậy rời đi mới là ngươi là muốn giết ta đúng không? Ha ha tô một tuyết cười ha hả trong mắt tràn đầy âm ngoan quang mang ngươi nói không tội ta chính là muốn cho ngươi chết chỉ có ngươi đã chết ta mới hoàn toàn đã không có nguy hiểm tô một tuyết lạnh lùng nói. Bên ngoài tô dung trời nghe được bên trong thanh âm tức khắc ngây ngẩn cả người hắn như thế nào đều ngạch mẹ có nghĩ đến bên trong người cư nhiên là chính mình phu nhân cùng nữ nhi. Tay run nhẹ nhẹ lên nam cung lâm một phen cầm tô dung trời thủ đoạn hướng tới hắn lắc lắc đầu ý bảo hắn nghe đi xuống. Tô dung trời hít sâu một hơi lần đầu tiên cảm thấy chính mình tựa hồ làm sai cái gì nhưng là lại như cũ dựa theo nam cung lầm ánh mắt đi làm cũng không có phát ra một đinh điểm tiếng vang. Mẫu thân Tô Ngọc phát ra mỏng manh thanh em Tô Mộc Giao tâm đột nhiên để ra đi lên hít sâu một hơi nói hảo ta có thể đáp ứng các ngươi nhưng là các ngươi cũng muốn đáp ứng ta đem Tô Ngọc Giao cho cha. Tự nhiên ngươi yên tâm một cái hải tử thôi chúng ta còn sẽ không tha ở trong mắt Lưu Di Nương không cho là đúng nói. Tô Mộc Giao cắn cắn môi nhìn Tô Mộc tuyết cùng lưu Di Nương nhàn nhạt nói Nếu ta đã muốn chết ta đây có phải hay không có thể biết sự tình trước kia? Sự tình trước kia lưu di nương trong mắt hiện lên một tiêu cảnh giác tiện đà lại bình thường trở lại nghĩ tô mục dao căn bản là sẽ không lại chạy hôm nay chính là nàng ngày chết tiện đà lớn tiếng nói ngươi muốn biết cái gì? Tô mục tuyết cũng thập phần đắc ý vinh vào tự đắc hỏi, ngươi nếu là muốn biết 4 năm trước sự tình ta có thể nói cho ngươi thật sự là ta cùng tiêu việt liên hợp lại làm ngươi mất thân sau đó lại tìm người đuổi giết ngươi ha ha. Nói tô mục tuyết lớn tiếng nở nụ cười. Bên ngoài Tô Dung trời gắt gao nhéo nắm tay mù bàn tay thượng đã gần xanh bạo khởi nhìn ra được tới ở cực lực ẩn nhận trong lòng tức giận. Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên là các ngươi. Không tồi Tô Mục Giao ta nói cho ngươi ta chính là không thích người chính là chán ghét người nếu không phải ngươi tiêu việt hiện giờ cũng sẽ không đối với ta như vậy. Tô Mục tuyết nghị đến trước mấy tháng tiêu việt đối nàng thái độ tức khắc đem khí toàn bộ giải ra tới. Lưu Di nương nhàng nhạt nói. Tuyệt Nhi còn cùng nàng vô nghĩa cái gì, Tô Mục Dao ngươi chạy nhanh đi nói thấy trong tầm tay kiếm ném qua đi. Tô Mục Dao cầm lấy kiếm bên môi gợi lên một tia như có như không tươi cười. Mẫu thân, mẫu thân Tô Ngọc lớn tiếng kêu lên một đôi mắt chừng đến đại đại tựa hồ đã cảm giác được nguy hiểm tồn tại, mẫu thân không cần mẫu thân. Ngọc Nhi ngoan không khóc Tô Mục Dao hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy nước mắt tựa hồ ở cùng Tô Ngọc quyết biệt giống nhau. Tô Mục Tuyết cùng Lưu Di nương thập phần vui vẻ đều nhìn chằm chằm Tô Dao trong tay kiếm. Mà Tô Mộc dao khỏe mắt dư quang lại phát hiện Nam Cung Lâm thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích đột nhiên dơ lên kiếm Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di Nương chỉ cảm thấy thành công ở hướng tới các nàng với tay trong mắt đắc ý như thế nào đều che giấu không được. Thanh! Tô Mộc Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình hổ khẩu tê dần tiện đã nghe được đau rơi trên mặt đất thanh âm. A Lưu Di Nương bị người đột nhiên đẩy ngã tránh ở trên mặt đất Tô Ngọc trong phút chốc rơi vào Nam Cung Lâm trong lòng ngực. Tô Mục Dao vội vàng vọt qua đi đem Tô Ngọc trên người dây thừng cởi bỏ lạnh lùng mở ra ấn Lưu Di nương cùng Tô Mục Tuyết. Lưu Di nương tức khắc ngây ngẩn cả người mà Tô Mục Tuyết cũng phản âm lại đây không nghĩ tới Nam Cung Lâm sẽ tại đây tức khắc chấn động. Thật là rắn rết tâm địa Nam Cung Lâm lạnh giọng nói. Lưu Gi nương cùng Tô Mục Tuyết trong lòng một cái lộ bộp đang muốn nói chuyện lại thấy Tô Dung Trời vọt tiến vào. Tiện phụ Tô Dung Trời một chân đá vào Lưu Di nương trên người. Lưu Di nương cùng Tô Mục Tuyết sắc mặt nháy mắt biến bạch. Cha! Lao ra! Ím miệng tô rung trời lạnh lùng nhìn hai người vô cùng đau đớn nói ta còn ở vì các người lặp đi lặp lại nhiều lần nói tốt lại không có nghĩ đến các người cư nhiên ngay từ đầu liền muốn giết một giao 4 năm trước như thế 4 năm sau lại là như thế. Cha không phải như thế ta không có ta không có cha ngải chạy nhanh thế nữa nhi hướng lâm vương cầu cầu tình đi cha tô một tuyết lôi kéo tô dung trời làn váy một cái kính nói. Đúng vậy lao ra cầu ngải thay chúng ta hướng lâm vương cầu tình đi ta còn không muốn chết á lưu gì nương cũng lớn tiếng kêu lên. Tô Mộc Tuyết vừa nghe chính mình có khả năng chết càng thêm sợ hai nước mắt nhanh chóng rớt xuống dưới đau khổ cầu xin. Câm miệng hết cho ta Tô Dung Trời đột nhiên về phía sau lui một bước nam cung lâm nhanh chóng đỡ Tô Dung Trời há miệng thở dốc muốn nói cái gì Tô Dung Trời lại vây vây tay. Khi sâu một hơi về phía trước một bước nhìn Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di nương vươn ra ngón tay đầu chỉ vào hai người run rảy thanh em nói Các người các ngươi cư nhiên hết hy vọng không thay đổi cư nhiên bắt cóc ngọc nhí huy hiếp một giao các ngươi hảo tàn tâm Các ngươi chỉ nghĩ đến chính mình chẳng lẽ liền không có nghĩ tới mộc dao sao các ngươi không muốn chết mộc dao lại muốn chết sao Tô Dung Trời nộ mục trứng mắt hai người hung tận nói. Cha Tô Mộc Tuyết bỏ đến Tô Dung Trời dưới chân một cái kính lắc đầu há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại vọt vào tới một đám quân binh. Tô Dung Trời lạnh lùng nhìn hai người kia ánh mắt giống như địa ngục ánh sáng làm Tô Mộc Tuyết cùng lưu di nương hai người đồng thời đánh một cái dùng mình. Từ giờ trở đi ta tô dung trời cùng tô một tuyết đoạn tuyệt cha còn quan hệ còn có ngươi tô dung trời nhìn về phía lưu di nương lạnh lùng nói từ nay về sau ngươi không hề là tô phủ người. Lưu di nương sắc mặt trắng bệnh không thôi không nghĩ tới tô dung trời cư nhiên đem nàng hưu. Chào tiến đại lao nam cung lâm còn lại là về phía trước một bước lạnh lùng nói quan binh nhanh chóng đem hai người bắt lên. Cha không cần ai cha tô một tuyết một cái kính kêu nhưng là tô dung trời cũng không có đi quản nàng. Tô Ngọc nằm ở Tô Mục Dao trong lòng ngực nhìn Tô Mục Dao cái miệng nhỏ một tiếng kêu một tiếng, Mộ Thần. Tô Mục Dao hôn hôn Tô Ngọc khuôn mặt biết hắn chịu khổ an ủi vài câu. Tô Ngọc hơi hơi mỉm cười, Ngọc Nhi biết Mộ thân sẽ đến cứu Ngọc Nhi nói nhắm mắt lại đã ngủ say nam cung lâm bắt mạch thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có gì sự. Tô Mục Dao gật gật đầu. Mục Dao cha Tô dung trời muốn nói gì lại cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài thanh. Tô Mục Dao lại là lắc lắc đầu chậm rãi nói Cha chuyện quá khứ liền tính hôm nay chỉ là muốn cho cha thấy rõ ràng này hai người tâm. Là cha bị che mắt ra Tô Dung Trời thở dài một hơi trầm dai nói. Chúng ta đi về trước đi Ngọc Nhi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi Nam Cung Lâm đúng lúc mở miệng đánh gãy Tô Dung Trời nói. Tô Dung Trời gật gật đầu ba người đi ra ngoài. Mà Lưu Di nương cùng Tô một tuyết còn lại là ở đau khổ cầu xin hy vọng Tô Dung Trời có thể giải cứu bọn họ. Nhưng là Tô Dung Trời đối với các nàng đã là hận tới rồi cực điểm nơi nào còn sẽ quản các nàng. Nương chúng ta có thể hay không chết có thể hay không chết ra Tô Mục Tuyết sợ hãi nhìn Lưu Di Nương một cái kính hỏi. Lưu Di Nương đã tự thân khó bảo toàn căn bản không thể trả lời Tô Mục Tuyết vấn đề chỉ là ngốc ngốc lăng lăng nhìn phương xa. Mấy người đi tới rừng trúc đột nhiên Nam Cung Lâm đem Tô Mục Giao hộ ở phía sau. Tô Dung Trời cũng cảm giác được không thích hợp cảnh giác nhìn bốn phía. Tô Mục Giao còn lại là gắt gao mà ôm Tô Ngọc mà lúc này Tô Ngọc đã tỉnh lại nhìn Tô Mục Giao một đôi mắt khắp nơi nhìn Toàn quyền sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongv.vn. Chương 251 Mộc giao chúng đụng. Mẫu thân Tâu Ngọc nhỏ giọng kêu một tiếng, nhìn ra được tới Tô Ngọc cũng cảm giác được bốn phía không thích hợp. Tô Mộc giao vỗ vỗ Tô Ngọc bối không tiếng động ăn ủi. Mộc giao tiểu tâm nam cung lâm đi đến Tô Mộc giao bên người che chở hai mẫu tử một đôi sắc bén con ngươi nhìn bốn phía. Tô Mộc giao gật gật đầu nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lá cây sần sạt vang lên, tức khắc từ bốn phía vọt tới không ít hắc ý nhân. Ba ngoại gia Cha, Lưu Di nương cùng Tô Mục quyết đồng thời kêu lên, nhưng là Tô Dung trời lại không rảnh lo hai người bởi vì không ít Hắc Ý Nhi nhân đã quấn quanh thượng hắn. Mẫu thân Tô Ngọc bị Tô Mộc giao ôm vào trong ngực mà một bên Nam Cung Lâm còn lại là thủ hai người đem quay chúng quanh lại đây Hắc Ý Nhi nhân toàn bộ đánh vào trên mặt đất. Chỉ là những cái đó Hắc Ý Nhi nhân tựa hồ toàn bộ đều chiều Nam Cung Lâm bên này vọt tới lập tức mọi người đều cho rằng đám Hắc Ý Nhi nhân này mục tiêu đều là Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm nhấp nhấp môi đối với Tô Mộc Giao nhanh chóng nói, ta đi dẫn dắt rời đi những người này nói liền hướng tới bên kia chạy tới để tránh bởi vì chính mình mà bị thương Tô Mộc Giao cùng Tâu Ngọc hai người. Tô Mộc dao gắt gao ôm tô Ngọc không cho tô Ngọc thu được một đinh điểm thương tổn một cái tay khắc cầm kiếm bay nhanh múa may. dây tiếp theo mọi người liền phát hiện không thích hợp đại lượng hắc y gì nhân cũng không có bởi vì Nam Cung Lâm rời đi mà từ bỏ giết hại Tô Mộc Giao ngược lại càng thêm nhiều lên. Mục dao tiểu tâm nam cung lâm sắc mặt trắng nhật nhanh chóng phản ứng lại đây đám hắc ý gì hẻ nhân này rõ ràng là hướng về phía tô mục dao cùng tâu ngọc tới. Tức khác trong tay kiếm càng thêm sắc bén lên muốn phá tan hắc ý gì hẻ nhân vây quanh đi chợ giúp tô mục dao. Tô mục dao bởi vì một tay ôm tô ngọc bởi vậy thập phần cố hết sức. Tâu ngọc cũng thập phần ngoan ngoan thân thể vẫn không nhúc nhích để tránh cấp tô mục dao ra tăng gánh nặng. Phanh một tiếng binh khí tương chạm vào Tô Mộc Giao lùi lại vài bước lập tức thế trên mặt đất Tô Ngọc vội vàng từ Tô Mộc Giao trong lòng ngực ra tới nâng dậy Tô Mộc Giao lo lắng nhìn nàng. Tô Mộc Giao chưa kịp tha nủi Tô Ngọc lại nhìn đến một người hắc y gì nhân hướng tới Tô Ngọc đâm tới nhanh chóng ôm Tô Ngọc lăn xuống đến một bên. Nam Cung Lâm cùng Tô Dung trời thấy vậy đều thập phần khẩn trương muốn mau chóng qua đi nhưng mà hắc y gì nhân lượng thật sự là quá nhiều căn bản là không có cách nào lao ra đi. Nương làm sao bây giờ nương Lưu Di Nương cùng tô một tuyết xúc ở một góc hai người đều thập phần sợ hai trên mặt lộ ra tỉnh không chi sắc. Lưu Di Nương hiện tại đã không rảnh lo muốn giết tô một dao chỉ nghĩ nên như thế nào ôm lấy chính mình mệnh. Nuốt nuốt nước miếng Lưu Di Nương chậm dãi nói, chúng ta hiện tại liền tính là trở về cũng là tử lộ một cái một tuyết chúng ta đi. Tô một tuyết cũng tưởng rời đi nghe được Lưu Di Nương nói lập tức gật gật đầu hai người một trước một sau hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Một người hắc y -E dì nhân còn lại là cảm giác được hai người kia động tính cho rằng hai người muốn đi báo tin nhanh chóng nhảy đến hai người trước người. A tô một tuyết cùng lưu di nương hai người đồng thời phát ra một tiếng tiếng thét trói hai sắc mặt không hề huyết sắc run rảy nhìn hắc y -E dì nhân. Đừng giết ta đừng giết ta tô một tuyết cùng lưu di nương một cái kính lắc đầu trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc tựa hồ dây tiếp theo hai người sẽ chết ở hắc ý -E dì nhân dưới kiếm. Tô dung trời cũng thấy được bên này cho mày bàn tay càng thêm sắc bén lên. Lao ra cứu mạng cứu cuối cùng một chữ còn không có kêu ra tới Lưu Di Nương liền cảm giác được chính mình trước ngực đau xót dây tiếp theo liền trận tròn mắt ngã xuống trên mặt đất. Mà tô một tuyết sớm tại H.I.Z. -E Hẻ nhân thứ hướng Lưu Di Nương khi liền nhanh chóng chạy ra chờ H.I.Z. -E Hẻ nhân bừng tỉnh tô một tuyết đã không biết đi địa phương nào. thấy vậy H.I.Z. -E Hẻ nhân níu níu mày lại không có nhiều tìm nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Tô Mộc Dao tự nhiên là không có tâm tư đi quản Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Gi Nương sự tình mà Tô dung trời còn lại là thấy được Hắc Ý Nhi nhân giết chết Lưu Gi Nương quá trình, tuy rằng đem Lưu Gi Nương đổi ra phủ, nhưng là rốt cuộc cùng chính mình qua như vậy nhiều năm tức khắc trong mắt hiện lên một tia đau thương hét lớn một tiếng nhanh chóng nhằm phía Hắc Ý e. nhân. Mẫu thân không biết khi nào Tô Ngọc cùng Tô Mộc Dao đã tách ra. Nghe được Tô Ngọc thanh âm, Tô Mộc Dao đột nhiên ngẩn ra nhanh chóng nhìn về phía Tô Ngọc lại thấy hắn ké ngã trên mặt đất trên người tràn đầy máu tươi. Ngọc Nhi tô mục dao chấn động vội vàng hướng tới tô Ngọc chạy đi. Mà lúc này hắc y -E di hệ nhân đã bị mấy người giải quyết hơn phân nửa nam cung lâm nhanh chóng đem thấy đâm vào một cái hắc y -E di hệ nhân trong thân thể hướng tới Tâu mục dao cùng tô Ngọc chạy tới. Một cái hắc y -E di nhân thấy vậy tay hơi hơi vừa chuyển một cái ám khí xuất hiện ở trong tay nhanh chóng hướng tới tô Ngọc phát đi. Ngọc Nhi tô mục dao đồng tử đột nhiên co rụt lại tâm cũng đề ra đi lên ôm chặt tô Ngọc đem hắn hộ trong lực chung. Phốc Tô Mộc dao bị ám khí gây thương tích đại phun một ngụm máu tươi ánh mắt mê ly lên nhưng là đôi tay lại gắt gao che chở Tô Ngọc. Mẫu thân mẫu thân Tô Ngọc run rảy thanh êm kêu Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tiện đà chậm dai nói, Ngọc Nhi đừng sợ mẫu thân tại đây. Mẫu thân ngươi đổ máu Tô Ngọc nước mắt rớt xuống dưới nhìn Tô Mộc Giao trên người huyết trong giọng nói mang theo ngẹn nào. Ngọc Nhi đừng sợ Tô Mục Giao biết ám khí chúng có độc lúc này đầy sợ là giữ nhiều lành ít yêu thương nhìn Tô Ngọc chậm rãi nói Ngọc Nhi là nam tử hán về so đều đừng khóc được không. Tô Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu chấp ngập nước mắt to lo, lo lắng nhìn Tô Mục Giao. Mục Giao Nam Cung Lâm vọt lạnh lại đây ôm Tô Mục Giao thân thể nhìn Tô Mục Giao cánh tay thượng lưu ra tới máu đen tức khắc trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang. Phong Lam lưu một cái người sống Nam Cung Lâm đột nhiên nhìn về phía Phong Lam lạnh lùng nói Phong Lam lên tiếng mắt thấy cuối cùng một cái hắc y gì hề nhân liền phải uống thuốc độc tự sắt nhanh chóng điểm hắn huyệt đạo nắm lấy hắn hàm dưới buộc hắn đem trong miệng độc dược phun ra. Mục dao tô rung trời cũng đã đi tới nhìn tô mục dao bộ dáng trong lòng thập phần đau đớn. Tô mục dao lại là cười nhìn Nam Cung Lâm từng câu từng chữ nói, bảo hậu Ngọc Nhi dạy dỗ Ngọc Nhi. Không mục dao ngươi sẽ không có việc gì ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì Nam Cung Lâm lớn tiếng kêu lên nhưng mà tô mục dao lại hôn mê bất tỉnh Mẫu thân mẫu thân Tô Ngọc một cái kính loạn trọng Tô Mộc Giao cánh tay lớn tiếng kêu nhưng mà Tô Mộc Giao lại không có đáp lại. Đi đi về trước Tô Dung Trời lập tức nói Nam Cung Lâm gật gật đầu một tay đem Tô Mộc Giao ôm vào trong ngực nhanh chóng rời đi. Tô Dung Trời còn lại là lạc hậu một bước thấy được Lưu Di Nương thi thể nhìn quanh một vòng lại không có phát hiện Tô Mộc Tuyết không cấm thở dài một hơi chỉ hy vọng Tô Mộc Tuyết về sau có thể hảo hảo sinh hoạt liền làm người mang theo Lưu Di Nương thi thể về tới Tô Phủ. Đại tỷ tô Ngự Thần cùng Lan Nhi đón ra tới nhìn đến hôn mê bất tỉnh Tô Mục Giao tức khắc chấn động đây là có chuyện gì như thế nào sẽ thành cái dạng này. Mục Giao bị ám khí đánh trung ám khí thượng có độc Tô Dung Trời nói đơn giản một câu tiện đà làm tô Ngự Thần nhanh chóng đi tìm đại phu. Tâu Ngự Thần vội vàng đem kinh thành trung tốt nhất đại phu thỉnh lại đây. Cùng lúc đó được đến tin tức triệu cẩm nam hòa thượng từ từ hai người cũng nhanh chóng đi tới Tô Phủ nhìn đến Tô Mục Giao bộ dáng hai người cũng lâm vào trầm mặt bên trong Cha một tuyết cùng Lưu Di Nương đâu Triệu Cẩm Nam nhíu nhíu mày hỏi. Tô Dung Trời không nói gì một bên Tô Ngự Thần còn lại là nổi giận đùng đùng đem sự tình nói cho Triệu Cẩm Nam sau đó nói, hừ nếu không phải các nàng tỷ tỷ lại như thế nào sẽ trúng độc. Triệu Cẩm Nam cho mày tiện đà nhìn về phía Tô Dung Trời, Lưu Di Nương đã chết kia một tuyết đâu. Không biết cũng không có nhìn đến một tuyết thi thể sợ là đã đảo tẩu đi Tô Dung Trời nhíu mày chậm dai nói. Triệu Cẩm Nam gật gật đầu tiện đà nói, ta sẽ phái người đi tìm một tuyết. Tô Dung trời gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì chỉ là lo lắng nhìn trên giường Tô Mộc Giao. Mà lúc này Tô Mộc Dao đã hoàn toàn lâm vào hôn mê căn bản là không biết chính mình đã về tới Tô Phủ bên trong. Đại phu thế nào Nam Cung lâm thấy đại phu đứng lên vội vàng hỏi. Đại phu lắc lắc đầu thở dài một hơi chậm dai nói, Tô Tiểu Thư Độc đã vào phổi trừ phi thần y y tái thế nếu không căn bản là vô pháp giải độc ca nói lắc lắc đầu liền phải rời đi. Ra ra ngươi cứu cứu mẫu thân cứu cứu mẫu thân, Tô Ngọc ôm đại phu chân không cho đại phu rời đi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Lão đại phu không đành lòng ngồi xuống nhìn Tô Ngọc đáp thượng hắn mạch đập chậm rãi nói, "Nay tiểu công tử thân thể cực kỳ suy yếu, lao phu này liền khai một trường phương thuốc cấp tiểu công tử bổ một bổ nói nhắc tới bút viết xuống một cái phương thuốc Tô Dung trời vội vàng nhận lấy đưa cho một bên kỳ kỳ. Ra ra cầu xin ngươi cứu cứu Ngọc Nhi Mâu thân cầu xin ngươi, Tâu Ngọc chớp ngập nước mắt to nhìn lão đại phu nhu mềm giọng nói: Lao Đại Phu thở dài một hơi sờ sờ Tô Ngọc Đầu chầm dai nói, tiểu công tử đều không phải là Lao Phu không cứu lại thật sự là Lao Phu y lý thuật hưu hạn A. Nam Cung Lâm gật gật đầu đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực chầm dai nói, làm phiền Đại Phu. Lao Đại Phu gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Tô Ngọc nhìn Nam Cung Lâm tay nhỏ gắt gao bắt lấy Nam Cung Lâm quần áo, Nam Cung thúc thúc làm sao bây giờ mẫu thân có thể hay không rời đi Ngọc Nhi có thể hay không không cần Ngọc Nhi. Mọi người đều trầm mặc nhìn như thế đáng yêu Tô Ngọc lại nhìn về phía nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Mộc Dao đều ở trong lòng thở dài một hơi. Nam Cung Lâm nhữ mày vướt ve Tô Mộc Dao khuôn mặt tiện đã nói, Ngọc Nhi ngươi ngoan ngoan nghe lời Nam Cung thúc thúc này liền đi cấp Ngọc Nhi mâu thân tìm thuốc giải nói nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lúc này kỳ kỳ đem dược ngao hảo đi đến Tô Ngọc bên người trầm dài nói, tiểu thiếu ra đem dược uống lên đi kỳ kỳ cho rằng lúc này đây chính mình lại muốn khuyên bảo nửa ngày, nhưng mà Tâu Ngọc lại thập phần ngoan ngoãn đem dược bưng lên uống một hơi cạn sạch kia bộ dáng thập phần làm người đau lòng. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongve.nus.vn. Chương 252 phía sau mà người. Nam Cung Lâm nhanh chóng đi vào trong địa lao Phong Lam vẫn luôn đều ở thẩm vấn kia Hắc Ý dị nhân nhưng là kia Hắc ảnh người lại một câu đều không nói thập phần mạnh miệng. Vương gia Phong Lam nhìn đến Nam Cung Lâm thân ảnh lập tức đứng lên. Không nói Nam Cung Lâm trên mặt tràn đầy tức giận thoạt nhìn đã tới rồi một cái bùng nổ bên cạnh. Phong Lam biết là bởi vì tô mục dao quan hệ đứng ở một bên nhìn kia hắc ý dìa nhân. Phong Lam dụng hình buồn vương liền phải nhìn xem là người mạnh miệng vẫn là buồn vương thủ đoạn lợi hại tiện đà Nam Cung Lâm chuyển hướng Phong Lam đem 10 ngón xuyên tim mang lên. Phong Lam cả người đánh một cái run run vội vàng đi đến một bên phòng đem kia 10 ngón xuyên tim đem ra. Hắc ý dìa nhân thân thể căng thẳng gắt gao cắn môi lại nói cái gì đều không có nói tiếng mao liền từ trong phòng giam truyền đến kêu to thành tia thê thảm thanh âm là mọi người không cấm rụt rụt cổ chỉ cảm thấy phía sau âm phong từng trận thập phần đáng sợ. Tiếp tục Nam Cung Lâm không cho Hắc Y Liệp nhân có chút nghỉ ngơi thời gian một cái kính dùng các loại hình cụ tới đánh vỡ hắn phòng tuyến. Phong Lam nhìn đầy người là huyết Hắc Y Liệp nhân mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, "Nói hay là không?" Hắc Y Liệp nhân thở hồn hển nhìn Nam Cung Lâm kia hung ác nham hiểm con ngươi làm hắn không cấm đánh một cái dùng mình rụt rụt cổ há miệng thở dốc chậm nói, "Ta sẽ không nói." Tiếp tục không nghĩ lại nghe Hắc Y Nhi à nhân giả bệnh hướng hồ tô mục giao hiện giờ cũng chờ không được, Nam Cung Lâm nhanh chóng ra lệnh Phong Lam lập tức phân phó người tiếp tục tra tấn kia cùng một người. A bông tha ta, buông tha ta đi. A cứu mạng, A Lâm Vương bông tha ta đi. Từng tiếng tiếng gọi ấm ý đủ để thuyết minh Hắc Y nhân đã tới rồi cực hạn. Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng nhìn kia Hắc Y nhân lạnh lùng nói, "Nói hay là không?" Hắc Y nhân sắc mặt trắng bệ hắn hối hận chính mình chậm một bước không có thống khoái chết đi mà là bị Nam Cung Lâm bắt lấy. Tiếp tục. Ta nói ta neuer Easy à nhân nói ra này, một câu mặt sau như cho tàn là hoàng thượng là hoàng thượng. Nam Cung Lâm thân thể chấn động căn bản là không nghĩ tới giết hại Tô Ngọc cùng Tô Mục Giao cư nhiên là vẫn luôn bị chính mình không chế ở trong tay hoàng thượng. Khi sâu một hơi, Nam Cung Lâm phân phó Phong Lam Sử Tử Hắc Ý Easy à nhân tiện đà nhanh chóng chạy về phía hoàng cung. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô Ngọc ngồi ở Tô Mục Dao bên người lặng lặng nhìn Tô Mục Dao một cái, kính đi theo nàng nói chuyện tựa hồ Tô Mục Dao có thể nghe được giống nhau. Kỳ kỳ thấy vậy xoa xoa nước mắt không biết nói cái gì hảo. Tô dung trời đám người vẫn luôn đều không có rời đi vẫn luôn đều làm bạn. Cùng lúc đó hoàng thượng còn lại là từ trên long ỷ đứng lên thở dài một hơi cười lạnh một tiếng. Trung Quy vẫn là thất bại A nói rút ra một bên kiếm đặt ở chính mình trên cổ. Dừng tay Nam Cung Lâm không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào đại điện liền nhìn đến hoàng thượng muốn tự vận cảnh tượng tức khắc chấn động nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà Nam Cung Lâm Trung Quy vẫn là chậm một bước hoàng thượng ngã xuống vũng máu bên trong. Giải rược giải dược đâu Nam Cung Lâm nhanh chóng vì Hoàng thượng truyền nội lực tục mệnh lệnh lùng nhìn Hoàng thượng. Mà Hoàng thượng còn lại là lớn tiếng cười vài tiếng tiện đã nói, Nam Cung Lâm rửa vào cái gì chuyện gì ngươi đều so chấm cường rửa vào cái gì ngươi vẫn luôn đều đẻ nặng chấm. Ha hả tuy rằng chấm đã là hoàng thượng chính là ngươi tiếng hô lại như cũ so chấm cao như cũ có người không hài lòng chấm hoàng thượng đôi mắt tràn đầy hận ý lạnh lãnh nhìn nam cung lâm vận khí của ngươi luôn là so chấm hảo cư nhiên còn có một cái nhi tử ha hả hảo một cái nhi tử a cư nhiên như thế thông tuệ ta như thế nào có thể chịu được được. Tạm dừng một chút hoàng thượng tiếp tục nói cho nên chấm muốn thiếu hắn còn muốn giết người yêu nhất nữ nhân làm người cũng nếm thử mất đi tư vị ha ha. Hoàng thượng cười ha hả Nam cung lâm tay chặt chẽ nắm lấy hoàng thượng thủ đoạn lạnh lùng nói Đem giải dược cho ta. Giải dược hoàng thượng cười ha hả tiện đà trong mắt hiện lên một trào phúng nam cung lâm người cho rằng chấm thật sự sẽ đem giải dược lấy ra tới sao không có khả năng giải dược đã hủy hoại căn bản là sẽ không lại có giải dược người liền hết hy vọng đi. Không đợi nam cung lâm nói chuyện hoàng thượng lại tức nếu huyền ti nói. Đó là chấm cuối cùng một đám lực lượng vốn định giữ tự bảo vệ mình nhưng là lại nghĩ nhìn đến người mất đi Nhi tử cùng yêu nhất người không phải càng thêm có ý nghĩa vì thế chấm phái ra bọn họ Nhưng là ở mặt trời xuống núi chỉ ái tiền bọn họ không có trở về ta liền biết bọn họ thất bại ha hả Chính là chấm không nghĩ tới chính là tô một dao cư nhiên chúng độc hảo hảo A hoàng thượng cười to hai tiếng tiện đà mỉm cười nhắm hai mắt lại Nam cung lâm khí một quyền nện ở bên cạnh trên long ỷ Hảo hảo ngươi thật tốt Nam Cung Lâm đứng lên toàn thân trên giới tản ra lạnh băng hơi thở nhanh chóng nhằm phía hoàng thượng tẩm điện nơi nơi tìm kiếm lên. Vương gia vương gia hậu cung chung các phi tần thấy vậy chấn động nhìn Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng sợ hãi. Nam Cung Lâm cũng mặc kệ các nàng là cái gì ánh mắt lúc này Nam Cung ly nội tâm trung chỉ có giải dược hai chữ Giải dược rốt cuộc ở nơi nào, Nam Cung Lâm ngửa mặt lên trời la lên một tiếng, một đôi con người tràn đầy căm giận ngút trời đối hoàng thượng hận ý đã đạt tới một cái đỉnh đồng thời cũng thập phần tự trách, vì cái gì, vì cái gì chính mình sẽ làm Tô Mục Dao cùng Ngọc Nhi hai người lâm vào như thế hoàn cảnh vì cái gì? Tô phủ Trung Tô Dung trời nhìn ngoan ngoán Tô Ngọc chậm rãi đi qua, Ngọc Nhi ngoan chúng ta ăn trước điểm đồ vật được không? Tô Ngọc nhìn thoáng qua Tô Dung trời tiện đà lắc lắc đầu, ông ngoại Ngọc Nhi không đói bụng, Ngọc Nhi phải đợi Mâu thân lên cùng nhau ăn, Ngọc Nhi tưởng Mâu thân Thượng từ từ nghe này trong mắt nước mắt một cái kính ra bên ngoài rất vội vàng đi qua nói, Ngọc Nhi nhiễm gì mang ngươi ăn cái gì được không Ngọc Nhi nếu là không ăn cái gì cũng sẽ sinh bệnh đến lúc đó ngươi nương tỉnh nếu là nhìn đến Ngọc Nhi sinh bệnh sẽ càng thêm thương tâm ngươi nói đi. Tâu Ngọc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng tiện đã nói, thật vậy trăng mẫu thân thật sự có thể tỉnh lại sao? Đương nhiên có thể tỉnh lại Ngọc Nhi như vậy ngoan ngươi nương luyến tiếp ngươi lại nói lần trước ngươi nương chúng độc không phải cũng tỉnh lại sao thượng từ từ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nhìn Tâu Ngọc nói Tâu Ngọc trong mắt quăng mang càng thêm thiện lương lên dùng sức gật gật đầu nhuyễn thanh nhuyễn khi nói, nhiễm gì nói rất đúng mâu thân nhất định sẽ lại tỉnh lại mâu thân luyến tiếp dục nhi nói tô Ngọc liền từ trên giường xuống dưới bước bụi bấm cẳng chân đi tới cái bàn bên quay đầu nhìn về phía Tô Dung trời ông ngoại Ngọc nhi muốn ăn cơm. Hảo hảo ăn cơm ăn cơm Tô Dung trời một cái kính gật đầu nhanh chóng làm kỳ kỳ đem đồ ăn bưng đi lên. tô Ngọc ăn ngấu nghiến lên cổ động quay hàm thập phần đáng yêu chọc cười một đám người Tâu Ngọc thần sắc có chút cô đơn nhưng là lại miễn cưỡng cười vui không nghĩ làm tô dung trời đám người phát hiện hắn không vui. Ban đêm tô Ngọc nhìn thoáng qua bên ngoài thấy kỳ kỳ đã đi tới nâng lên con ngươi hỏi, kỳ kỳ tỷ tỷ ai nam cung thúc thúc còn không có trở về sao. Kỳ kỳ ngẩn người tiện đà lắc lắc đầu thật sâu thở dài một hơi, tiểu thiếu ra không nên gấp gấp lâm vương nhất định sẽ đem giải dược mang về tới. Tâu Ngọc gật gật đầu như suy tư gì tiện đà nhìn về phía một bên tô một dao cắn cắn ngôi. Kỳ tỷ tỷ đều là Ngọc Nhi không hảo mẫu thân là vì bảo hộ Ngọc Nhi mới bị thương. Tiểu thiếu ra ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu kỳ kỳ buông trong tay đồ vật đi tới Tô Ngọc bên người sờ sờ hắn đầu chậm rãi nói tiểu thiếu ra chỉ là quá nhỏ lúc này mới sẽ bị người xấu bắt được. Tô Ngọc gật gật đầu không hề lên tiếng. Kỳ kỳ sợ hái Tô Ngọc hồi loạn tưởng bởi vậy bồi hắn nói chuyện phiếm làm Tô Ngọc tâm tình hảo không ít. Mà lúc này thoát đi tô mục tuyết còn lại là đi tới một cái chấn nhỏ thượng tô mục tuyết toàn thân trên dưới dơ hề hề trên người cũng không có một phân tiền nghị nghị đi vào một cái hiệu cầm đồ. Làm gì tới xin cơm muốn tới nơi này tới tiểu nhị vừa thấy đến tô mục tuyết dơ loạn bộ ráng lập tức cả giận nói. Tô mục tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu nhị hét lớn một tiếng, thư bổn tiểu thư là đảm đương đồ vật ngươi chạy nhanh cho các ngươi trưởng quay ra tới. Tiểu nhị sửng sốt nhìn về phía tô mục tuyết cũng làm không giống như là có tiền người nhưng là vẫn là đem trưởng quẩy kêu lên tô mục tuyết đem chính mình trang sức đem ra làm trưởng quay đưa tiền. Cầm 10 lượng bạc tô mục tuyết trong lòng thập phần hụt hứng nàng những cái đó trang sức rõ ràng có thể giá trị 100 lượng nhưng là... Tính hiện tại chính mình đã như vậy nơi nào còn dám bắt bẻ nói liền đi vào một nhà cửa hàng mua một bộ đơn giản quần áo lại ăn chút gì nhìn sở thừa không nhiều lắm tiền quyết định trở lại kinh thành tuy rằng Tô Dung Trời đã đem nàng đuổi đi ra ngoài nhưng là chính mình là tiêu phủ người chính mình còn có thể trở về tiêu phủ. Nghĩ đến này Tô một tuyết ánh mắt sáng lên nhanh trong hướng tới kinh thành chạy đến. Trong Hoàng cung Nam Cung Lâm phiên biến toàn bộ Hoàng cung đều không có tìm được giải dược mà Hoàng thượng tự vận tin tức cũng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Các vị đại thần sôi nổi tiến vào hoàng cung trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sát chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân nếu là chuyện này chuyển tới biệt quốc trong thai chính là muốn dẫn phát chiến sự A. Nghĩ đến này các vị đại thần trong lòng càng thêm nôn nóng lên sôi nổi đi vào đại điện thấy hoàng thượng thi thể như cũ nằm ở đại điện trung không cấm nhíu mày nhanh chóng làm người thu thập. Lâm vương nhưng ở trong hoàng cung lý thừa tướng kéo lại một cái tiểu cung nữ lập tức hỏi. Kia tiểu cung nữ gật gật đầu trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố biểu tình Đại nhân Lâm Vương liền ở hoàng cung bên trong Lâm Vương thoạt nhìn thập phần đáng sợ tụi hổ đang tìm kiếm thứ gì. Lý thừa tướng gật gật đầu ý bảo tiểu cung nữ rời đi tiện đà nhanh chóng đi đến hổ cung tìm được rồi Lục Tung Nam cung Lâm. Lâm Vương Lý thừa tướng thở dài một hơi kêu một tiếng. Nam cung Lâm nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua Lý thừa tướng nhanh chóng nói, tới vừa lúc chạy nhanh giúp bổn vương tìm thuốc giải. Lý thừa tướng bất đắc dĩ không thôi hắn cũng nghe nói Tô Mộc Dao hôn mê sự tình chậm rãi đi tới Nam cung Lâm phía sau. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng v.v.v. quả bẻn sụ 253 chuẩn bị đăng cơ. Vương gia quốc không thể một ngày vô quân hiện giờ đúng là hảo thời cơ thỉnh vương gia đăng cơ vì hoàng đi lý thừa tướng chậm dai nói nhìn nam cung lâm trong mắt tràn đầy ánh sáng. Nam cung lâm cho mày tiện đà quay đầu nhìn lý thừa tướng chậm dai nói. Một dao một ngày không tỉnh ta một ngày đều không có tâm tình nói Nam Cung Lâm nhanh chóng rời đi hắn đã tin tưởng Hoàng thượng thật sự đem giải dược làm hỏng tay chặt chẽ năm nắm tay hít sâu một hơi nhằm phía Thái Y ỉa viện. Vương gia các vị Thái Y ỉa nhìn đến Nam Cung Lâm nhanh chóng kêu một tiếng tiện đà nhìn về phía Nam Cung Lâm thần sắc có chút khó hiểu. Vương gia Thái Y ỉa viện viện trưởng Vương Thái Y ỉa nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Lâm chậm rãi hỏi Vương gia chính là Nhưng mà Vương Thái Ý Thìa nói còn không có nói xong Nam Cung Lâm liền chảo một cái đã bắt được Vương Thái Ý Thìa quần áo lạnh lùng nói, cùng buồn Vương đi. Vương Thái Ý Thìa ngây mẩn cả người bước chân hôn độn đuổi kịp Nam Cung Lâm bước chân nhưng mà dây tiếp theo Vương Thái Ý Thìa liền cảm giác chính mình bay lên không. Vương gia này này. Vương Thái Ý Thìa chấn động đội vàng bắt lấy Nam Cung Lâm quần áo sợ bởi vì Nam Cung Lâm không cẩn thận mà đem chính mình bộ xương già này ngã ở trên mặt đất. Nam Cung Lâm sắc mặt lạnh lùng hắn trong lòng trong đầu tất cả đều là Tô Mục Giao thân ảnh nghị Thái Y. Viện viện trưởng Vương Thái Y. Y thuật cao minh liền tính không có thần Y. Y thuật cao nhưng là ít nhất cũng có thể bảo đảm Tô Mục Giao mệnh. Vương gia ngài dừng lại nghe tới hạ vi thần có thể chính mình đi. À Vương Thái Y sờ sờ trên đầu mồ hôi nôn nóng nói. Nam Cung Lâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thái Y lạnh lùng nói. Nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Vương gia liền ở Nam Cung Lâm sắp đến cửa cung khi liền nhìn đến một đám đại thần che ở hắn trước mặt sôi nổi quỳ xuống. Thỉnh vương gia đăng cơ các vị đạt thành nhất trí chậm dai nói. Nam Cung Lâm chậm lại bước chân cao mày nhìn những người này. Vương thái ý kìa rốt cuộc nếm tới rồi bước chân sụp mà là cỡ nào tốt đẹp cảm giác hít sâu một hơi đi đến một bên không được thở hồn hẹn Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới Nam Cung Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua quỷ gối chính mình trước mặt những người này không cho là đúng nói, các người muốn làm gì. Lý thừa tướng đi ra nhìn Nam Cung Lâm chậm rãi nói: "Lâm Vương hiện giờ hoàng thượng qua đời quốc không thể một ngày vô quân đến lúc đó nếu là quốc gia của ta không có quân vương tin tức truyền vào quốc gia khác tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn Lâm Vương thỉnh ngài xem tại như vậy nhiều bá tánh mặt mũi thượng đang cơ đi." Cầu Lâm Vương đang cơ mọi người sôi nổi phụ họa nói: Nam cung lâm cho mày nhìn lý thừa tướng hơi mỏng cánh môi nhấp thành nhảy dựng tuyến hắn cũng biết quốc không thể một ngày vô quân nhưng là giờ này khắc này hắn nơi nào có tâm tình đăng cơ phải biết rằng tô mộc dao còn trúng độc nằm ở trên giường bệnh A. Lâm vương lý thừa tướng lên cao ngữ khí chậm rãi nhìn nam cung lâm trong mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc. Nam cung lâm tay cầm thành nắm tay lại buông ra lại lại lần nữa nắm thành nắm tay hít sâu một hơi chậm rãi gật gật đầu, hào chuẩn bị đăng cơ. Hoàng thượng vạn tuế lý Thừa tướng thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức quỷ gối trên mặt đất lớn tiếng kêu gọi. Các vị đại thần cũng đi theo lý thừa tướng lớn tiếng kêu lên. Phong Lam trở lại ngự thư phòng nam cung lâm kêu một tiếng Phong Lam nhanh chóng xuất hiện. Đi Tô Phủ đem một dao cùng Ngọc Nhi nhận được trong Hoàng cung tới nói cho Tô lão ra ta sẽ tận lực cứu sống một dao rốt cuộc trong Hoàng cung ngự ý, ý so dân gian đại phu ý, ý thuật cao minh. Là vương gia Phong Lam nhanh chóng rời đi trong chấp mắt liền tới tới rồi Tô Phủ. Tô láo ra Tô Dung Trời như cũ ở Tô Mộc Giao trong viện nhìn đến Phong Lam cũng là hơi hơi sửng suốt tiện đà trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Phong Lam còn lại là bước nhanh đi qua kêu một tiếng sau đó đem Nam Cung Lâm nói chuyển tới Tô Dung Trời lỗ thai Tô Dung Trời thở dài một hơi gật gật đầu. Vương ra nói được có lý ta đây liền làm người hộ tống Mộc Giao cùng Ngọc Nhi tiến cung. Sư phụ làm ta đi thôi triệu Cẩm Nam đứng dậy chấm dai nói. Hảo Cẩm Nam liền làm ơn ngươi Tô Dung Trời nhìn tìm áo Cẩm Nam gật gật đầu trong mắt hiện lên một tia mang Triệu cầm nam cao mày gật đầu tiện đà nhìn về phía Phong Lam chậm dài nói, ta đi chuẩn bị xe ngựa ngươi là chờ một lát trong chốc lát. Hảo Phong Lam lên tiếng lúc này tô Ngọc đi ra nhìn Phong Lam nhuyễn thanh nhuyễn khí nói Phong Lam thúc thúc có phải hay không đi trong hoàng cung liền có thể cứu sống mâu thân. Phong Lam không biết nên như thế nào trả lời nhưng là cũng không nghĩ làm tô Ngọc thương tâm gật gật đầu thập phần nghiêm túc nói, vương gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu Hảo Tô Tiểu Thư. Tô Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu tiện đà nhìn về phía Tô Dung trời nắm Tô Dung trời tay chậm dại nói, ông ngoại không cần thương tâm ông ngoại nếu là tưởng Ngọc Nhi liền đi Hoàng Cung tìm Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng sẽ thưởng thưởng tới xem ông ngoại. Hảo hảo Tô Dung trời cái mũi tính toán đem Tô Ngọc ôm ở trong lòng ngực hôn hôn Tô Ngọc hôn mặt chậm dại nói Ngọc Nhi đi Hoàng Cung muốn nghe lời nói ngàn vạn không hảo cấp vương ra trọc phiền toái biết không. Đã biết ông ngoại Tô Ngọc gật gật đầu chậm dài nói Ngọc Nhi đi Hoàng Cung nhất định ngoan ngoán nghe lời không cho Nam Cung thúc thúc chọc phiền toái Ngọc Nhi liền thủ mẫu thân nơi nào cũng không đi. Nhìn Tô Ngọc ngoan ngoán bộ dáng Tô Dung trời trong lòng thập phần hụt hơn căn bản là không dám tưởng nếu là Tô một dao trong cơ thể độc thật sự giải không được kia Ngọc Nhi nên làm cái gì bây giờ. Phong thị vệ làm nột thì cũng đi theo qua đi đi kỳ kỳ vội vàng đi ra đối với Phong Lam nói nột thì vẫn luôn chiếu cố thiếu ra cùng tiểu thư đối thiếu ra cùng tiểu thư thói quen thập phần rõ ràng kia nột thì đi theo đi chiếu cố tiểu thiếu ra đi. Phong Lam nghĩ nghĩ trần chờ một chút tô dung trời nói khiến cho kỳ kỳ đi theo đi thôi ngọc nhi một người ở Hoàng Cung nếu là kỳ kỳ qua đi còn có một cái quen thuộc người. Hảo Phong Lam gật gật đầu nghĩ Nam Cung Lâm tự nhiên sẽ không bởi vì nhiều một cái nha hoàn mà nói cái gì. Thức mau Triệu Cẩm Nam liền đem xe ngựa chuẩn bị tốt tiện đà Triệu Cẩm Nam đem tô một dao ôm ở bên trong xe ngựa tô Ngọc cùng kỳ kỳ cũng lên xe ngựa. Từ từ ta đi trước Hoàng Cung Triệu Cẩm Nam nhìn thượng từ từ nhỏ giọng nói. Ngươi đi đi trên đường tiểu tâm ta ở chỗ này chờ ngươi thượng từ từ cười nói. Triệu Cẩm Nam gật gật đầu cùng phong lam hai người lái xe hướng tới Hoàng Cung đi đến. Nam Cung lâm chờ ở cửa cung nhìn đến xe ngựa ánh mắt sáng lên. Triệu Cầm Nam cùng Phong Lam vội vàng xuống xe ngựa, Nam Cung Lâm phất phất tay ý bảo hai người không cần đa lễ tiện đà thấy được Tô Ngọc cùng Kỳ Kỳ. Nam Cung thúc thúc mẫu thân ở bên trong Ngọc Nhi ôm bất động Tô Ngọc, ánh mắt đạm đạm không thôi. Kỳ Kỳ thấy vậy vội vàng nói, "Tiểu thiếu ra không thương tâm tiểu thiếu ra người còn quá tiểu chờ trưởng thành là được." Ấn Ngọc Nhi nhất định phải chạy nhanh lớn lên như vậy mới có thể ôm mẫu thân Tô Ngọc trong mắt tràn đầy ánh sáng nhìn Nam Cung Lâm đem Tô Mộc Dao ôm lên khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định thần sắc. Mục dao liền phiền tói vương ra triệu cẩm nam thở dài một hơi trầm dãi nói. Hẳn là nam cung lâm thật sâu nhìn thoáng qua tô mục dao thấy nàng sắc mặt tái nhật trong lòng thập phần hụt hứng đối với triệu cẩm nam gật gật đầu liền chiều trong cung đi đến. Triệu cẩm nam cũng rời đi. Phong lam đi theo tô ngọc dối tay kỳ kỳ vẫn luôn nắm tô ngọc tay nhỏ sợ tô ngọc té ngã. Mọi người tới đến phòng lại nhìn đến bên trong có không ít thái y kìa lập tức liền biết là nam cung lâm gọi tới cấp tô mục dao xem bệnh. Vương gia lý thừa tướng bọn họ còn ở thư phòng chờ đâu phong lam thở dài một hơi chậm dãi nói. Nam cung lâm Châu mày nhìn liếc mắt một cái tô mộc dao sau đó đối với kỳ kỳ nói, hảo hảo chiếu cố mộc dao nếu là có chuyện gì trực tiếp tới thư phòng tìm ta. Là vương gia kỳ kỳ vội vàng ngứng hạ tiện đà thế tô mộc dao đắp chăn đàng hoàng. Nam cung lâm đi ra ngoài nói, các người đi vào bắt mạch đi cần thiết cho bổn vương tìm ra một cái biện pháp giải quyết ra tới. Thân chờ tận lực các vị thái y sôi nổi quỳ xuống chậm nói Nam Cung Lâm thở dài một hơi mang theo phong lam nhanh chóng đi tới thư phòng Lý Thừa Tướng đám người nhìn đến Nam Cung Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bắt đầu nói lên đăng cơ sự tình tới. Vương gia hay không đem Thái Hậu tiếp trở về Lý Thừa Tướng thử tình nói. Nam Cung Lâm nghĩ nghĩ nói, cũng hảo ngày mai lại đi chùa miếu tiếp Thái Hậu. Là Vương gia Lý Thừa Tướng ứng hạ tiện đà lại bắt đầu cùng Nam Cung Lâm nói lên mặt khác những việc cần chú ý. Nam cung lâm một lòng đều ở tô một dao trên người nơi nào có tâm tình nghe lý thừa tướng dài dòng trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn trực tiếp đem sự tình an bài đi xuống chính mình còn lại là rời đi. Lý thừa tướng này các vị đại thần thấy vậy bất đắc dĩ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng không biết nên như thế nào làm. Lý thừa tướng cười cười nói, vương gia cũng là vì tô tiểu thư sự tình mà sốt ruột không sao nếu vương gia không có cái này tân chúng ta liền vất vả điểm giúp đỡ điểm đi chỉ cần vương gia đăng cơ liền hảo. Đúng vậy đúng vậy lâm vương hùng tài vĩ lược tự nhiên sẽ là một cái hảo hoàng thượng một cái đại nhân lập tức nói trên mặt tràn đầy vui mừng tối cười. Cũng không phải là chỉ là này tiên hoàng lễ tang cũng đến tuyển cái nhật tử làm tiên hoàng di thể nhập hoàng lăng. Một khắc danh đại thần cao mày chẩm dãi nói. Lý thừa tướng gật gật đầu mọi người suốt đêm thương nghị lên thực mau phải ra một cái kết luận. Bên tiêu tô ngọc cùng kỳ kỳ đứng ở một bên nhìn mấy cái thái y thì thay phiên cấp tô một dao bắt mạch hai người trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Tâu Ngọc nhìn Thái Y thì thấy bọn họ trên mặt thập phần khó xử cắn cắn môi mại động tiểu thô chân đi đến Vương Thái Y thì trước mặt ngâng lên đôi mắt chậm dai nói, ra ra mẫu thân còn có thể cứu chữa sao. Vương Thái Y thì đang ở cùng một cái khác Thái Y thì nói chuyện nghe được tô Ngọc thanh Nghiêm túi đầu thấy tô Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng chi sắc trong lòng dâng lên một cổ chịu miến chậm dai nói, tiểu công tử yên tâm sẽ không có việc gì sắc trời đã chậm tiểu công tử chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Tâu Ngọc lại là thập phần kiên định lắc lắc đầu nói Không Ngọc Nhi phải đợi mẫu thân tỉnh lại. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê quả bẻn sủ, chấm nét. Chứng 254 tìm kiếm thần y liề. Vương Thái Y còn tưởng khuyên bảo cái gì kỳ kỳ đã đi tới chậm dài nói. Thái Y không cần khuyên nhiều tiểu thiếu ra là sẽ không đi. Nói bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vương Thái Y gật gật đầu cũng không hề hỏi nhiều chỉ là thương tiếc nhìn Tông Ngọc. Thế nào Nam Cung Lâm thanh âm truyền tới mọi người sôi nổi hành lễ tiện đà vương thái y đi ra chậm rãi nói vương gia thứ tội thần chờ đối này độc không hề biện pháp. Nam Cung Lâm sắc mặt trắng nhận tiện đà trong mắt tràn đầy nỗ lực lạnh lùng nhìn trước mắt thái y áp lực trong lòng tức giận nói, chẳng lẽ mục giao cũng chỉ có thể chờ chết sao? Vương gia sợ là chỉ có thần y gì có thể cứu được Tô tiểu thư vương thái y y thở dài một hơi chậm rãi nói, thần y liề Nam Cung Lâm mày hơi chọn cái gì thần y liề? Vương thái y y nghĩ nghĩ lúc này mới nói Thần y lý sở dĩ bị gọi thần y là bởi vì không có hắn xem không được bệnh giải không được độc chỉ là thần y lý hành tung khó lường căn bản là không có người biết hắn ở nơi nào hơn nữa. Thần y xem bệnh đều là dựa vào tâm tình vương thái y lý thở dài một hơi chậm dãi nói. Nam Cung Lâm gật gật đầu như suy tư gì tiện đã nói, các ngươi có thể ngăn chặn một dao trong thân thể độc khí sao. Có thể thử một lần vương thái y vội vàng nói. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn cả giận nói, kia còn không chạy nhanh. Là là là các vị thái y kìa nhanh chóng gật đầu tiện đà đi vào trước giường lại lần nữa cấp tô một dao bắt mạch các vị thái y kìa nhanh chóng thương lượng lên. Nam Cung thúc thúc tô ngọc nhìn trước mắt người đô đô cái miệng nhỏ chậm dai nói mâu thân sẽ không có việc gì. Nam Cung lâm sửng suốt thế mới biết tô ngọc là đang an ủi hắn tức khắc cảm thấy thập phần vui mừng bế lên tô ngọc chậm dai nói, ngọc nhi ngoan đi trước ngủ được không. Ngọc nhi không ngủ tô ngọc lắc lắc đầu trong mắt tràn đầy lo lắng thân sắc. Nam Cung lâm thở dài một hơi tiếp tục nói Ngọc Nhi nếu là không ngủ được kêu ngày mai ai tới chiếu cố một dao ngày mai nam cung thúc thúc phải làm sự Ngọc Nhi nương chỉ có thể Ngọc Nhi tới chiếu cố. Tâu Ngọc sửng sốt tiện đà gật gật đầu, Ngọc Nhi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố mâu thân. Chính là Ngọc Nhi hiện tại không ngủ được nơi nào tới tinh thần chiếu cố đâu nam cung lâm chậm rãi nói trước làm kỳ kỳ ma người trở về ngủ nhưng hảo. Tâu Ngọc Trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu ý bảo tô nam cung lâm đem hắn buông xuống đi đến kỳ kỳ bên người nắm kỳ kỳ tay hai người đi ra ngoài Thế vậy Nam Cung Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõi một hơi. Mà bên kia thái y ghi cũng biết hảo phương thuốc tiện đà nhanh chóng lui xuống. Nam Cung Lâm đi đến Tô Mục Giao bên người nhìn nàng kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng trong lòng một trận đau đớn nắm Tô Mục Giao tay chậm dai nói Mục Giao ngươi nhất định sẽ không có việc gì ta nhất định sẽ đem ngươi cứu hảo biết không. Tô Mục Giao tự nhiên là sẽ không trả lời hắn Nam Cung Lâm đau lòng ở Tô Mục Giao trên tay lưu lại một hôn chậm dai nói. Mục giao ngươi nhất định sẽ không có việc gì Ngọc Nhi như vậy ngoan ngoán ngươi cũng không tha hắn đúng không? Nói chậm rãi nhắm hai mắt lại, người ngẫu nhiên nước mắt rất xuống dưới. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hôm sau sáng tinh mơ Tâu Ngọc liền mở mắt nhìn đến kỳ kỳ vội vàng ngồi dậy, kỳ kỳ tỷ tỷ mẫu thân đâu? Kỳ kỳ nhìn đến Tâu Ngọc hơi hơi thở dài một hơi suốt đêm Tâu Ngọc đều ngủ không yên vốn định làm Tâu Ngọc ngủ nhiều trong chốc lát lại không có nghĩ đến Tâu Ngọc vẫn là đi lên sớm như vậy. Trầm rãi đi rồi xưa nay kỳ kỳ nhìn Tô Ngọc trầm rãi nói, tiểu thiếu ra đừng lo lắng tiểu thư không có việc gì nói liền giúp đỡ Tô Ngọc mặc quần áo vào tiện đà mang theo hắn đi tới Tô Mộc Giao phòng. Một người cung nữ đem một chén dược bưng tiến vào nói là Thái Y thì phân phó kỳ kỳ đút cho Tô Mộc Giao uống thấy Tô Mộc Giao có thể nuốt xuống lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà lúc này Tô Ngọc còn lại là gắt gao nắm Tô Mộc Giao tay hy vọng Tô Mộc dao có thể mở to mắt liết hắn một cái. Giữa trưa tâu ngự thần tiến cung nhìn tô mục dao bộ dáng nhữ mày tiện đà lại hỏi thần y gì sự tình. Nam cung lâm nhữ nhữ mày chậm dai nói, thật là có thần y ý, ý ở tại thần linh trong cốc chỉ là thần y ý, ý cũng không nhất định liền ở rừng sâu cổ bởi vì thần y ý, ý thích nơi nơi chạy loạn ai cũng không biết hắn sẽ ở đâu. Tâu ngự thần gật gật đầu thật sâu nhìn thoáng qua tô mục dao chậm dai nói, liền tính không biết cũng đến đi tìm tạm rừng một chút tâu ngự thần nhìn Nam cung lâm kiên định nói ta đi tìm. Người nam cung lâm sửng suốt tiện đà nhữ mày bên ngoài rất nguy hiểm nữ thần. Ta biết nhưng là ta không sợ tâu ngự thần cười ta có võ công trong người huống hồ ta là một người nam tử có thể gặp được cái gì nguy hiểm tạm dừng một chút tâu ngự thần ảm đạm rồi ánh mắt tiếp tục nói vương ra 4 năm trước ta liền bởi vì không có tìm được tỷ tỷ mà đau lòng từng gần phát quá thề mặc kệ sau này như thế nào sẽ vẫn luôn bồi ở tỉ tỉ bên người hiện giờ tỷ tỷ chúng độc sinh tử không rõ ta càng hẳn là đi vì nàng tìm thuốc giải chẳng sợ cuối cùng thật sự là tìm không thấy ta cũng Sẽ không bởi vì ấy nấy mà cả đời buồn bực không vui. Tâu ngự thần nói làm an bình trong cung Nam lâm vào thật sâu trầm tư bên trong tiện đã nói, nếu là ngươi thật sự muốn đi tìm tìm thần y không bằng chức cùng tô lão ra là thương lượng một phen tạm dừng một chút tiếp tục nói nếu là quyết định chớ quên nói cho ta ta sẽ phái ám vệ cùng ngươi cùng nhau. Tâu ngự thần trong mắt hiện lên một tia vui mừng chầm dại nói, mượn cơ hội không có cùng sai người. Nam cung lâm cũng cười nhìn về phía cách đó không xa tô một dao yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố mục giao cùng Ngọc Nhi sẽ không làm cho bọn họ đã chịu một đinh điểm thương tổn. Đa tạ Vương ra Tô Ngự thần đứng lên đối với Nam cung Lâm chắp tay tiện đã chậm rãi rời đi. Trở lại Tô phủ Tô Ngự thần liền tìm được rồi Tô Dung Trời mà lúc này Tô Dung Trời đang cùng Triệu Cẩm Nam thương lượng tìm kiếm thần y, sự tình thấy Tô Ngự thần tới cũng không có nhiều hơn để ý. Nhưng mà Tô Ngự thần còn lại là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Tô Dung Trời sửng sốt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc qua mang. Nữ thần ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài tìm là thần Irie? Triệu cầm Nam cho mày phức tạp nhìn Tô Ngự thần thở dài một hơi, ngự thần ngươi thật sự quyết định?" Tô Ngự thần trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kiên định gật đầu, "Đối cho tới nay đều là đại tỷ chiếu cô ta, ta tất nhiên phải vì đại tỷ làm chút chuyện." Tô Dung trời thấy vậy trong mắt tràn đầy vui mừng tiện đà gật gật đầu tựa hồ hạ quyết định giống nhau, "Hảo ngự nữ thần hảo." Tô Ngự thần xem cùng Tô Dung trời nói, "Cha yên tâm ngự thần sẽ thời khắc đem chính mình hành tung nói cho cha." Tô Dung Trời gật gật đầu trong phút chốc tựa hồ ra rồi vài tuổi, nhưng là trên mặt lại tràn đầy tươi cười, khi nào xuất phát? Ngày mai buổi tối Hải Nhi sẽ tiến cung nói cho vương gia cha đã đồng ý vương gia sẽ làm ám vệ bảo hộ Hải Nhi, Tô Ngự Thần chậm rãi nói. Tô Dung Trời gật gật đầu tiện đả thở dài một hơi, vương gia quả nhiên đối mục giao tình thâm ý A. Triệu Cẩm Nam cũng lộ ra một tia vui mừng ý cười. Tô Ngự Thần trở lại trong viện lại phát hiện Lan Nhi đã đem đồ vật đóng gói hảo tức khắc ý sừng suốt khó hiểu nhìn Lan Nhi. Ngự thần làm ta cũng cùng đi đi Lan Nhi trong mắt tràn đầy kiên định quang mang ta mệnh là các ngươi cứu mộc dao đối ta cũng giống thân nhân giống nhau hiện giờ một dao thành cái dạng này ta cũng thập phần thương tâm cũng tưởng tẫn một phần lực. Tâu ngự thần há miệng thở dốc cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thanh, Lan Nhi bên ngoài thập phần nguy hiểm ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ta nghĩ kỹ rồi Lan Nhi không chút do dự nói ta cũng biết bên ngoài nguy hiểm nhưng là ta không sợ Lan Nhi trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tâu ngự thần cười gật gật đầu ứng hạ. Lan Nhi thập phần vui vẻ hỏi Tâu Ngự Thần khi nào rời đi Tâu Ngự Thần còn lại là làm nàng chờ một lát chính mình tiên tiến cung. Nam Cung Lâm được đến Tâu Ngự Thần tin tức gật gật đầu trầm dai nói, nếu ngươi đã quyết định ta tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nói Nam Cung Lâm liền làm phong Lam đi an bài ám vệ bảo hộ Tâu Ngự Thần. Tâu Ngự Thần về đến nhà ngày hôm sau buổi sáng Tâu Ngự Thần dễ bề Lan Nhi đi ra ngoài hai người vốn định lặng lẽ rời đi lại phát hiện bên ngoài đứng rất nhiều người. Cha Vương ra cẩm Nam Tâu Ngự Thần trong mắt hơi hơi đã ướt ướ Nam Cung Lâm gật gật đầu lấy ra một cái lệnh bài giao cho Tâu Ngự Thần chậm dai nói, nếu là gặp được sự tình gì cứ việc đem lệnh bài lấy ra tới. Tâu Ngự Thần biết này lệnh bài tượng trưng cho Lâm Vương gật gật đầu hảo hảo thu hảo. Thúc thúc ngươi phải cẩn thận Tâu Ngọc bước tiểu thô chân đã đi tới tiện đà trong ngực trung đào A đào móc ra một cái hộp đưa cho Tâu Ngự Thần cái này cho ngươi. Tâu Ngự Thần trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc mở ra vừa thấy lại phát hiện là một chương giấy mở ra vừa thấy ngây ngẩn cả người bên trong là một vạn lượng t Thúc thúc đây là Ngọc Nhi toàn bộ gia sản thúc thúc nhất định phải tìm được thần y dì Tâu Ngọc trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc Tâu Ngự thần sờ sờ Tâu Ngọc đầu chầm rãi nói Ngọc Nhi yên tâm thúc thúc nhất định tận lực. Kế tiếp mọi người lại nói vài câu lúc này mới rời đi. Tâu Ngự thần cùng Lan Nhi hai người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lâm cùng Tô Dung Trời nói vài câu cũng mang theo Tâu Ngọc về tới Hoàng Cung. Mới vừa tiến cung liền có cung nữ nói Thái Hậu làm Nam Cung Lâm qua đi Nam Cung Lâm cho mày chỉ là lên tiếng cũng không nóng nảy đem Tô Ngọc đưa về phòng lúc này mới đi tới Tử linh Cung. Thái Hậu trong mắt có một tia không vui nhìn Nam Cung Lâm nhữ nhữ mày nói, hiện giờ ngươi lập tức liền phải kế thừa đại thống sao có thể bởi vì một nữ tử mà chậm trễ thời gian. Nam Cung Lâm nhàn nhạt nhìn lướt qua Thái Hậu trong mắt không hề cảm tình Thái Hậu trong lòng một cái lộn bột không biết vì sao cảm giác được sau lưng lạnh cả người đang muốn nói cái gì. Lại thấy Nam Cung Lâm nói, Thái Hậu nói xong. Thái Hậu sững sốt há miệng thở dốc, "Ngươi..." Buồn Vương sự tình không cần Thái Hậu hỏi nhiều nói Nam Cung Lâm xoay người liền rời đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongvenus.vn. Chương 255 xin giúp đỡ Hiên Viên Vũ. Cùng lúc đó nước láng giềng bạo phát hoàng tử đại chiến Hiên Viên Vũ ở mọi người dưới sự trợ giúp đăng cơ vì hoàng. Lúc này Hiên Viên Vũ ngồi ở trên long ỷ trong mắt lấp loè chữ ánh sáng. Hoàng thượng quốc không thể một ngày vô hậu còn thỉnh hoàng thượng sớm một chút định ra quốc mâu thừa tướng đại nhân nhìn hiên viên vũ thở dài một hơi chậm rãi khuyên. Hiên viên vũ bừng tỉnh nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt tuổi thanh xuân nữ từ bức hỏa mày hơi hơi nhữ lại tiện đà nói, ngày mai tuyển tú đi. Là hoàng thượng thừa tướng đại nhân trong mắt hiện lên một kêu ý mừng lại nói vài câu lúc này mới chậm rãi rời đi. Nhìn tựa tượng bóng dáng hiên viên vũ bất đắc di gợi lên khỏe môi tiện đà nhắc tới bút nhanh chóng vẽ ra tới tô mực giao bức họa trong lúc nhất thời trong lòng Bạch chuyển Thiên hồi thập phần hụt hẫng. Nghĩ nghĩ huyên viên vũ để bút viết xuống một phong thơ tiện đà giao cho ám vệ trong tay nhàn nhạt nói, giao cho Nam Cung Lâm đi. Nghĩ đến Nam Cung Lâm kia ghen bộ dáng hiên viên vũ không cấm cảm thấy buồn cười hơi hơi thở dài một hơi bất đắc di lắc lắc đầu. Là Hoàng thượng ám vệ nhanh chóng rời đi chỉ còn lại có hiên viên vũ nhìn cách đó không xa phong cảnh đắm chìm ở chính mình tư duy bên trong. Ban đêm Nam Cung Lâm đi vào Tô Mục Giao cung điện trung bước ve Tô Mục Giao khôn mặt trong mắt mang theo một kêu ý cười đem hôm nay làm những chuyện như vậy nhất nhất giảng cấp Tô Mục Giao nghe tiện đà còn đem Tô Ngự thần tiến đến tìm thần ý dưới sự tình nói cho Tô Mục Giao. Mục Giao ngươi xem nhiều người như vậy đều ở nỗ lực cứu ngươi cho nên ngươi cũng không cần từ bỏ tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ khá lên Nam Cung Lâm ôn nhu nói một đôi con ngươi tràn đầy ánh sáng. Lúc này hậu cung chung còn lại là nhân tâm hoảng sợ không ít người bắt đầu suy đoán chính mình kết cục nghề Hà Nam cung lâm vẫn luôn không có động tác. Nghe nói hiện tại vương gia một lòng đều ở tô phủ tiểu thư bên trong đâu. Phải không kia tô tiểu thư có lợi hại như vậy ta nghe nói kia tô tiểu thư khoa ngươi xử sinh quá hải tử. Đúng vậy đúng vậy ta cũng nghe nói qua thật là to mò đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ đối Tô Mộc Giao thập phần tò mò cuối cùng mấy người tính toán quyết định ngày mai thừa dịp Nam Cung Lâm đi vào chiều sớm thời điểm đi xem Tô Mộc Giao trông thấy này Tô Mộc Dao là người phương nào cư nhiên có thể lưu được Lâm vương tâm. Sáng sớm Nam Cung Lâm từ Tô Mộc Giao bên người tỉnh lại ở Tô Mộc Giao trên trán lưu lại một hôn trong mắt tràn đầy ý cười tiện đà gọi tới nội thị rửa mặt thay quần áo. Ngọc Nhi Nam Cung Lâm thấy được Tô Ngọc thân ảnh mày hơi trọn biết hắn là tới chiếu cố Tô Mộc Tô Ngọc Đô Đô miệng đi đến Tô Mục Dao bên người tiện đà bò lên trên nàng giường ôm Tô Mục Dao. Nam Cung Lâm không cấm cảm thấy buồn cười cảm tình tiểu tử này là ở ghen tị. Sơ sơ cái mũi cười nói, "Ngọc Nhi hảo hảo chiếu cố ngươi nương." Ngọc Nhi biết Nam Cung thúc thúc tái kiến Tô Ngọc phất phất tay sau đó nhìn nhìn Tô Mục Dao lúc này mới thế nàng đắp chân đàng hoàng chính mình ngồi ở một bên nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm Tô Mục Dao. Nam Cung Lâm thở dài một hơi thấy kỳ kỳ đi đến gật gật đầu lúc này mới rời đi. Kỳ đi qua đối với Tô Ngọc nói, tiểu thiếu ra ăn một chút gì đi. Tô Ngọc gật gật đầu đã nhiều ngày Tô Ngọc đã bắt đầu chậm dai thói quen Tô Mộc Dao vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Tô Ngọc mỗi lần đều sẽ bính một chút Tô Mộc Dao tay chỉ cần có thể cảm giác được độ ấm Tô Ngọc liền thập phần vui vẻ. Tô Ngọc chính ăn đồ vật đột nhiên vọt vào tới 4 năm cái nữ tử Tô Ngọc sừng suốt khó hiểu nhìn các nàng. Kỳ kỳ nhíu nhíu mày biết các nàng là hậu cung nương nương hành lễ hành lễ. Trong đó một nữ tử nhìn lướt qua kỳ kỳ cùng Tâu Ngọc trong mắt tràn đầy khinh thường tiện đà đi lên trước muốn đi xem tô muộc giao kỳ kỳ cùng Tâu Ngọc hai người cơ hồ là đồng thời chặn tên kia nữ tử lớn mậ nữ tử bên người nha hoàn lập tức quát các người cư nhiên dám đảm đương quý phi nương Nương lộ quý phi thứ tội chỉ là Vương gia phân phó qua không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tiểu thư kỳ kỳ nhàn nhạt nói thẳng ngơ ngác nhìn quý phi trong mắt tràn đầy kiên định ánh mắt Tâu Ngọc trong mắt hiện lên một tiêu tức giận chừng mắt này đó nữ tử hung hắn nói Các ngươi chạy nhanh đi không cần quấy dậy mẫu thân nghỉ ngơi. hư nghỉ ngơi quý phi nhón mũi chân nhìn thoáng qua tô mục dao tức khắc cảm thấy nàng nơi nào đều so ra kem chính mình trong lòng càng thêm cao ngạo lên rõ ràng chính là sắp chết nơi nào là ngủ. Ha ha phía sau nữ tử cũng nở nụ cười thoạt nhìn tựa hồ thập phần cao hứng. Kỳ kỳ trong mắt tràn đầy tức giận lạnh lùng nói, quý phi nương nương thỉnh nói cẩn thận. Nói cẩn thận quý phi đi đến kỳ kỳ bên người lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái một cái hạ nhân cư nhiên dám như thế đối bổn cung nói chuyện người tới A cấp buồn cung và miệng. Là quý phi nương nương quý phi bên người nhà hoàng nghe nảy vội vàng đã đi tới nhìn kỳ kỳ lạnh lùng cười dơ lên tay liền phải đánh tiếp. Tâu Ngọc thấy vậy đột nhiên đẩy kêu nhà hoàng kêu nha hoàng không có đứng bước lập tức ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi này đó người xấu Tâu Ngọc nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt người khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tức giận. Kỳ kỳ thấy vậy vội vàng đem Tâu Ngọc hộ trong ngực trung sợ các nàng đối tô Ngọc làm ra cái gì. Quý phi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người nhà hoàn ngự khi không tốt nói, còn chờ cái gì còn không chạy nhanh cho ta đánh. Kêu nha hoàn vội vàng đứng lên nhằm phía kỳ kỳ dương tay liền phải đánh tiếp. Dương tay phong lam thanh âm truyền tới tiện đà nhanh chóng đi đến Tâu Ngọc cùng kỳ kỳ bên người lạnh lùng nhìn trước mặt nữ tử quý phi nương nương vẫn là hồi cung đi nếu là bị vương ra đã biết quý phi nương nương cần phải tiểu tâm đầu. Người cư nhiên dám uy hiếp buồn cung quý phi thanh em đột nhiên để cao lạnh lùng nhìn trước mắt phong lam khinh thường nói ngươi xem như cái thứ gì. Quý phi nương nương chớ quên tiên hoàng đã chết phong lam nhàn nhạt nói quý phi trong lòng một cái lộ bộ thế mới biết chính mình phạm vào bao lớn sai. Nếu là nam cung lâm một cái không cao hứng giết chính mình cũng không phải vấn đề trong lúc nhất thời quý phi nhúc nhát. Rồi sau đó mặt một người phi tử còn lại là đi ra cười lạnh nói tiên hoàng đích xác đã chết chẳng lẽ nói lâm vương muốn đem chúng ta cũng giết không thành. Nếu là thần phi nương nương đồng ý thuộc hạ lập tức bẩm báo vương ra làm thần phi nương nương cấp hoàng thượng chôn cùng Phong Lam bất động thanh sát nói. Thần phi sửng sốt cắn cắn môi hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi. Mặt khác nữ tử thấy vậy cũng đi theo rời đi. Phong Lam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn kỳ kỳ cùng Tâu Ngọc nói, các ngươi không có việc gì đi. Tâu Ngọc cùng kỳ kỳ lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì tiện đà kỳ kỳ chậm dài nói, nhưng có biện pháp nào không cho những cái đó nương nương lại đây. Phong Lam gật gật đầu nghĩ cũng là chính mình cũng không phải mỗi lần đều như vậy xảo có thể chạy tới nghĩ nghĩ nói, tiên tâm chuyện này ta đây liền đi bẩm báo cấp vương ra nói nhanh chóng rời đi. Kỳ kỳ quay đầu nhìn tô Ngọc Chính nắm tô một dao tay hơi hơi sửng sốt tiện đà bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phong Lam chờ Nam Cung Lâm hạ chiều sau nhanh chóng đem sự tình nói cho Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng chậm dai nói, thật là thật to gan. Phong Lam đi theo Nam Cung Lâm bên người không nói lời nào. Hồi lâu Nam Cung Lâm mới nói nói. Đi nói cho này đó nữ nhân nếu là không muốn chết nói phải hảo hảo ngốc tại chính mình trong cung nếu là muốn chết ta có thể đưa các nàng đoạn đường. Phong Lam sửng sốt ngước mắt nhìn về phía ấn Nam Cung Lâm thấy hắn trong mắt tràn đầy lửa giận lập tức ứng hạ nhanh chóng đi làm. Thực mau các cung điện người đều được đến cảnh cáo Quý Phi cùng thần Phi nương nương hai người nghĩ lại mà sợ còn hảo tự mình không có đối tô một giao làm ra cái gì bằng không nhất định ăn không hết gói đem đi. Vương gia tin phong làm xem đánh bổ câu đưa tin nhanh chóng nhảy đi lên đem bổ câu đưa tin trột vào trong tay đem trong tay tin đưa cho Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm na sửng sốt tiện đà mở ra vừa thấy mảy hơi hơi nhữ lại. Hiên viên vũ tin rất đơn giản đơn giản chính là thăm hỏi tiện đà nói ra ý nghĩ của chính mình muốn cho hai cái quốc gia kết thành đồng minh. Nam Cung Lâm tự nhiên là đáp ứng đồng minh sự tình chỉ là. Nam Cung Lâm nhăn chặt mày nếu là có Hiên Viên Vũ trợ giúp có lẽ sẽ càng mau tìm được thần y gì hành tung chỉ là nếu là đem chuyện này nói cho Hiên Viên Vũ. Tưởng tượng đến Hiên Viên Vũ vẫn luôn thích Tô Mộc Giao tư tâm Nam Cung Lâm cũng không giống đem chuyện này nói cho Hiên Viên Vũ. Nam Cung Lâm đi đến Tô Mộc Giao tẩm điện làm kỳ kỳ đem đồ ăn bưng lên cùng Tô Ngọc cùng ăn cơm lại đem dược đút cho Tô Mộc Giao lúc này mới ngồi ở một bên cùng Tô Ngọc cùng nhau lẳng lặng nhìn Tô Mộc Giao. Ngọc Nhi Nam Cung Lâm nhìn Tâu Ngọc Tâu Ngọc chậm rãi ngẩng đầu trên mặt tràn đầy mỏi mệt chi sắc nhưng là nhưng vẫn nhìn chầm chầm tô một dao tựa hồ một chút đều không cảm giác được chính mình rất mệt giống nhau. Nam Cung Lâm thấy vậy trong lòng đau suất vì chính mình lý kỷ mà cảm thấy hay náy sở sờ, sờ Tâu Ngọc đầu chậm rãi nói, thúc thúc này liền viết thư cấp hiên viên thúc thúc nhất định sẽ tìm được thần y, y Ngọc Nhi yên tâm. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên vội vàng ngợt đầu, hảo. Nam Cung Lâm làm ra quyết định tức khắc cảm thấy trong lòng thập phần nhẹ nhàng bên ngôi cũng mang theo vẻ tươi cười nhanh chóng viết xuống tin làm phong làm màu chóng đưa ra đi. Một dao Nam Cung Lâm quay đầu nhìn về phía trên giường Tô Một dao nỉ non một tiếng trong đầu nhớ lại cùng Tô Một dao nhận thức điểm điểm tích tích trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười. Khỏe mắt dư quang thấy được Tô Ngọc nghĩ nên khi nào nhận hồi đứa con trai này. Cùng lúc đó Tô Ngự thần cùng Lan Nhi hai người còn lại là đi tới thần linh cốc cách đó không xa chấn nhỏ thượng. Ngày mai chúng ta lại tiến thần linh quốc hôm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút Tâu Ngự Thần chậm rãi nói tiện đà mang theo Lan Nhi đi tới trong khách sạn. Lan Nhi cũng thập phần mệnh tự nhiên không có phản bác Tâu Ngự Thần nói hai người tìm một châu ngồi xuống ăn đồ vật. Bên cạnh một bàn còn lại là đang nói thần y kỹ thuật cao minh. Tâu Ngự Thần thấy vậy hơi hơi suy tư một phen tiện đà dương cao thanh âm hỏi. Vị này đại ca chúng ta cũng là mộ danh mà đến không biết này thần y hay không ở thần y cốc trung tâu ngự thần khệ môi mỉm cười thần sắc hiếu hảo nhìn nam tử hỏi. Toàn quyền sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongv.vn. Chương 256 thần y liễu tung tích. Kia nam tử nhìn về phía Tâu ngự thần đánh giá một phen tiện đà cười nói, nguyên lai like cũng là tới tìm thần y ta cũng không biết này thần y ở nơi nào, chỉ biết hắn nơi nơi du tẩu đến nôi hay không ở thần y cốc ta thật đúng là không biết nói lắc lắc đầu. Tô ngự thần trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chắp tay nói một tiếng, đà tạ. Lan Nhi thấy tô ngự thần tâm tình không hảo vội vàng an ủi nói, không cần lo lắng chúng ta ngày mai đi thần y y cốc nhìn xem nếu là thật sự không có thần y y hay bóng người chúng ta lại nơi nơi đi tìm tổng hội ở tìm được. Tô ngự thần gật gật đầu hai người cũng không có ăn cơm hương thú đơn giản ăn một chút hai người rời đi. Trở lại phòng cho khách tô ngự thần cùng Lan Nhi hàn huyên trong chốc lát liền dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm liền phải lên đường. Lan Nhi lên tiếng nhìn tâu ngự thần bóng dáng ảm đạm rồi ánh mắt lẩm bẩm nói nhỏ, ngự thần khi nào ngươi mới có thể phát hiện tâm ý của ta đối với ngươi. Lan Nhi lời nói tự nhiên là không có chuyện tới tâu ngự thần lỗ thai chung đóng cửa lại Lan Nhi nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi. Bên kia hiên viên vũ thu được nam cung lâm tin nháy mắt ngây ngẩn cả người đã lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chủ tử bên người ám vệ thử tính kêu một tiếng khó hiểu nhìn hiên viên vũ. Hiên viên Vũ hít sâu một hơi lại lần nữa mở to mắt khi đôi mắt biểu tình thập phần ngưng trọng từng câu từng chữ nói, nhanh chóng truy tra thần y kia rơi xuống. Ám vệ thủ Lĩnh hơi hơi sững sốt tiện đà gật gật đầu, đúng vậy nói nhanh chóng rời đi. Hiên viên Vũ gắt gao mà nhéo trong tay giấy viết thư cực lực ẩn nhẫn suy nghĩ muốn đi xem Tô Mộc Giao tâm hít sâu một hơi nhìn chân trời chậm rãi nói, một dao ngươi nhất định phải căng đi xuống." Thực mau Ám vệ thủ Lĩnh liền đem thần ý kia này mấy tháng tung tích nói cho Hiên viên Vũ. Nói như vậy ở quốc gia của ta cảnh nội hiên viên vũ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng chậm dài nói. Đúng vậy chủ tử ám vệ lên tiếng. Hiên viên vũ nhíu nhíu mẩy nhanh chóng viết xuống một phong thơ, nhanh chóng chuyển tới Nam Cung Lâm trong tay. Ba ngày sau Nam Cung Lâm thu được tin tức khắc ánh mắt sáng lên thập phần vui vẻ đã có thần y gì tin tức đã nói lên còn có hy vọng lập tức viết thư cấp tâu ngự thần làm hắn đi hiên viên vũ quốc gia. Tâu ngự thần cùng Lan Nhi ở thần y dì cốc xoay thật lâu đều không có nhìn thấy thần y dì cũng không có tra được chút nào manh mối hai người thập phần thương tâm chính hết đường xoay sở thời điểm thu được nam cung lầm tin hai người bất chấp mặt khác nhanh chóng rời đi. yên tâm lúc này đây chúng ta nhất định có thể tìm được thần y dì hề Lan Nhi chẩm dại nói trong giọng nói là nói không nên lời kiên định. Tâu nữ thần gật gật đầu chẩm dại nói, ta biết ta sẽ không từ bỏ đại tỷ còn đang chờ ta. Lan Nhi cười gật gật đầu. Tâu Ngự Thần nhìn Lan Nhi tươi cười tức khắc cảm thấy Lan Nhi tươi cười thập phần tán lạc nghĩ con nàng làm bạn tức khắc trong lòng chạy qua một đạo dòng nước gấm cầm lòng không độ cầm Lan Nhi tay. Lan Nhi sửng sốt sắc mặt đỏ lên trong mắt hiện lên một tia ngơ ngùng. Tâu Ngự Thần cũng phục hồi tinh thần lại cũng thập phần thẹn thùng nhưng là nghĩ đã như vậy không hiện tại cho thấy tâm ý còn phải chờ tới khi nào. Lập tức Tâu Ngự Thần liền nói, "Lan Nhi ta thích ngươi." Lan Nhi đột nhiên ngẩn đầu không thể tin tưởng nhìn Tâu Ngự Thần tựa hồ chính mình nghe được ảo giác giống nhau run rẩy thanh âm nói, Ngươi ngươi nói cái gì? Tâu ngự thần nhìn đến Lan Nhi biểu tình liền biết Lan Nhi đối chính mình cũng có cảm tình tâm hơi hơi thả lỏng lại chậm dai nói. Lan Nhi ta thích ngươi chờ chúng ta tìm được thần ý cứu hảo đại tỷ liền thành thân hảo sao. Lan Nhi cười trong mắt tràn đầy nước mắt gật gật đầu chậm dai nói. Hảo. Tâu ngự thần cũng nở nụ cười đem Lan Nhi ôm vào trong lòng ngực phát ra thỏa mãn thanh âm. Lan Nhi không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy trong lúc nhất thời giống như đang nằm mơ giống nhau. Hai người nói chút lời nói tiện đà xoay người lên ngựa nhanh chóng đuổi nổi lên lộ. Nam Cung Thúc Thúc tô Ngọc đi tới ngự thư phòng tìm được rồi Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm sửng sốt không nghĩ tới tô Ngọc hồi đột nhiên đi vào nơi này vội vàng đi tới tô Ngọc bên người hỏi, Ngọc Nhi làm sao vậy? Tâu Ngọc lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì tiện đà nói, Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi muốn học bản lĩnh kỳ kỳ tỉ tỉ nói chỉ có học bản lĩnh mới có thể bảo hộ Mẫu thân Ngọc Nhi về sau phải bảo vệ mâu thân. Nam Cung Lâm vui mừng cười sờ sờ Tô Ngọc Đầu Trầm Giai nói, Ngọc Nhi chính là quyết định nếu là Ngọc Nhi muốn lương ngạnh mâu thân liền phải học võ công chính là học võ công thực khổ Ngọc Nhi muốn học sao. Tô Ngọc hung hăng gật gật đầu vỗ vô chính mình bộ ngực ý bảo chính mình không có vấn đề. Nam Cung Lâm cười cười gật gật đầu tiện đà nắm Tô Ngọc tay đi tới Tô Mộc Giao Cung điện ở trong sân Nam Cung Ngài Trầm Giai nói, Ngọc Nhi trước muốn từ kiến thức cơ bản bắt đầu luyện nói liền làm một cái đứng tấn tư thế. Tâu Ngọc lập tức đi theo học lên Nam Cung Lâm sửa đúng một phen nhìn tô Ngọc kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định thần sắc thập phần cảm khái. Nửa canh giờ Ngọc Nhi kiên trì trụ. Ta biết Ngọc Nhi chát mã bộ vẫn không nhúc ních. Bên kia Nam Cung Lâm còn lại là làm phong lam đem Tấu Trương lấy lại đây một bên phê duyệt này Tấu Trương một bên nhìn Ngọc Nhi. Kỳ kỳ đã đi tới nhìn đến tô Ngọc trên trán đã tràn đầy mồ hôi tức khắc thập phần đau lòng nhưng là lại không thể nói cái gì chỉ có thể phân phó tiểu cung nữ chuẩn bị ăn Nam Cung Lâm phê duyệt xong tấu trương nhìn thoáng qua tô Ngọc thấy hắn thân hình run dẩy chân bộ cũng hơi hơi phát run biết đã mau đến cực hạn nhìn lướt qua canh giờ còn có 15 phút. Ngọc Nhi cố lên Nam Cung Lâm đi đến Tâu Ngọc trước mặt thế tô Ngọc cổ Vũ nói. Tâu Ngọc gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết sau đó nhìn phương xa cánh môi nhấp khởi kia nghiêm túc bộ dáng Nam Cung Lâm tự hồ thấy được một cái khác chính mình. Vương ra tiểu thiếu ra hắn Phong Lam có chút không đành lòng nhưng là Nam Cung Lâm lại đánh gậy hắn nói chậm dại nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân đây là Ngọc Nhi chính mình lựa chọn chúng ta chỉ có duy trì. Phong Lam thở dài một hơi tiện đà nói đến, tô tiểu thư lúc này đây đối tô tiểu công tử đã kích quá lớn. Nam Cung Lâm gật gật đầu lại không có nói cái gì chỉ là lẳng lặng nhìn tô ngọc kia nho nhỏ bóng dáng. Hảo Nam Cung Lâm kêu một tiếng kỳ kỳ vội vàng đi qua đem tô ngọc ôm vào trong ngực tiểu thiếu ra thế nào. Tô Ngọc chỉ cảm thấy chính mình hai chân tê dại lập tức thế ở kỳ kỳ trong lòng ngực nhưng là trên mặt lại như cũ là kia quật cường biểu tình, ta không có việc gì. Nam Cung Lâm vừa lòng gật gật đầu, thực Hảo tiện đà đem Tô Ngọc ôm vào trong lòng ngực thân thủ cấp Nam Cung Lâm mát xa lên. Ma Kỳ Kỳ còn lại là thịnh một chén chè đậu xanh đưa cho Tô Ngọc, Tô Ngọc thực mau liền uống sạch sẽ. Kỳ Kỳ lại cầm không ít điểm tâm đặt ở Tô Ngọc bên người chính mình còn lại là đi chiếu cố Tô một dao. Mấy sao Nam Cung Lâm nhìn Tô Ngọc khơi mào mắt chậm rãi hỏi Tâu Ngọc gật gật đầu tiện đã nói, Ngọc Nhi không sợ Ngọc Nhi nhất định có thể. Hảo ta đây liền chờ Ngọc Nhi luyện thành võ công nói Nam Cung Lâm na vui mừng cười tiện đã nói Ngọc Nhi quang có võ công còn không được còn phải có đầu vóc tròn nên từ ngày mai bắt đầu muốn bắt đầu học tập biết không. tô Ngọc gật gật đầu nói, Ngọc Nhi minh bạch Ngọc Nhi nhất định ngoan ngoan học tập. Nam Cung Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần cấp tô Ngọc tìm điểm sự tình làm tô Ngọc liền sẽ không vẫn luôn thủ Tô Mục Giao như vậy tâm tình của hắn cũng sẽ hào điểm Hảo đi nghỉ ngơi đi Nam Cung Lâm đem Tô Ngọc ôm vào trong phòng Hảo Hảo nghỉ ngơi. Tô Ngọc cũng thật sự là mệt mỏi không đợi Nam Cung Lâm nói xong liền nhắm mắt lại thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Nam Cung Lâm đi vào Tô Mục Giao phòng ý bảo kỳ kỳ đi chiếu cô Tô Ngọc chính mình còn lại là canh giữ ở Tô Mục Giao bên người. Vừa mới nói nói mấy câu Phong Lam liền đi đến nói lý thừa tướng đám người tới. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia không vui nhưng là lại không có chút nào biện pháp đành phải gật gật đầu đi ra ngoài. Vương gia thỉnh ngài xem xem Lý Thừa Tướng đem tấu trương đẩy tới đơn giản là xử Lý Tiên Hoàng Di thể tổ chức lễ tăng xem một tập đăng cơ sự tình. Nam Cung Lâm tùy ý nhìn lướt qua tự nhiên là tin tưởng Lý Thừa Tướng gật gật đầu nói, cứ làm như vậy đi đi. Lý Thừa Tướng thu hảo tiện đã nói, vương gia tiểu nữ tưởng tiến cung nhìn xem tô tiểu thư không biết có thể hay không. Lý Vân Cẩm Nam Cung Lâm gật gật đầu Lý Thừa Tướng lúc này mới làm chính mình nữ nhi tiến bảo. Lý Vân Cẩm được rồi hành lễ tiện đã hỏi. Một giao thương thế nhưng có ổn định xuống dưới Nam Cung Lâm mang theo Lý Vân Cẩm đi vào tô Một giao phòng tiện đã nói Thái Y đã ngăn lại độc tố tiếp tục chảy vào địa phương khác Lý Vân Cẩm gật gật đầu nhìn Ê a ngươi sắc mặt tái nhận tô Một dao tiện đã nói Vương ra vì sao không dán bố cáo dân gian cũng có không ít tàng long họa hổ người Có lẽ sẽ giải này độc cũng nói không chừng không thể luôn ký thắc cấp thần Y Rốt cuộc thần Y tung tích không chừng Lý Vân Cẩm nói làm Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên gật gật đầu Thật là như thế vì sao buồn vương không nghĩ tới. Vương ra là quan tâm sẽ bị loạn thôi Lý Vân Cẩm cười tiện đà nhìn về phía tô mục dao hâm mộ nàng có một cái yêu quý nàng nam nhân ngay sau đó chính mình lại nghĩ tới hiên viên vũ ánh mắt hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Nam cung lâm làm Lý Vân Cẩm thế chính mình chiếu cố một chút tô mục dao chính mình còn lại là nhanh chóng đi viết bố cáo thả đem tô mục dao chúng độc bệnh trạng viết thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Phong làm thấy vậy hơi hơi thở dài một hơi liền đi qua nói, vương ra thuộc hạ này liền phân phát đi xuống Hảo Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy ánh sáng tổng cảm thấy chính mình lại nhiều một phân hy vọng tiện đà thập phần vui vẻ. Lý Vân Cẩm ngồi ở mép giường thế tô một dao đem hốn độn sợi tóc đừng ở nhị nối nghiệp mà nói, một dao ngươi muốn chạy nhanh hảo lên ngọc nhi đang chờ ngươi vương gia đang chờ ngươi hiên viên công tử khẳng định cũng thập phần lo lắng thật tốt có như vậy nhiều người lo lắng ngươi. Lý Vân Cẩm thở dài một hơi nắm tô một dao tay nhìn phương xa. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong, v -v -v -quả, bẻn, sủ, chấm, Trước 257 Lan Nhi gặp nạn, thức mau cả nước đều dán lên bố cáo tiện đà cả nước nhân dân đều đã biết những việc này vừa nghe nói chị hết bệnh có thể ra quan tiến tức lập tức có không ít người bắt đầu giả mạo thần ý gì nhưng là đều bị Nam Cung Lâm xuyên qua. Nam Cung Lâm lập tức lại hạ bố cáo nếu là có người giả mạo còn lại là liên lụy chính tộc. Lần này mới khôi phục bình tĩnh. Chuyện này bị Thái Hổ đã biết thập phần tức giận Thái Hổ bên người Lý Ma Ma vội vàng an ủi, Thái Hổ không cần như thế vương ra một ngày nào đó sẽ nghỉ thông suốt. Nghĩ thông suốt khi nào mới có thể nghĩ thông suốt ta xem tiêu tô một dao cũng không phải cái gì hảo nữ nhân cư nhiên chưa kết hôn đã có thay hử nói Thái Hậu trong mắt lập lệ phẫn nộ quang mang đứa con hoàng kia cư nhiên cũng mang vào hoàng cung vương ra thật là hồ đồ đây đều là phải làm hoàng thượng người sao lại có thể nói đến này Thái Hậu thật mạnh thở dài một hơi. Bên cạnh Lý Ma, Ma cũng bất đắc di thở dài một hơi rốt cuộc nam cung lâm cách làm đều không phải là tất cả mọi người có thể lý giải. Hú hồ các nàng cũng không biết Nam Cung Lâm cùng Tô Mộc Giao phía trước sự tình cũng không biết Tô Ngọc chính là Nam Cung Lâm hải tử. Bên kia Tô Ngự Thần cùng Lan Nhi đi tới mục đích địa hai người tìm một cái khách điếm ở xuống dưới. Lan Nhi đi xuống ăn cơm đi Tô Ngự Thần Giàn xếp hảo sao lại tới rồi Lan Nhi phòng chậm dài nói. Lan Nhi lập tức mở cửa cười gật gật đầu hai người đi rồi đi xuống tìm một cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nhưng mà đồ ăn còn không có thượng phiền toái lại tới. Một đoàn du côn lưu manh đã đi tới lập tức đi vào Lan Nhi bên người trong mắt xẹt qua một tia dâm tà ánh sáng tiện đà cười to vài tiếng, tiểu nương tử lớn lên thật là xinh đẹp a Lan Nhi mày nhăn lại tâu ngự thần trong mắt hiện lên một tia lánh quang đem Lan Nhi hộ ở sau người nhìn trước mắt mấy người lạnh lùng nói, các người muốn làm gì? Muốn làm gì ngươi cư nhiên hỏi chúng ta muốn làm gì kia dâu quay nón nhìn về phía chính mình phía sau người kia phía sau người lập tức phối hợp khởi cười ha ha. Tâu ngự thần không nghĩ cùng người đại động can qua cùng Lan Nhi liếc nhau nhỏ giọng nói liền liền muốn rời đi. Làm gì thấy lạc mang dâu mang theo người ngăn ở chính mình trước mặt Tâu ngự thần tức khắc trâu mảy ngự khí cũng không hào lên. Làm gì ha ha ngươi đi có thể lưu lại tiểu nương tử nói kia dâu quay nón liền rối tay muốn đi sở Lan Nhi khuôn mặt Tâu ngự thần tự nhiên là không làm một phen đánh hạ kia dâu quay nón tay. Phóng tôn trọng điểm Tâu ngự thần trong mắt hiện lên một tia tức giận. Kia dâu quay nón thấy vậy một chân đạp ở trên ghế lớn tiếng kêu lên Nghĩ như thế nào thế nào thật to gan cư nhiên dám đối với ta giống to kêu to